t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi khẳng khái một chương năm trăm sáu mươi khẳng khái một chương năm trăm sáu mươi khẳng khái nguyên t r ấ n chững chạc đảng hoàng đề nghị muốn cho cao khiêm đa phần hai kiện pháp bảo cái này khiến cao khiêm càng ngoài ý muốn nguyên t r ấ n là có ý gì hắn sống hơn hai ngàn tuổi đương nhiên không tin nguyên t r ấ n là bởi vì tâm hoài áy n ấ y liền cho hắn đa phần hai kiện pháp bảo phải biết diệp thiên mệnh lưu lại đều là đỉnh cấp pháp bảo mười chín cái siêu cấp đại tô n g môn dạng này đỉnh cấp pháp bảo cũng sẽ không có bao nhiêu cao k i ê m nhìn không thấu nguyên chấn dự định hắn k h á t tay nhún nhường nói vậy liền không cần ta cũng không có làm cái gì chân tướng lại gật đầu biểu thị đường c ũ bạn nói rất đúng hắn p h ả y tay áo một cái đem diệp thiên mệnh lưu lại mấy món pháp bảo đều bày ra đến một đoàn tinh mang hội tụ vào một chỗ chìm nổi không chừng chính là vị lai tinh túc kinh xanh thảm thập tự tinh mang chớp động biến hóa nam cực đế tinh g i á c thập tự kiếm lơi đao giao nhau thu hoạch kiếm luân là sao bắc cực thần luân thấp hơn lớn nhỏ màu xanh ngọc ấn là vô lượng hư không kiếm ấn cuối cùng một thanh màu đen tức sát là vô lượng cắt trời thước nguyên c h ứ n cười hh đưa tay cầm lấy vị lai tinh túc kinh trước đó đã nói xong ta muốn vị lai tình túc kinh đại sư cùng cao đạo hữu ta liền không kh cao k i ê m nhìn về phía chân tướng mấy món pháp bảo đều phi thường cường đại đối với hắn kỳ thật đều không có cái gì đại dụ hắn đối với chân tướng nói ra đại sư trước tuyển đi chân tướng cũng không có nhún nhường khách sáo hắn cầm lấy màu đen thức sắt trôi này hư vô số lượng cắt trời thước vần tăng có chút tác dụng chân tướng cùng nguyên c h â n tuyển qua sau còn thừa lại bà kiện pháp bảo cao k i ê m tùy tiện mắt nhìn lựa chọn vô lượng hư không kiếm ấn cái này dù sao cũng là vô lượng tông trí bảo là đạo môn chân truyền nó vô lượng hư không kiếm ấn biến hóa huyền diệu cao tuyển muốn nói các phương diện đều rất thích hợp tần lăng phong lôi thiên h ư Do đại biểu tiên h địa lưu chuyển biến hóa, lôi đại biểu lực lượng. Nó phong lôi chi lực phối hợp vô lượng hư không k i ế m ấ n liền có một cái ổn định ra c u n g Vẫn khi tốt, linh ngộ vô lượng hư không pháp tắc lẫn nhau xác minh, thậm chí có cơ hội tấn cấp hóa thần. d i ệ p tiên h mệnh v ừ a chết, liền c h ố n g đi một vị hóa thần cường giá c h ố n g c h ỗ Vô lượng tông mặt kia tuy có đông đảo chuyên nhân, không có vô lượng hư không k i ế m ấ n cùng vô lượng c ắ t t r ờ i thước, cũng rất khó tấn cấp hóa thần. Kao kiếm tu vi đến một bước này, tại kiến thức bên trên khả năng không như thế giới hóa thần biên bác, muốn nói ánh mắt đ ư c á c h ẳ n không thể so với chân tương cùng nguyên chân kém vô lượng hư không kiếm ấn. vô lượng cắt t r ờ i thước đều có hóa thần truyền thừa hai kiện pháp bảo kia chỉ là biến hóa khác biệt căn cơ lại giống nhau so sánh dưới nam cực đế tinh g i á c sao bắc cực thần luân tuy mạnh nhưng không có hóa thần truyền thừa chỉ là hai kiện pháp bảo cường đại cao k i ê m cầm tới một kiện vô lượng hư không kiềm ấn đã là vừa lòng thỏa ý còn lại hai kiện pháp bảo cho ai hắn cũng không thèm để ý nguyên chấn nhìn xem còn lại hai kiện pháp bảo hắn vừa cười vừa nói ta có vị lai tinh túc kính đã đầy đủ hai kiện pháp bảo kia cùng ta cũng không có tác dụng gì hắn nhìn về phía trần tướng không biết đại sư có, thể có so đo trần tướng nói ra ngươi nếu không cần hai kiện pháp bảo kia đều đưa cho cao đạo hữu tốt cao khiêm càng ngoài ý muốn hai vị này như thế hào phóng thật có chút khác thường nguyên trấn lại gật đầu biểu thị ra đồng ý hoàn toàn chính xác cao đạo hữu cư công trí vĩ hai kiện pháp bảo kia cho cao đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên cao khiêm vội vàng cự tuyệt không dám không dám nhận nguyên trấn khoát tay trả lại ấy đạo hữu không cần phải k h á c h khí chúng ta cũng sẽ không tại trên loại sự t ì n h này cho đùa hãn tiện tay đẩy nam cực đế tinh giác sao bác cực thần luân liền đều rơi vào cao khiêm trước mặt đạo hữu một mực nhận lấy cao khiêm nhìn về phía trận tướng cái này nhiều không tốt ta có n u ố t một mình đạo lý t r â n tướng nghiêm mặt nói ra đạo hữu một mực nhận lấy hai kiện pháp bảo là thiên ma giáo bảo vật chúng ta cầm ngược lại có chứng lại tốt a cao k i ê m đúng nhường một lần nhìn hai vị khăng khăng như vậy hắn cũng liền không còn khách sáo mặc kệ hai vị này hóa thần có chủ ý gì hai kiện pháp bảo kia là đồ tốt t r â n tướng lại nhắc nhở hai kiện pháp bảo nhất định có thiên ma khí tức đạo hữu nhất định phải cẩn thận sử dụng thiên ma biến hóa quỷ dị khó dò, diệp tiên h mệnh mặc dù chết âm mô mệnh chưa hẳn sẽ chết ở trong đó là khớp nối đạo h ư u nhất định có thể minh bạch đi cao khiêm đại khái đã hiểu nhưng hắn hay là khách khí thỉnh giáo còn xin đại sư chỉ điểm các mấu chốt trong đó ta thật không biết rõ thiên ma hạt giống cùng tu giả kết hợp liền sẽ không ngừng nhuộm dần tu giả thần hồn mạnh như hoa thần một khi hấp thu thiên ma hạt giống cũng khó thoát ma hóa vận mệnh t r â n tướng nói ra diệp thiên mệnh tu vi như thế hấp thu thiên ma hạt giống cũng không khỏi biến cái bộ dáng này thiên ma hạt giống thành hình sau sẽ còn tự nhiên văn hóa phân thân âm mưu mệnh có thể tung hoành thiên hạ tất nhiên là diệp thiên mệnh một tôn cường đại phân thân d i ệ p thiên mệnh dù chết âm vô mệnh phân thân này có thiên ma hạt giống trèo trống lại sẽ không chết nam cực đế tinh giác sao bắc cực thần luân rất có thể sẽ đem âm vô mệnh dẫn tới t r â n tướng nói ra đạo hưu tự nhiên không cần sợ một cái phân thân chỉ là xử lý thời điểm lại cần coi chừng đa tạ đại sư cao khiêm chắp tay gửi tới lời cảm ơn t r â n tướng chắp tay trước ngực hoàn lễ tư thái có chút k h á c h khí nguyên chấn nói ra việc này đã bước kế tiếp chúng ta chính là chu d i ệ t kim cương tập phương người này có kim cương sơn nơi tay rất là khó đối phó không bằng chờ ta luyện hóa vị lai tình túc kinh chúng ta đang làm kế hoạch như thế nào nguyên chấn nhìn về hướng cao k i ê m h i ệ n nhiên là cùng cao k i ê m thương lượng cao k i ê m có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu đồng ý t ố t toàn bằng đạo h ư u phân phó đem sự tình quyết định nguyên chấn cùng chân tướng trước một bước rời đi cao k i ê m đưa mắt nhìn hai vị hóa thần đội quang đi xa hắn mới phẩy tay á o một cái ẩn vào hư không nguyên chấn cùng chân tướng cùng một chỗ trở lại lăng vân sơn t ử khí điện hai người tại đại điện ngồi đối diện nguyên chấn cười ha h a đều lại đại sư tính toán chu toàn lần này thật sự là thuận lợi diệp thiên mệnh vừa chết vô lượng tông những người còn lại không đáng giá nhắc tới chân tướng nói ra bất quá xử trí vô lượng tông lại phải cẩn thận cái này dễ xử lý chúng ta triệu tập mặt khác tông chủ đem diệp thiên mệnh sự tình nói rõ ai dám ngăn trở nguyên chấn đề nghị mượn cơ hội này còn có thể tạo thành liên minh đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ liên thủ t r ư ớ c chu kim cương tập h phương lại đem nam hải bắc hải mấy vị kia cùng nhau diệt đi nguyên chấn lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một vòng v ẻ n g o a n lệ thái hoàng thiên tước diệt chúng ta chỉ có hết sức đánh cược một lần mới có cơ hội chân tướng thở dài nhạc thiên bằng lục hạo đều có dị tâm lại không thể cùng ta bối hợp lực làm sao làm sao nhạc thiên bằng lục hạo đều là trung thổ nhất cường giả t u y ệ t định t u vi còn tại c h â n tướng phía trên bọn hắn muốn tổ chức liên minh nhất định phải có hai vị này duy trì mới được hai vị này không đồng ý liền cái gì đều không làm thành vấn đề là nhạc thi ê n bằng lục hạo mỗi người có tâm tư riêng ai cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở liên minh bên trên bọn hắn không muốn tổ kiến liên minh liền không khả năng để cho người khác tạo thành liên minh ở trong đó lợi hại quan hệ có chút phức tạp nguyên c h ấ n đến cùng niên kỷ quá nhỏ đối với nhạc thi bằng lục hạo cũng không hiểu rõ không tổ liên minh cũng không có gì chỉ cần tìm mấy cái nguyện ý liên thủ cùng một chỗ giết chết kim cương thập phương cũng là chuyện tốt nguyên chấn đề nghị kim cương thập phương tuy là yêu tộc kim cương bất động minh vương chuyển thừa lại là p h ậ t môn chính tông chương năm trăm sáu mươi k h ả n g khái hai chương năm trăm sáu mươi k h ả n g khái hai cầm tới phần chuyển thừa này đối với đại sư cũng tất có cực lớn tăng thêm t r â n tướng hỏi cao khiêm nên như thế nào giải quyết nam cực đế tinh giác sao bắc cực thần luân đều có thiên ma chi khí cao khiêm cầm hai thứ này phát bảo liền để hắn cùng âm vô mệnh đi đấu có thể tiết kiệm chúng ta vô số tinh lực nguyên c h ấ n nói ra lại nói cao khiêm m u ố n là cầm huyết đế truyền thừa hắn đáng chết ta nguyên c h ấ n nói cười lạnh một tiếng cao khiêm người này thật đúng là tham lam một thân phân hóa chính phản hai tướng lấy huyết dương thần quang chứng đạo không tính còn muốn lấy thêm kim cương minh vương truyền thừa chứng đạo hắn cũng không nghĩ một chút một người chứng đạo xong h ó a thần ai có thể tha cho hắn chờ ta một trăm năm tiêu hóa vị lai tình tốc kinh l i ê n bố cục giết cao khiêm cùng kim cương tập h phương chân tướng gật gật đầu muốn tìm ai liên thủ lại phải cẩn thận chọn tốt nhân tuyển những này hòa thần đều tham lam rất chỉ cần đem cao k i ê m huyết đế truyền thừa nhường ra đi bọn hắn khẳng định nguyện ý trở lại thiên mục thành cao khiêm cũng không biết nguyên chấn cùng chân tướng ngay tại kế hoạch cái gì nhưng là cao khiêm biết nguyên chấn cùng chân tướng cũng không phải bằng h ư u của hắn đối với hắn càng hào phóng chuyện này liền càng khả nghi cho nên cao khiêm đem đạt được ba kiện pháp bảo đều đặt ở thái nhất trong cung lã bố tại u minh c h i hải đại diết đặc biệt giết được đại lượng đạo đức linh quang dùng để luyện chế lại một lần một hai kiện pháp bảo hẳn là đã đủ dùng cao khiêm trước hết nhất lựa chọn vô lượng hư không k i m ấn viên này pháp bảo phẩm cấp cao nhất biến hóa cũng huyền diệu nhất trong đó 1,2 t ỷ 86 triệu trôi hư không kiếm có thể tổ hợp ra vô cùng vô tận biến hóa cũng chính bởi vì hư không kiếm số lượng nhiều lắm có thể tổ hợp biến hóa cũng quá mức phức tạp cho dù là hóa thần c ơ giả cũng không có khả năng cuối cùng nó biến hóa mạnh như diệp thiên mệnh chỉ là sử dụng vô lượng hư không kiếm ấn cơ bản nhất thần thông cao kiêm xem ra diệp thiên mệnh tại viên này trên pháp bảo khống chế quá thô giáp kết quả đối mặt hai kiện không gian pháp bảo liền bị cưỡng ép chấn áp đều không thể làm ra ra dáng dễ dụa phản công từ hướng này tới nói kỳ thật cũng là diệp thiên mệnh trí mạng nhất vấn đề hắn thân kiêm hai nhà trưởng nhưng không có cái kia thiên phú tài tình đem hai nhà thần thông pháp bảo chân chính dung hội quân thông từ chiến đấu đến xem diệp thiên mệnh kỳ thật chân chính tinh thông là thiên ma chi phát tại vô lượng tông phương diện lực lượng diệp thiên mệnh cũng chính là miễn cưỡng đúng quy cách đương nhiên dạng này trạng thái diệp thiên mệnh đã cường đại dị thường coi như đơn độc đối đầu c h â n tướng cũng sẽ không thua nhiều nhất là bị áp chế bị ba người bọn hắn mây đánh diệp thiên mệnh trên tu vi nhược điểm lập tức liền bạo lộ ra chết phi thường khó coi cao kiêm đem vô lượng hư không kiếm ấn đầu nhập hôn g u y ê n đình 1,2 t ỷ 86 triệu trôi hư không kiếm toàn bộ một lần nữa luyện hóa một lần cao kiêm chủ yếu là đem trong đó thiên ma nhuộm dần khí tức đều loại trừ cũng chính là huấn nguyên đ ỉ n h tân diệu mới có thể triệt để luyện hóa loại tầng thứ này phát bảo luyện chế lại một lần vô lượng hư không kiếm ấn cùng trước k i a không có khác nhau chỉ là trong đó thiên ma khí tức đều loại trừ cao kiêm dĩ thái một ngày mệnh đao ý đến xem bảo vật này đã triệt để tỉnh hóa lại không một tia thiên ma lưu lại hắn thưởng thức mấy ngày phân tích hư không vô lượng kiếm ấn tinh diệu chỗ không thể không nói phát bảo này là hán bình sinh gặp qua trong phát bảo nhất là phức tạp hay thay đổi cao kiêm nghiên cứu hồi lâu cũng chỉ là miễn cưỡng h i ể u do bảo vật này cơ bản biến hóa không thể không nói vô lượng hư không là một môn chính đạo trực chỉ hóa thần nếu là hắn chăm chú tìm hiểu cũng có một hai phần cơ hội nhờ vào đó chứng đạo hóa thần chỉ là loại này hư không biến hóa con đường cũng không phù hợp hắn cưỡng ép chứng đạo hóa thần ý nghĩa cũng không lớn trải qua nghiên cứu cao kiêm cảm thấy vô lượng hư không kiếm ấ n càng thích hợp trụ dụng tú vô tướng âm dương vọng am hiểu nhất phân tích biến hóa cùng vô lượng hư không kiếm ứ n phức tạp có chút phù hợp ngược lại là tần lăng phong lôi thiên h ư qua bàn bạc quần quận dùng như vậy tinh vi vô lượng hư không kiếm ấn lại biến thành g ô n g cùng x ỉ n xích cao k i ê m cân nhắc một phen vẫn là đem chu dục tú gọi tới đem hư không vô lượng kiếm ấn chuyển cho nàng muốn nói mấy tên đệ tử ở giữa h ắ n nhất thiên vị đường hương anh nhưng loại này thiên vị cũng là có h ạ n độ vô lượng hư không kiếm ấn dính đến hóa thần truyền thừa không như bình thường pháp bảo chuyển cho chu dục tú cũng là chu dục tú thích hợp nhất nam cực tinh đ ế giáp sao bắc cực thần luân đều là phi thường cường đại pháp bảo cao k i m lại không tốt chuyển cho đường hương anh t ầ n lăng hai thứ này pháp bảo đều rất phiền thức mà lại bên trong cũng không có hóa thần truyền t h a phát bảo mạnh hơn gặp gỡ hóa thần cường giả tác dụng cũng không lớn chỉ có hóa thần cường giả không chế mới có thể đem p h á p bảo uy n ă n g chân chính thi triển đi ra một phương diện khác cao k i ê m cũng đối hai kiện p h á p bảo bên trên thiên ma khí tức có chút y ế u k ỷ thiên ma hạt giống hắn là gặp qua hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng muốn nói cưỡng ép nhuộm dần hóa thần cường giả cái kia gần như không có khả năng hắn thần hồn có thái nhất làm cho bảo hộ càng không khả năng bị thiên ma hạt giống ký sinh cao k i ê m để lã bố mang theo sao bắc cực thần luân đi trước u minh tri hải chủ yếu là u minh tri hải đều là tà túy dị thú tùy tiện dạy bỏ coi như dẫn tới thiên ma cũng không có gì thứ yếu cũng thuận tiện l ã bố thí nghiệm sao bắc cực thần luân uy năng thuận tiện tích lũy đạo đức linh quang cao khiêm dùng l ã bố thân thể chơi mấy năm đem sao bắc cực thần luân uy năng đều thử một lần đích thật là dùng tốt sao bắc cực thần luân trong đó t u ầ n túy lực lượng tử vong đối với hết thể sinh linh đều hữu hiệu dị thú t a túy mặc dù quỷ dị trung pi là một loại đặc thù hình thái sinh linh bất luận cái gì đẳng cấp dị thú t a túy sao bắc cực thần luân một ít đều sẽ tại chỗ diện sát đối phương đơn thuần mới giết chóc đã nói sao bắc cực thần luân thật sự là đ ỉ n h cấp sắc khí so huyết dương thần quang vừa v ẫ n rất tốt dùng nhiều huyết dương thần quang là bá đạo am hiểu nhất là khi dễ nhỏ yếu lại không am hiểu công thành khắc cường cao k i ê m dĩ thái một ngày m ệ n h đao ý k h ô n g chế mới có thể để cho huyết dương thần quang có mấy phần vô kiên bất tồi thần uy tại cung diệp thiên mệnh một trận chiến bên trong cao k i ê m rất cẩn thận k h ô n g chế lại thái nhất trời mặt đao ý cũng đem thái nhất cung dấu rất tốt tại u minh c h i hải thí luyện rồi m ấ y năm cao k i ê m liền đối với sao bắc cực thần luân đã mất đi hứng thú pháp bảo này lợi hại hơn nữa cũng chính là kiện sắc khí cao k i ê m đem tinh lực đều đầu nhập tại kim cương minh vương trên đao thanh đao này bên trên có kim cương bất động minh vương truyền thừa cái này tại lực lượng phương diện liền có chút phù hợp hắn kim cương cựu dạ đều có thể lĩnh ngộ trên đao truyền thừa cao k i ê m coi là thứ này không khó vào tay đi sau hiện hoàn toàn chính xác không khó kim cương minh vương đao chia hai bộ phận một là kim cương trí kiên đây là hắn am hiểu nhất bộ phận trên thực tế kim cương minh vương đao kim cương trí kiên kém xa kim cương thần lực trải qua cao minh thứ yếu chính là bất động minh vương bộ phận bất động minh vương nặng nề như đại địa điểm. điểm này lại cùng kim cương thần lực trải qua rất khác nhau đôi này cao k i ê m tới nói cũng không khó thái nhất thiên mệnh đao ý bao hàm thiên địa vạn tượng chân chính khó khăn lại là bộ phận thứ ba kim cương bất động kết hợp lại minh vương c h i lực ba cái cũng không phải là ghép lại với nhau mà là tổ hợp thành một cái chính thể lúc này mới có kim cương minh vương đao chém tuyệt hết t h ể bí năng tại cấp độ này mới chính thức biểu hiện ra thái hoàng thiên cảnh giới hóa thần cao minh hôm nay cao k i ê m ngay tại thái nhất cung lĩnh hội kim cương minh vương đao đột nhiên lòng sinh cảm ứng sau một khắc hắn ý thức đã chuyển tới lã bố trên thân thông qua lã bố đôi mắt cao k i m nhìn thấy đối diện một đầu như có như không bóng đen t chương 561, t h i ê n ma hạt giống một chương 561, t h i ê n ma hạt giống một chương 561, t h i ê n ma hạt giống bóng đen quỷ dị khó giò cũng nhìn không ra nam nữ chỉ là miễn cưỡng bảo trì hình người nhìn qua rất như là một loại nào đó tạ túy cao khiêm nhưng nhìn ra bóng đen trên người có t r ù n g rất quen thuộc khí tức cùng diệp thiên mệnh tiên ma pháp thân không có sai biệt đến hắn loại cảnh giới này quan sát n g o ạ i giới sẽ không đơn giản dùng thị giác đi định nghĩa mà là thông qua khí tức thần hồn sóng linh khí đủ loại phương diện đối với mục tiêu đ ị n ị phân tích trước mắt cái bóng đen này bất luận ngoại quan như thế nào quỷ dị nó bản chất hạch tâm đều là thiên ma phát thân cao khiêm biết sao bắc cực trên thần luân có thiên ma chi khí hắn cũng không quan tâm cách mấy năm đối phương mới tìm tới cửa đến cao khiêm đều cảm thấy đối phương thật không có hiệu suất từ đối phương trạng thái đến xem rõ ràng không như lá thiên mệnh kém nửa cái đẳng cấp bất quá thiên ma quỷ dị chỉ nhìn mặt ngoài cũng chưa chắc chuẩn xác cao khiêm hiếu kỳ hỏi âm vô mệnh em giáo chủ bóng đen bóp méo một chút chuyển hóa thành một người nam tự hình thái hình dạng cùng diệp thiên mệnh có chút tương tự hắn nhìn xem cao khiêm nói ra la bố cao k i ê m g ậ t gật đầu là ta ngươi cùng chân tướng nguyên t r ấ n liên thủ giết diệp thiên mệnh nam tử lại hỏi không sai cao k i ê m lại giải thích một câu ta dựng nắm tay chủ yếu là chân tướng cùng nguyên t r ấ n hai vị này cũng hoàn toàn chính xác lợi hại không có cho diệp thiên mệnh phản kích đem hắn giết cao k i ê m tò mò hỏi diệp thiên mệnh chết ngươi làm phân thân thu được độc lập ý thức đối diện âm vô mệnh trầm mặc hắn không muốn thảo luận vấn đề này dạng này sẽ không tốt ngươi hỏi ta ta đều thành thật trả lời cao k i ê m nói ra tối thiểu phải có cái thẳng thắn giao lưu tư thái âm vô mệnh nói ra ta tìm đến nghĩ có chuyện trọng yếu không cần thiết nói những này n h ả m chán chi tiết a dựa h a i lắng nghe cao k i ê m nhìn âm vô mệnh giám vẽ tựa hồ cũng không phải là tìm hắn báo thủ chí ít hiện tại không có trở mặt ý tứ độc thủ â nguyên t ư ớ n bề ngoài nội gian ngụy hoạt, chất phát, nội tâm q tử. n g u c h ấ n làm việc không từ thủ đoạn thiểu nhân chân chính trung thủ hai mươi mốt vị hóa thần chân tướng cùng nguyên chấn nhân phẩm kém cỏi nhất ngươi cùng bọn hắn thông đồng cùng một chỗ âm vô mệnh âm lanh nói tự kỷ sắp tới a cao k i m khách khí tỉnh giáo còn xin âm giáo chủ chỉ rõ ngươi cảm thấy chân tướng nguyên chấn vì cái gì rét diệp thiên mệnh vì b ả o thủ vì chu diệt thiên ma cao khiêm đối với cái này thật đúng là không quá xác định bởi vì nguyên chấn cùng chân tướng muốn động thủ lý do rất nhiều cũng phi thường sung túc bất luận làm một đầu nào đều lầy đủ để bọn h ắ n động thủ diệp thiên mệnh tự cho là có tương lai tinh tú trải qua liền có thể nắm giữ tương lai cũng là ngu xuẩn đáng chết âm vô mệnh mắng một câu đối với chết đi diệp thiên mệnh không có bất kỳ cái gì đồng tình ngược lại đều là từ đáy lòng c h á n ghét cao khiêm cảm thấy âm vô mệnh nói không sai diệp thiên mệnh quá tự đại rơi vào tử cục sau không có thể làm ra ra dáng dãy r u ộ liền bị chân tướng bóc chết nói thật có chút có lỗi với hóa thần cường giả thân phận càng có lỗi với vô lượng tông chủ thiên ma giáo giáo chủ lượng trọng thân phận nhân vật như vậy lẽ ra là lật tay thành mây trở tay thành mưa cường giả cứ như vậy bị bóc chết không có bất kỳ cái gì tính tình chết có chút t ất ức đương nhiên đây cũng là chân tướng quá mạnh cường đại đến hoàn toàn áp chế diệp thiên mệnh diệp thiên mệnh thân kiêm hai môn bí pháp lại bắt mà không tin âm vô mệnh mắng một câu chuyện còn nói thêm chân tướng cùng nguyên chân giết diệp thiên mệnh bất quá là ham tương lai của hắn tinh tú trải qua cùng vô lượng tông truyền thừa phải biết diệp thiên mệnh thân kiêm hai môn bí pháp đều là hóa thần tr trong đó tương lai tinh tú trải qua càng là tuyệt thế t h ầ n thông ông bưu mệnh nói ra nhất định là nguyên chấn cầm tương lai tinh tú trải qua trong tay người này có thiên toàn tinh sát kiếm cũng là vận chuyển tinh lực tuyệt thế kiếm khí phối hợp tương lai tinh tú trải qua có cơ hội tìm hiểu ra tinh lực bản nguyên cao hơn một tầng cao khiêm cười một tiếng âm giáo chủ quả nhiên cao minh hết t hệ tất cả nằm trong lòng bàn tay ông bưu mệnh không để ý cao khiêm nho nhỏ miệng mai hắn tiếp tục nói thái hoàng thiên một trăm linh tám môn phát thì chính đạo bảy mươi hai ngoại đạo ba mươi sáu nguyên bản mọi người riêng phần mình trông coi nhà mình hóa thần truyền thừa đều không tương quan hiện tại tình huống lại thay đổi cái gọi là chính đạo bảy mươi hai vị hóa thần truyền thừa đã không kịp chờ đợi muốn diệt đi ba mươi sáu vị ngoại đạo cao kiêm rất phối hợp mà hỏi đây cũng là vì cái gì bởi vì tất cả hóa thần đều biết thái hoàng thiên sắp xong rồi tại thái hoàng thiên hủy diệt trước đó tất cả mọi người đang l i ề u mạng tìm sinh lộ âm bưu mệnh âm trầm nói ở thời điểm này có thể lấy thêm đến một phần lực lượng liền nhiều một phần cơ hội sống sót hóa thần cất bằng cứ như vậy phá vỡ hán cường điệu nói chuẩn xác mà nói là bị nguyên chấn cùng chân tướng phá vỡ nguyên bản mọi người mặc dù có ý tưởng vẫn còn thu thập r lực lượng lại có thể thế nào? Thu thập lực lượng, đương nhiên là vì thoát đi thái hoàng thiên âm vô mệnh cảm thấy cao khiêm vấn đề này phi thường ngây tơ hắn suy nghĩ một chút hay là kiềm chế lại sao động t h o cao khiêm giải thích thái hoàng thiên nhất định hủy diệt đương nhiên cũng không phải là tất cả h ó a thần cường giả đều có thể nhìn ra điều này có không ít h ó a thần khẳng định là tâm hoài may mắn dù sao lực lượng của bọn hắn căn cơ ở chỗ thái hoàng thiên tuổi thọ của bọn hắn cũng chưa chắc có thể chống đến tận thế đối với mấy cái này h ó a thần cường giả t ớ i nói bọn hắn càng nhiều suy tính là như thế nào đem truyền thừa kéo dài tiếp một phần khác h ó a thần cường giả ý thức được thái hoàng thiên nhất định hủy diệt bọn hắn hiện tại cũng l i ề u mạng muốn thoát ly thái hoàng thiên â m vô mệnh cười lạnh trên chín tầng trời đã sớm cùng thái hoàng tiên đoạn việt liên hệ muốn đột phá thiên địa bình chướng liền cần lực lượng vô tận hoa thông qua thiêu đốt hóa thần phát tắc có lẽ có cơ hội đột phá thiên địa bình t h ư ớ n g tiến vào cao hơn thiên giới cao khiêm nghe say sương n g o n lành mặc dù âm vô mệnh thanh âm khô khốc bằng lãnh những nội dung này dính đến thái hoàng thiên căn bản nguyên t r ấ n nói chỉ là một bộ phận cao khiêm đối với mấy cái này nội dung cũng có một chút suy đoán tổng không bằng âm vô mệnh nói toàn diện đương nhiên cao khiêm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng âm vô mệnh đối phương dù sao cũng là âm vô mệnh thiên ma giáo giáo chủ thiên ma hoa thân cũng không phải bằng hữu của hắn âm vô mệnh nói nhiều như vậy bí ẩn khẳng định có hắn tính toán cao k i ê m có chút h ế u kỳ làm sao âm vô mệnh còn muốn cùng hắn kết minh mấu chốt là âm vô mệnh loại trạng thái này chỉ sợ nguyên chấn đều đấu không lại lấy cái gì cùng hắn kết minh âm vô mệnh không sợ người khác làm phiền đem thái hoàng thiên tình huống giải thích cặn kẽ một lần cuối cùng tổng kết nói nguyên chấn chân tướng giết diệp thiên mệnh chính là vì bắt hắn hóa thần pháp t á c chương 561, t h i ê n ma h ạ t giống, 2, u m ư ơ g 561, thiên ma hạt giống 2, lần này bọn hắn đắc thủ mục tiêu kế tiếp hẳn là kim cương tập phương âm vô mệnh đối với cao k i ê m nói ra ngươi cầm kim cương minh vương nào khẳng định cũng nghĩ giết kim cương tập phương lần này ngươi là nhất định phải đi cao khiêm gật đầu âm g i á o chủ mắt sáng như b ư ớ c vội phục b ộ i phục nguyên chấn đã sớm cùng hắn đã hẹn chỉ chờ nguyên chấn nắm giữ tương lai tinh tú trải qua bọn hắn liền cùng một chỗ động thủ giết kim cương thập phương âm bố mệnh không ở tại chỗ lại có thể đem đoán ra mục tiêu của bọn hắn không thể không nói có chút bản sự người thật là ngu xuẩn chờ ngươi đi giết kim cương thập phương nguyên chấn cùng chân tướng tất nhiên sẽ liên hệ khác hóa thần đem ngươi cùng kim cương thập phương cùng một chỗ giết chết â bố mệnh nói ra trong này không quan hệ cái gì ân o á n chỉ là xuất phát từ thuần tí nhất lợi ích cần bọn hắn không có khả năng cho phép ngươi nắm giữ hai loại hóa thần phát、tắc. chỉ này một chút ngươi nhất định phải chết cao k i ê m có chút không hiểu ta có hai loại hóa thần phát tắc cùng bọn hắn có quan hệ gì phải thoát đi thái hoàng thiên chúng ta cũng không có cạnh tranh quan hệ thái hoàng thiên hết thể liền một trăm linh tám loại hóa thần phát tắc tăng thêm huyết đế truyền thừa coi như một trăm linh chín chủng nguyên chấn cùng chân tướng liều mạng tối đa cũng liền có thể cầm tới hai ba chủng hóa thần truyền thừa âm b u m ệ n h hỏi lại cao k i ê m dưới loại tình huống này trên người ngươi liền có hai loại hóa thần truyền t h a ngươi để bọn hắn làm sao tuyển cao k i ê m gật đầu thuyết pháp này vẫn rất có đạo lý hóa thần truyền thừa cứ như vậy nhiều mà khắc hóa thần truyền thừa khẳng định không tốt cầm loại thời điểm này trên người hắn hai loại hóa thần truyền thừa liền phi thường có giá trị mà lại trong tay hắn còn có vô lượng hư không k i ế m ấn xem như ba loại hóa thần truyền thừa nguyên chấn cùng hắn lúc đầu cũng không phải bằng hưu song phương hợp tác đều là theo như nhu cầu lại nói khổng lồ như thế lợi ích bằng hưu gì đều không đáng nhắc lên cao k i ê m nghiêm mặt c h ắ p tay gửi tới lời cảm ơn đa tạ âm giáo chủ nhắc nhở âm vô mệnh k h o tay ngươi không cần giả khách sáo ta tới tìm ngươi tự nhiên có mục đích của ta âm giáo chủ cao k i ê m trên thái độ cũng khách khí không ít dù sao đối phương nói nhiều như vậy bí ẩn đối với hắn hay là có trợ giúp cao k i ê m biết nguyên chấn chân tướng không đáng tin lại khó mà phán đoán ý đồ của đối phương thái nhất thiên mệnh đao ý mặc dù tinh diệu cũng không cảm ứng được nguyên chấn chân tướng ý nghĩ từ diệp thiên mệnh chúng chiêu liền biết nguyên chấn chân tướng tất có thủ đoạn đặc thù áp chế s á c ý diệp thiên mệnh tuy có tương lai t ì n h tú trải qua đều không thể cảm ứng được bất luận cái gì không ổn coi như thiên phật tinh không có vỡ vô thượng chính đẳng chính giác còn lại cũng không có khả năng so diệp thiên mệnh tương lai tinh tú trải qua cao minh hơn từ diệp thiên mệnh bại vong bên trong, cao khiêm cho ra một cái kết luận không cần dựa vào cảm giác phán đoán nguyên chấn chân tướng hành động đối với dạng này cấp bậc c ư ờ n giả g cảm giác rất không đáng tin cậy mặc kệ âm vô mệnh có cái gì tính toán c h ỉ ít hắn nói đều rất có đạo lý cũng không phải là lung tung bố trí nguyên chấn chân tướng âm vô mệnh đối với cao khiêm thái độ coi như hài lòng cuối cùng không phí công nghệ lưỡi hắn nói ra là bố ta cái này có một viên tiên ma hạt giống có thể tặng cho ngươi âm vô mệnh con ngón búng ra một viên như là trường hạt gạo màu đen hình lập phương két tinh liền rơi vào cao khiêm trước mặt viên này kết tinh nhìn xem là tiêu chuẩn hình lập phương nhìn kỹ bên trong lại phủ lấy từng tầng từng tầng kết cấu như vậy sếp không biết bao nhiêu tầng t h â n thúy liền như là vô ngân tinh không cao khiêm mặt lộ vẻ không hiểu âm giáo chủ đây là ý gì âm vô mệnh lạnh nhạt nói ra mời ngươi gia nhập chúng ta cái này không cần đi cao khiêm r ấ t lễ phép biểu thị gia cự tuyệt ta đối với v ự c ngoại thiên ma bảo trì đầy đủ kinh ý nhưng không có gia nhập dự định không cần vội vã cự tuyệt trước hết nghe ta nói xong âm bố mệnh ý vị phức tạp thở dài phổ thông sinh linh ngu nội n ô chi e ngại v ư ợ ngoại thiên tôn ngươi thế nhưng là hóa thần cường giả như vậy không có kiến thức không khỏi có chút b u ồ n cười a ta xuất thân thấp hèn cũng không có lao sư sở học rất là thô bỉ để âm giáo chủ c h ế cười cao k i ê m nói ra vậy liền p h i ề n p h ứ c âm giáo chủ cho ta giải hoặc thiên tôn tại sinh mệnh tầng cấp bên trên so với chúng ta mạnh gấp trăm lần nghìn lần đúng không âm bố mệnh hỏi cao k i ê m gật đầu thuyết pháp này thật đúng là không sai mặc kệ vượt ngoại thiên ma thiện hay ác dạng di tập tính vượt ngoại thiên ma rõ ràng đều là rất cường đại sinh mệnh thiên tôn ban cho linh tính hạt giống dựa theo các ngươi thói quen xưng là thiên ma hạt giống âm bố đu đu nói ra phổ thông sinh linh ngay cả mình linh tính đều không có giác ngộ nhiễm đến linh tính hạt giống rất tự nhiên muốn bị trong đó lực lượng cường đại nhuộm dần tiến tới mất đi bản thân đến hóa thần tâm cấp đều sẽ cảm giác ngộ bản thân linh tính thần hồn viên mãn như một tại loại tầng thứ này tiếp xúc linh tính hạt giống l i ề n có thể cảm nhận được thiên tôn lực lượng cường đại vô tận thần thông không nhận nó hại lại có thể thu hoạch được không có gì sánh kịp cao dài sinh mệnh kinh nghiệm coi đây là căn cơ phi thăng thành tiên đều cũng không phải là vọng tưởng cao khiêm phải thừa nhận âm mô mệnh phi thường có mê hoặc lực là một cái mạnh phi thường tiêu thụ một phen nói hắn đều tim đập thịnh rất muốn thử một chút viên này thiên ma hạt giống hương vị cao k i ê m cường ngăn chặn trong lòng kích động hắn hỏi ngược lại thiên ma hạt giống ăn mòn linh tính đem sinh linh chuyển hóa làm thiên ma mặc dù thu hoạch được lực lượng mạnh hơn đánh mất bản thân lại có ý nghĩa gì người quá vô tri âm vô mệnh lắc đầu kim cương thập phương diệp thiên mệnh cái nào là ngu xuẩn bọn hắn tại sao phải lựa chọn thiên ma hạt giống bọn hắn liền không sợ đánh mất bản thân linh tính hạt giống chính là một viên hạt giống biết lái ra hoa gì c á c thành trái cây gì đều xem ngươi cái gọi là hóa thành thiên ma bất quá là ma trong lòng tính thất tình như vậy mà thôi từ đầu đến cuối cũng chỉ là chính hắn phật tổ không phải nói sinh linh đều có phật tính phật tổ chưa nói là sinh linh cũng đều có ma tính âm m u mệnh lạnh nhạt nói ra chính ngươi muốn sa đ o ạ n hủ hóa đó là ngươi chính mình vấn đề hắn lại cường điệu nói ra viên này linh tính hạt giống ẩn chứa thiên tôn một kia linh tính so hóa thần truyền thừa đều chất quý ta nguyện ý đưa ngươi linh tính hạt giống cũng là biết ngươi cùng nguyên chấn chất tướng cũng không phải là người một đường cao k i ê m nhìn xem trước mặt viên này thiên ma hạt giống hắn trầm ngâm bên dưới nói ra để ta suy nghĩ cân nhắc âm u mệnh cười khẩy nói huyết đế truyền thừa chính là tiên đ i ệ chi tặc tất cả hóa thần định nhân chỉ có thiên tôn sẽ không ghét bỏ ngươi ngươi còn muốn chọn ba lời bốn thật sự là ngu xuẩn âm vô mệnh nói thân ảnh từ từ hóa thành hư vô hạt giống liền để cho ngươi vì ngươi xử trí đi cao khiêm cảm ứng mặc dù nhạy cảm cực kỳ nhưng lại không biết âm vô mệnh đi phương nào không thể không nói h u minh hải vô tận đủ ám thật sự là rất thích hợp âm vô mệnh cao khiêm cũng không có chạm yêu trừ ma ý nghĩ ở loại địa phương này hắn ngay cả âm vô mệnh bản thể đều rất khó tìm đến chớ nói chi là giết đối phương thiên ma pháp thể biến hóa chính là như vậy sâu thẳm q u bí trừ phi g i n g trấn tướng nguyên chấn như vậy sử dụng cường đại không gian pháp bảo vây c h ô n đối phương mới có thể giải quyết triệt để đối phương cao k i ê m nhìn xem trước mặt viên này đèn kỵ tiên ma hạt giống nhìn thời gian càng dài liền có thể phát hiện hạt giống này bên trong có vô số lăng diện đang loại u quang ước b ạ n bạn đạo u quang lập loại chiết sạn g để thiên ma hạt giống tràn đầy huyền diệu thần dị c h ư n g năm trăm sáu mươi hai mượn đường một c h ư n g năm trăm sáu mươi hai mượn đường một c h ư n g năm trăm sáu mươi hai mượn đường tiên ma hạt giống đến từ vực ngoại thiên ma một tia linh tính cao k i ê m đối với cái này thật tràn ngập h ế u kỳ âm vô mệnh có lẽ che giấu rất nhiều mấu chốt nhưng hắn nói không sai thiên ma là một loại cao cấp hơn cường đại hơn sinh mệnh một viên thiên ma hạt giống bên trong ẩ n chứa loại sinh mệnh cường đại này linh tính chỉ là điểm này l i ê n đối với cao k i ê m tràn đầy r ụ hoặc đến một bước này lã bố phân thân này đã đạt tới giới này đỉnh cấp chất tướng về mặt sức mạnh so lã bố càng mạnh nhưng là tại trên cấp độ sinh mệnh cả hai không có cao thấp có khác cao k i ê m thông qua lã bố đã thể nghiệm đến giới này cao nhất sinh mệnh cấp độ nói thực ra lã bố còn không bằng bản thể hắn bất luận là sinh mệnh trạng thái hay là phương diện khác đều cùng bản thể hắn không có cách nào so sánh c h â n tướng nguyên chấn lực lượng càng mạnh nhưng muốn nói thần hồn tâm linh phương diện cũng không thể đạt đến tại b i ê n mãn so với hắn đến tuyệt đối không thể nói cao minh kim cương thần lực trải qua rèn luyện ra cường đại thân thể tâm linh thần hồn thật đủ để khinh thường giới này hóa thần cường giả hóa thần cường giả cho nên cường đại ở chỗ bọn hắn nắm giữ hóa thần pháp tắc cao khiêm lý giải hóa thần pháp tắc liền như là thần binh lợi khí k h ô n g chế hóa thần pháp tắc cần lực lượng cường đại nhưng là cũng không có nghĩa là hóa thần cường giả thể xác tinh thần viên mãn vô khuyết đối với trấn tướng nguyên chấn những này hóa thần cao khiêm kỳ thật còn có chút xem thường bởi vì bọn hắn lực lượng cường đại, sinh mệnh cấp độ lại không có thể tăng lên. thiên ma hạt giống tại trên cấp độ sinh mệnh không thể nghi ngờ so hóa thần cường giả mạnh hơn, cho nên mới có thể đối với hóa thần cường giả có to lớn lực hấp dẫn. cao k i ê m rất muốn thể nghiệm một chút thiên ma hạt giống biến hóa thể nghiệm một chút cao cấp hơn sinh mệnh trạng thái vấn đề cũng ngay tại nơi này thiên ma hạt giống sinh mệnh tầm cấp quá cao, có thể hay không uy hiếp bản thể của hắn tiến tới đem hắn ma hóa suốt ngày ma. thái nhất làm cho là rất cường đại chưa hẳn là vô địch đối đầu cao thâm mặt chắc thiên ma thật có thể áp chế thiên ma cao k i ê m lâm vào thật sâu trầm từ nội tâm tới nói hắn không sợ mạo hiểm nhưng là có hay không cần thiết này mạo hiểm lại là một chuyện khác trầm tư hồi lâu cao k i ê m phân tích lợi và hại hắn hay là quyết định thử một chút nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở thiên ma lực lượng muốn khuất phục quá hoàng thiên quy tắc bất luận bực ngoại thiên ma cường đại c ỡ nào tại quá hoàng thiên bên trong hắn lực lượng không thể so với hóa thần cường già cẩn mạnh cho nên diệp thiên mệnh đường đường thiên ma giáo chủ cứ như vậy bị chân tướng đánh chết quá hoàng thiên có một trăm linh tám đạo hóa thần pháp tắc thiên ma đều phải khuất phục những pháp tắc này phía dưới như vậy đến xem thiên ma thậm chí còn không như mau đế huyết đế tại quá hoàng thiên nghiêm mật pháp tắc bên trong ngạnh s i n h s i n h mở ra một đầu độc đạo thuộc về hắn đường cưỡng ép tấn cấp hóa thần mặc dù không có khả năng bởi vậy kết luận huyết đế so thiên ma càng mạnh ít nhất nói rõ thiên ma có đủ loại chủng hạn chế trên một điểm này thái nhất làm cho lại là toàn thắng thiên ma bởi vì thái nhất làm cho có thể cưỡng ép mở ra không gian độc lập hoàn toàn không nhận quá hoàng thiên pháp tắc hạn chế song phương tương đối lập tức phân cao thấp cao k i ê m làm ra suy đoán này sau hắn liền không nhị được mớn cao k i ê m khống chế lã bố dội ra ngón tay đầu ngón tay hắn mới cùng thiên ma hạt giống tiếp xúc thiên ma hạt giống liền hóa thành linh quang dung nhập l ã bố chiến hồn l ã bố vô song chiến hồn chỉ có linh tính nhưng không có ý thức bởi vì tu luyện huyết dương thần quang nguyên bản hạch o tâm quân thiên luân đã chuyển hóa làm huyết đế xá lợi l ã bố chiến hồn vào chỗ tại huyết đế xá lợi chỗ sâu cao khiêm điều khiển l ã bố là thông qua thái nhất làm cho lấy một loại không gì sánh được huyền diệu phương thức cùng l ã bố chiến hồn hoàn toàn đồng bộ loại này huyền diệu điều khiển phương thức cũng đọc thuộc về thái nhất làm cho tại cấp độ này tới nói thái nhất làm cho phát tắc lại một lần nữa vượt qua quá hoàng thiên phát tắc cao khiêm cùng la bố là một thể nhưng là La bố cùng hắn lại là hoàn toàn chia c ắ t r a trong thời gian này liền cách thái nhất làm cho thiên ma hạt giống tiến vào la bố chiến hồn sau viên này kết tinh màu đen liền hóa thành một chút hát quang dung nhập la bố chiến hồn cao kiêm thông qua thái nhất làm cho cảm thấy thiên ma hạt giống dị thường biến hóa chỉ là loại biến hóa này đối với la bố chiến hồn cũng không có thương tổn cùng lúc đó một cái rộng lớn thần diệu thế giới tại la bố chiến hồn bên trong mở ra hào quang nghìn đạo thụy khí bạc cái q u ỳ n lâu ngọc vũ kim điện tiên các、gác. trời cao ở giữa đều là phi phượng thanh loan còn có thần long bay múa tới lui thuần khiết hoàn mỹ thiên nhân mặc hoa mỹ p h ụ c sức hoặc tụ hội nói d ẫ n hoặc d ư ớ i tặng cây t ĩ n h toạng ộ đạo như vậy thế giới tinh khiết cao hoa tất cả mọi người một phái trường sinh bất hủ tuyệt diệu khí tượng khắp nơi đều tiên khí bồng bềnh cao kiêm có khả năng tưởng tượng tiên giới cũng chính là như vậy la bố trong thần hồn triển khai thế giới này giống như thật như thế nó chất chứa phát tác lực lượng cũng là cao thâm như vậy khó giò cao kiêm cũng không dám nói đây là huyết tượng hay là thượng giới chiếu ảnh hoặc là thiên ma ký ức một bộ phận trong lúc bất chợt trong tiên giới hắc khí lưu truyền tất cả tiên nhân hoàn mỹ vô hạ trên thân thể đều hiện lộ ra bệnh trạng trong n h y mắt những tiên nhân này liền hóa thành sư ơ n g khô nguyên bản quan g minh chính đại tiên giới cũng bị hắc khí nhột dần sau đó hắc cám liền nuốt sống hết thảy không biết qua bao lâu trong hắc cám sinh ra một đoá xích hồng hoa sen hoa sen nở rộ tất cả mọi thứ đều theo nở rộ hoa sen im ắng tiêu tán chỉ có từng đoạn bí pháp tại la bố chiến hồn bên trong nổi lên c n g ý đổ thật sâu k h ắ t sâu vào la bố chiến hồn la bố chiến hồn không có ý thức cũng chính vì vậy la bố chiến hồn dị thường thuần túy c ư ờ n g đại những này từ bên ngoài đến bí pháp đã dẫn phát la bố chiến hồn phản kháng trong chốc lát một đạo huyết sắc nhật luân thả ra hừng hực vô địch thần quang màu đỏ hồng liên hóa thành đủ loại bí pháp trong huyết quang nhao n h a u tán loạn sau đó những bí pháp này chuyển lại lần nữa hóa thành một đoá hồng liên thật sâu cắm vào lá bố chiến hồn mặc cho lá bố như thế nào thôi phát huyết dương thần quang đều không thể diệt trừ chiến hồn bên trong đoá này hồng liên cao kiêm ở một bên quan sát hồi lâu phát hiện tại huyết dương thần quang oanh kích bên dưới hồng liên ngược lại càng t ư ơ i tốt tiến diễm cùng lá bố chiến hồn kết hợp cũng càng chặt chẽ hắn khống chế la bố thu hồi huyết dương thần quang lại nhìn lá bố chiến hồn cái k i một đoá hồng liên đã trở thành chiến hồn một bộ phận tựa hồ hoàn toàn không thể chia cắt cao kiêm tâm sinh minh、ngộ. âm vô mệnh thật đúng là không có lửa hắn âm vô mệnh nói hạt giống này sẽ chuyển biến thành cái gì hình thái đều xem chủ nhân bản tính la bố chiến hồn bản thân cũng không có ý thức thiên ma hạt giống liền mắt một đoạn thiên giới t h ị h cảnh sau đó hóa thành hồng liên cắm vào la bố chiến hồn la bố tự nhiên thôi phát huyết dương thật quang ngược lại thành hồng liên chất dinh dưỡng để hồng liên không ngừng lớn mạnh để hồng liên không ngừng cùng la bố chiến hồn d u n g hợp quá trình này vô cùng tự nhiên cũng vô cùng thần diệu bởi vì hồng liên đều là dùng la bố lực lượng thôi phát đi ra cùng la bố căn bản là không có cách chia cắt cao khiêm cũng là nhìn mà than thở thiên ma hạt giống quả nhiên lợi hại đương nhiên thiên ma hạt giống chỉ có thể tiến vào lã bố chiến hồn chứng minh thiên ma hạt giống kỳ thật cũng không có ý thức bởi vì bất luận cường giả gì đều có thể tùy tiện phát hiện chiến hồn tính đặc thù cùng chân chính thần hồn hay là có khác nhau mấu chốt là có thái nhất làm cho cách trở thiên ma hạt giống không cách nào nhuộm dần đến thần hồn của hắn hoàn toàn chính xác trong thời gian ngắn thật đúng là khó giải quyết thiên ma hạt giống bất quá đặt ở lã bố chiến hồn bên trong đối với hắn cũng không nhiều đáng nguy hại ngược lại có thể thừa cơ dòm ngó thiên ma hạt giống biến hóa cao k i ê m đối với bực ngoại thiên ma rất ngạc nhiên hắn hy vọng có thể từ đó thu hoạch được một chút thượng giới tin tức thời gian kế tiếp cao k i ê m hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở đó a này hồng liên bên trên theo la bố tại u minh hải không ngừng giết chóc huyết dương thần quang lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường huyết dương thần quang chỗ đặc thù ngay tại ở có thể đánh cắp thiên địa c h i lực cho mình dùng u minh c h i hải đều là dị thú tạt túy những sinh mạng này mặc dù dị loại nó sinh mệnh lực lại phi thường c ư n g ạ i cao k i ê m tại u minh hải bên trong giết chóc trăm năm thu hoạch tương đối khá trọng yếu nhất thu hoạch đương nhiên là thiên ma hạt giống theo lá bố giết chóc hồng liên hoàn toàn chuyển biến thành một đoá huyết liên từ lực lượng tính chất bên trên cùng huyết dương thần quang không gì sánh được phù hợp cũng cùng lá bố thần hồn thành lập c à n g sâu tầng liên hệ thông qua mối liên hệ này lá bố cũng học tập đến rất nhiều thiên ma bí p h á p những bí p h á p này cũng không thể trực tiếp tăng lên la bố lực lượng lại phát triển la bố lực lượng giới hạn trong đó thiên ma phát thể liền phi thường đặc biệt thần dị cao k i ê m ở trong quá trình này cũng nhìn thấy quá hoàng thiên pháp tắc bí mật nhìn thấy thiên ma hạt giống một số bí mật thiên ma hạt giống cũng không thể để người sở hữu tân cấp hóa thần bởi vì thiên ma hạt giống bản thân không thể nắm giữ quá hoàng thiên pháp tắc lực lượng từ điểm đó tới nói thiên ma hạt giống liền lộ ra rất không có cấp bậc bởi vì nó tinh d i ệ u nước q u ỷ dị bản thân không có lực lượng cường đại chỉ có thể ký sinh tại lực lượng cường đại bên trên đương nhiên loại này ký sinh phi thường lợi hại có thể cực lớn tăng cường chủ nhân lực lượng cao khiêm thông qua quan sát thiên ma hạt giống mới biết rõ ràng diệp thiên mệnh chân thực trạng thái diệp thiên mệnh nắm giữ hai loại hóa thần lực lượng một là vô lượng tông truyền thừa hai là tương lai tinh tú trải qua tinh lực truyền thừa diệp thiên mệnh hóa thành thiên ma pháp thân căn cơ cũng ở chỗ tinh lực chỉ là thiên ma hạt giống quỷ dị thần diệu che giấu căn cơ lúc đó cao khiêm đều không có nhìn ra diệp thiên mệnh lực lượng bản chất thẳng đến quan sát thiên ma hạt giống hơn một trăm năm cao khiêm mới xác định chuyện này cao khiêm thầm têu đáng tiếc trong tay hắn nam cực tinh đế giác sao bắc cực thần luân đều chất chứa một bộ phận tinh lực phát tắc hai kiện pháp khí hợp lại cũng có cơ hội lĩnh mộ tinh lực phát tắc chỉ là tương lai tinh tú trải qua mới là căn bản có tương lai tinh tú đã tại liền không tới phiên hắn đến khống chế tinh lực phát tắc nguyên chấn bọn hắn đã sớ minh mạnh đạo lý này mới có thể hào phóng như vậy đem hai kiện pháp bảo cho hắn cũng may lá bố có huyết dương thần quang thông qua thiên ma hạ giống lá bố khống chế nam cực tinh đế giáp sao bắc cực thần luân đều chân chính đạt đến siêu giai pháp bảo cấp độ đối với hóa thần c ư ờ n giả g cũng có được đầy đủ uy hiếp cao khiêm một ngày này ngay tại u minh hải khống chế lá bố hắn đột nhiên tâm sinh cảm ứng ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt của hắn xuyên thấu qua u minh hải thẳng đến trên chín tầng trời nơi đó có một đạo hóa thần pháp tắc ngay tại kịch liệt biến hóa vô lượng hư không chuyển thừa cao khiêm trước kinh sau vui hắn lúc đầu tưởng rằng chân tướng lĩnh nộ vô lượng hư không pháp tắc cẩn thận loại ạ i nhìn, mâu thuẫn này biểu hiện cũng là bởi vì thái nhất làm cho qua cường đại chu dục tú nếu là ở bên ngoài tấn cấp hóa thần tất nhiên dẫn phát thiên địa phát tắc cộng mình nó hùng vĩ linh khí phản ứng căn bản là không có cách cần tàng la bố tấn cấp thời điểm là tại u minh hải nó huyết dương thần quang lại cũng không phải là quá hoàng thiên chân thực phát tắc cho nên l ạ bố tấn cấp thời điểm tuy có dị tượng lại giấu rất tốt chính là như vậy đông đảo hóa thần cường giả cũng đều biết huyết đế chuyển t h ừ a một lần nữa tấn cấp hóa thần chu dục tú tàng tại thái nhất cung người nàng có thể giấu đi quá hoàng thiên vô lượng hư không phát tắc lại giấu không được nữa như vậy dị biến tất nhiên đưa tới đông đảo hóa thần chú ý lăng vân phong từ khí điện đang tu luyện tương lai tinh tú trải qua nguyên chấn mở mắt ra hắn trúc long nhãm nhìn về phía sâu trong hư không tu luyện trăm năm h ắ n đã có thể miễn cưỡng nắm giữ tương lai tinh tú trải qua tăng thêm c h ú t long nhãn xuyên thủng hư không tần h thông hắn liếc mắt liền nhìn ra là vô lượng hư không phát tắc tại di động hắn phi thường c h ấ n kinh là chân tướng lĩnh mộ vô lượng hư không phát tắc nhưng hắn rất nhanh liền phát giác không đối cái kia cố cùng vô lượng phát tắc cộng mình khí tức sâu thẳm khó giò cũng không phải c h â n tướng chẳng lẽ là vô lượng tông tu giả chứng đạo nguyên c h ấ n lắc đầu không đối vô lượng tông mặc dù có truyền thừa nhưng không có pháp bảo mạnh mẽ tuyệt khó dựa vào chính mình lực lượng cưỡng ép chứng đạo lại có loại khí tức kia cũng đối không lên càng quái dị hơn chính là hắn đều nhìn không ra đối phương người ở chỗ nào nguyên trấn sắc mặt nghiêm túc đứng lên hắn nghĩ tới cao khiêm người này trong tay có vô lượng hư không k i ế m ấn chỉ là cố khí tức này cũng cùng cao khiêm có to lớn khác biệt nghe nói cao khiêm có ba cái đệ tử đều là nguyên anh cường giả từng cái thiên phú tuyệt luân chẳng lẽ là đệ tử của hắn lĩnh nộ vô lượng hư không chi diệu nguyên trấn càng nghĩ càng không đúng muốn thật sự là như vậy cao khiêm một phương liền có hai vị hóa thần cường giả hắn vội vàng bóp nát trong tay ánh sáng linh phủ cùng ức b ạ n dặm bên ngoài chân tướng thành lập liên hệ một mặt hình tròn trên thủy tính rất nhanh hiện ra chân tướng chất pháp mặt nguyên trấn vội v à n nói đại sư tình huống không đúng ta suy đoán là cao khiêm đệ tử lĩnh ngộ vô lượng hư không phát t á c chứng đạo hóa thần chân tướng trầm mặc bên dưới nói việc đã đến nước này lại có thể thế nào hắn lại hỏi ngươi mặt kia thế nào có thể ta qua mấy ngày liền liên hệ cao khiêm chỉ là hắn có thêm một cái hóa thần giúp đỡ lại có hơi phiền thoái vô lượng hư không ta tới thu thập hắn chúng ta theo kế hoạch làm việc là được rồi nguyên chấn gật gật đầu huyền băng đáp ứng cùng đi có hắn tại đủ để khắc chế huyết dương tân quang đại sư hàng phục vô lượng hư không liên lại không biến số ngay tại hai vị hóa thần cường giả giao lưu thời khắc trên hư không một đạo pháp tác đột nhiên cao tốc rung động phát ra chấn minh chuyển khắp quá hoàng thiên tất cả hóa thần cường giả đều nghe được một tiếng này kỳ dị chấn minh chấn minh qua đi hết thể khôi phục lại bình tĩnh nguyên chấn thần sắc có chút của khoái đối phương còn thật thành chân tướng lạnh nhạt nói ra không đáng để lo thái nhất trong cung chu dục tú đột nhiên mở mắt ra thâm trầm như nàng này sẽ trên mặt cũng đều là vui mừng lão sư ta tấn cấp cao khiêm cũng thật cao hứng ha ha, ha hậu tích bạc phát t u t linh nhi tiến tới ôm lấy chu d ụ tú nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra chu tỷ tỷ quá lợi hại chu dục tú cũng ôm lấy linh nhi đều là lao sư giúp ta mới may mắn đột phá nàng cùng vô lượng hư không p h á p tắc c ộ n m ì n h nhưng nàng chân chính đột phá vô tướng âm dương vòng vô lượng hư không p h á p tắc là biểu vô tướng âm dương vòng là bên trong ở trong đó là khác biệt coi như quá lớn chương 563, quyết định một chương 563, quyết định một chương 563, quyết định vô lượng hư không p h á p tắc là thái hoàng thiên phát tắc lực lượng căn cơ ở chỗ thái hoàng thiên cái này cũng đã chú định vô lượng lực lượng hư không hạn mức cao nhất vô tướng âm dương vòng lại là nguồn gốc từ thái nhất làm cho võ công tuyệt thế lực lượng căn cơ ở chỗ chu dục tú tự thân cả hai có bản chất khác biệt chu dục tú sau khi t ấ n cấp cao k i ê m tự nhiên thu được bảy thành vô tướng âm dương vòng lực lượng võ công đến cao k i ê m một bước này võ đạo thành tựu đã sớm siêu v i ệ t tự thân lực lượng cho nên điều động la bố đến cũng là thành thạo đ i ề u luyện thu hoạch được vô tướng âm dương vòng bảy thành lực lượng cùng la bố lại không giống v ớ i la bố là cao k i ê m hoàn toàn không chế phân thân nhưng là la bố là đơn độc cá thể la bố lực lượng mạnh hơn cùng cao k i ê m bản thể đều không có bất luận cái gì liên quan tính vô tướng âm dương vòng lại không giống mới chu dục tú tận cấp hắn lấy được bảy thành vô tướng âm dương vòng lực lượng toàn bộ ra chỉ ở trên người hắn mà lại bộ phận này lực lượng cùng chu dục tú không có quan hệ mặc kệ chu dục tú chết sống bộ phận này lực lượng đều là cao khiêm vô tướng trí tuyệt chúng cùng nhau để ý thông chư pháp âm dương vòng chính phản một thể thuần hoàn không nớt đệ bắt trọng vô tướng âm dương vòng có thể đúng đúng tại hóa thần tầm cấp lực lượng phân tích gây dựng lại thành càng cường đại càng tinh diệu hơn âm dương vòng đối với cao k i ê m tôi nói đột nhiên tới đệ bắt trọng vô tướng âm dương vòng lại một lần nữa phá vỡ hắn ngưng tụ bản bệnh tinh thần cao khiêm dĩ thái một ngày mệnh đao ý một lần nữa tổ hợp bản mệnh tinh thần đem tất cả lực lượng đều dùng thái nhất thiên mệnh đao thống nhất lại viên này bản mệnh tinh thần cũng đại biểu cho hắn lực lượng mạnh nhất cao nhất võ đạo thành cựu tại đệ bắt trọng vô tướng âm dương vòng bên dưới cao khiêm bản mệnh tinh thần hay là hiện ra rất nhiều vấn đề cao khiêm minh bạch đây không phải hắn võ đạo có vấn đề mà là độ cao của hắn không đủ đứng tại kim cương thần lực trải qua đệ lục trọng cảnh giới hắn thái nhất thiên mệnh đao mạnh hơn cũng chỉ có thể cực hạn tại cấp độ này đệ bắt trọng vô tướng âm dương vòng lại là một tầng h á c từ chỗ càng cao hơn quan sát tự nhiên sẽ phát hiện bản m ệ n h tinh thần rất nhiều vấn đề thú chi vô tướng âm dương vòng bốn là am hiểu phân tích v n pháp ở phương diện này vô tướng âm dương vòng cùng tương lai tinh tú trải qua rất có chỗ tương tự chỉ là vô tướng âm dương vòng cũng không phải là đơn thuần phân tích mà là thông qua vạn vật vạn pháp thông h i ể u bản chất quay tới lại để thăng tự thân lực lượng cao kiêm bản m ệ n h tinh thần trọng tổ cũng không thuận lợi bởi vì hắn thái nhất thiên mệnh đao quá mạnh để bắt trọng vô tướng âm dương vòng cũng pháp tùy tiện phân tích hắn bản bệnh tinh thần tại cái này phá giải trong quá trình cao kiêm là hoàn toàn trường không giả vô tướng âm dương vòng do chu dục tú mà đến nhưng lại cùng chu dục tú không quan hệ hoàn toàn do cao k i ê m khống chế cao k i ê m thông qua cái này b ả y thành em dương vô tướng lực lượng đã chân chính tiến vào tầm thứ cao hơn hắn lại nhìn kim cương thần lực trải qua đã có chỗ linh mộ khoảng cách đột phá bình cảnh chỉ kém như vậy một kia nếu như không phải thái hoàng thiên pháp tác hạn chế hắn hiện tại liền có thể đột phá bình cảnh tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới cao k i ê m dùng hơn mười ngày thời gian mới hoàn thành tái tạo bản mệnh tinh thần mặc dù không thể đột phá kim cương thần lực trải qua bình cảnh cao k i ê m lực lượng lại tăng lên rất nhiều đối với kim cương thần lực trải qua càng hiệu suất cao hơn khống chế để hắn h n ở mọi p ư ơ giờ d ệ n đ phút này cao khiêm hồi tưởng hát huyết đào trận c h r ê n kia đối với chân tướng diệp thiên mệnh nguyên chấn ba người thi triển lực lượng lại có nhận thức mới hiểu mới chân tướng không thể nghi ngờ mạnh nhất ở mọi phương diện đều thắng qua diệp thiên mệnh kiêm tu hai môn diệp thiên mệnh ngược lại bởi vì nó hô tạm cũng không có chân chính đem hai loại hóa thần lực lượng uy năng phát huy ra nguyên chấn cũng rất mạnh mặc dù từ đầu đến cuối đều tại k h ô n g chế p h á p bảo nhưng nó tinh chuẩn tạp vị hoàn toàn phá hỏng diệp thiên mệnh sinh lộ chỉ là phần này ánh mắt liền dị thường được gắt cao khiêm hiện tại phản đi qua nhìn lúc trước bọn hắn nếu là vây công la bố hắn chỉ có sử dụng thái nhất làm cho mới có thể thoát thân lại nhìn la bố trên người thiên ma hạt giống cao khiêm cũng có mới cái nhìn thiên ma hạt giống bản thân hoàn toàn chính xác không có ý thức tựa như là ký sinh tại trên đại thụ dây leo đại thụ dáng dấp càng cao dây leo phát d ụ n càng tươi tốt bất quá thiên ma hạt giống loại này ký sinh có thể thẳng vào thần hồn đem sinh linh thần hồn chỗ sâu cất dấu lực lượng hắc cám hoàn toàn r ụ phát đi ra cường giả đang mạnh lên trong quá trình thần hồn tự nhiên x a đ o ạ n hủ hóa cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển hóa làm thiên ma la bố chỉ có vô song chiến hồn dù là bị thiên ma hạt giống ký sinh trong thời gian ngắn cũng vô pháp hủ hóa vô song chiến hồn bởi vì trải qua nhiều lần d ị biến vô song chiến hồn chỉ có thuần túy nhất ý chí chiến đấu kỹ xảo chiến đấu thuần túy đến không có bất kỳ cái gì mặt khác ý thức cảm xúc thiên ma hạt giống lại như thế nào dẫn dụ đối với la bố chiến hồn đều không có ý nghĩa đương nhiên c ũ nếu g không thường giống. giống Hoàng trong, giới thể thiên hạt Thiên hạt Thái Thiên nhận phát thúc. liền bên này n tại tắc bởi vậy xem ma ma ước là ly thoát giới như à y rất t có ể để sẽ trở thành bực ngoại thiên truyền tin. tiếp thiên hạt thật từ nhận chuẩn h ngoại giống, Nếu n vực Cao kiêm ma máy ma lá lá kỳ đã bố bị bỏ bố. giết không được kim cương thập phương diệt đi l á bố cũng không phải không được mặc dù huyết dương thần quang ngưng tụ hóa thần p h á p tắc gặp thiên địa chán ghét mà bước bỏ hắn lại có thể mượn giả tu chân mượn dùng huyết dương thần quang p h á p tắc đột phá kim cương thần lực trải qua hạn chế ở phương diện này chu g ụ c tú đã cho hắn làm ra tốt nhất biểu thị đương nhiên có thể làm được điểm này cũng là bởi vì vô tướng âm dương vòng đặc biệt thần thông có thể cùng vô lượng hư không p h á p tắc tinh diệu dung hợp lại cùng nhau sẽ không bị thái hoàng thiên p h á p tắc bài xích kim cương thần lực trải qua cùng huyết dương thần quang lực lượng tính chất kém nhiều lắm không có bất kỳ cái gì kiêm d u n g khả năng cao khiêm lúc trước chưa từng nghĩ tới phải dùng biện pháp này đột phá bình cảnh bây giờ lại không giống với lúc trước hắn có đệ bắt trọng vô tướng âm dương vòng lực lượng có thể miễn cưỡng mô phỏng huyết dương thần quang mượn giả thu chân dạng này đột phá tất nhiên có đông đảo vấn đề không đến cuối cùng cao khiêm không sẽ chọn con đường này cao k i ê m vẫn là hy vọng đi kim cương minh vương truyền thừa các phương diện đều phi thường phù hợp thái hoàng thiên bên trong cũng chỉ có kim cương minh vương cùng kim cương thần lực trải qua nhất phối hợp vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông cao k i ê m đợi cũng không bao lâu mới qua hai tháng hắn liền thu đến nguyên trấn m g ư ờ i hai người lần nữa đến ước định thiên linh phong gặp mặt cao k i ê m tới trước lần này thiên linh phái tiền trạm nhân viên đã đến ngay tại thiên nguyên phong dòng chống khua chiên tiến hành cải tạo trên núi dưới núi đều là bận rộn bóng ư ờ i hai n g h n năm không có trở về thiên linh tông t u y ệ n đại đa số đệ tử chưa từng thấy thiên linh ba mươi sáu ngọn núi chỉ là từ sư trưởng trong miệng biết đây là bọn hắn tổ điện lĩnh đội mấy vị kim đan nhưng đều là thiên linh phong đi ra bọn hắn đối với nơi này tràn ngập tình cảm lần nữa trở về tổ điện những n à y kim đan đều rất hưng phấn chương năm trăm sáu mươi ba quyết định hai chương năm trăm sáu mươi ba quyết định hai cao k i ê m thậm chí thiên nguyên điện thấy được vệ thanh quang người bạn thân này đã tấn cấp nguyên anh cũng là lần này đội t i ệ n trạm người dẫn đầu nhìn xem trầm bổn dị thường vệ thanh quang cao k i ê m nhớ tới hai ngàn năm trước vệ thanh quang trách trách hô hô bộ dáng thời điểm đó nàng còn tràn ngập sức sống nàng sư mội vệ thanh vi vẫn rất xinh đẹp cũng là vệ thanh vi dẫn dắt hắn mới tiến vào thiên linh tông lúc này mới có sau này cố sự vệ thanh vi tại một lần cùng yêu thú trong chiến đấu chế i n tử đã chết mấy trăm năm khi đó hắn ngay tại minh vương tông cao kiêm nhớ tới những n à y cũng không nhịn được nhớ tới câu k i a t ử lưu quang dễ dàng đem người ném cung tu giả mà nói mấy ngàn năm tăng thương biến hóa t ự a hồ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mấy ngàn năm trong thời gian lại không biết có bao nhiêu sinh tử bao nhiêu ly biệt cao kiêm cũng không có cùng vệ thanh quang gặp mặt lúc này không t i ệ n hắn muốn làm sự tỉnh cũng không cần thiết đem vệ thanh quang liên lụy vào â n g vô mệnh nói những lời kia mặc dù không thể tin hết nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn cao k i ê m không muốn đánh giá nguyên chấn nhân phẩm đến một bước này tất cả cường giả đều có tín n i ệ m của mình mục tiêu của mình dùng thiện ác đi cân nhắc những cường giả này ý nghĩa không lớn cao k i ê m đối với nguyên chấn cũng không có ác ý bởi vì hắn mục tiêu cùng nguyên chấn không có xung đột nguyên chấn cùng chân tướng nghĩ như thế nào lại khó mà nói nếu là lần này hợp tác xảy ra vấn đề tình huống có thể thật lớn không ổn chính vì vậy cao k i ê m càng không muốn đem vệ đạo hiền vệ thanh quang bọn hắn liên lụy vào nghĩ đến nguyên c h ứ n cũng có thể minh、bạch. hắn cùng thiên linh tông mặc dù có quan hệ cũng không có nhiều mật thiết cao khiêm đợi hơn nửa ngày nguyên trấn mới khoan thai tới chậm thiên nguyên phong thượng nhân nhiều lắm hai người cùng một chỗ đến phi hà phong nơi này là cao khiêm trước kia chỗ ở hơn hai nghìn năm không có người quản lý hắn ở sân nhỏ đã sớm đổ s ụ p thành phế tích phía trên đều là vô số cỏ hoang d ạ tụ chính vào cuối thu phi hà phong bên trên một mạch vàng đỏ chi sắc từng tầng từng t ầ n g đậm rực rỡ nhan sắc n h i ễ m đến sơn lâm trói lọi yêu kiều đây cũng là mùa đông trước đó có cây sau cùng khí tức tựa như trời chiều một dạng thời khắc cuối cùng ngược lại dị thường xinh đẹp nồng đậm sát thu như v ẽ thật sự là nơi tốt một thân áo bào tím nguyên trấn c h ắ p tay đánh giá phi hà phong cảnh sát đối với nơi này cảnh sát tựa hồ có chút ưa thích hơn một trăm năm không gặp nguyên trấn trong mắt phải nhiều một chút như ẩn như hiện thập tự tinh mang cả người khí độ nhìn cũng nhiều mấy phần thâm thúy thần bí cao khiêm c h ắ p tay nói ra đường cũng bạn tu vi tiến nhanh thật đáng mừng ấy không cần khách khí như vậy nguyên trấn khoác tay có thể hơi có tiến thêm nói đến còn muốn cảm tạ cao đạo h ư u toàn lực tương trợ cao khiêm rất khiêm tốn nói ra ta bất quá là vừa lúc mà gặp không dám thành công không nói những này viên trại biết cao khiêm người này nhất quán khiêm tốn lễ phép diễn xuất bộ này tư thái nhìn thật là rất có tính mê hoặc đối với hắn lại vô dụng bởi vì hắn biết cao khiêm tính tình có bao nhiêu âm trầm làm việc có bao nhiêu quả quyết đó là cái người rất lợi hại thậm chí rất đáng sợ tương đối diệp thiên mệnh mặc dù ở trung thổ tung hoành nhiều năm lại có chút quá sốc nổi quá tự đại rõ ràng gồm cả hai môn cường đại hóa thần lực lượng lại làm cho dở dở ương ư ơ n g đơn giản ngu xuẩn cũng có thể là, là bị thiên ma hạt giống ăn mòn đầu ó c biến choáng nguyên trấn nhớ tới diệp thiên mệnh trong lòng liền có chút k i n h thường vị này chỉ có hư danh ngược lại là bọn hắn muốn đối phó kim cương thập phương so diệp thiên mệnh khó c h ơ i nhiều nguyên c h ấ n nghiêm mặt đối với cao khiêm nói ra kim cương thập phương cũng bị thiên ma hạt giống nhầm dần là chúng ta hỏa lớn l à thái hoàng thiên hỏa lớn cao đạo hữu kim cương thập phương càng là quan hệ đến ngươi t ấ n cấp hóa thần đại sự cao khiêm g ầ n đầu ta minh mạch đối phó kim cương thập phương ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực chỉ là khi nào đọc thủ còn muốn nghe đạo hữu an bài nếu như ngươi không có chuyện lời nói tháng sau mười lăm bọn hắn thể tụ kim cương đạo nguyên c h ứ n nhắc nhở kim cương thập phương cùng diệp thiên mệnh không giống mới diệp thiên mệnh nghỉ vào tương lai tinh tú trải qua làm việc tương đối giảo quyệt ưa thích đùa bỡn tâm cơ kim cương thập phương tính t ì n h cứng nhắc c an tâm cho tới bây giờ đều là đợi tại kim cương sơn nội một tấc cũng không rời đối phó kim cương thập phương nhu kế đều không dùng chỉ có thể cường công minh vương tông truyền thừa mấy trăm ngàn đâu kim cương đ ả o thượng minh vương đại trận liền phi thường cường đại lần này chúng ta nhất định phải toàn lực liên thủ mới có cơ hội đánh giết kim cương thập phương nguyên trấn nói một tràng nhấn mạnh kim cương thập phương cường hãn hắn nói chuyện chuyển hướng tha thứ ta m ạ muội đạo hữu thế nhưng là đệ tử của người lĩnh ngộ vô lượng hư không phát tác chứng đạo hóa thần nguyên chấn đối với cái này mặc dù sớm có phỏng đoán nhưng hắn hay là muốn nghe xem cao k i ê m thuyết pháp đối mặt nguyên chấn lập lòe tinh mang đôi mắt cao k i ê m cười cười đều là nắm đạo h ư u phúc đồ đệ của ta chu dục tú may mắn từ vô lượng hư không trong kiếm ấn lĩnh ngộ chí đạo lúc trước nếu không phải đạo h ư u bả thử bảo cho ta nàng cũng sẽ không có cơ duyên này cao k i ê m nói nghiêm mặt chắp tay cúi đầu ta cái này làm lão sư thay nàng cho đạo sư thay nàng cho đạo hữu gửi tới lời cảm ơn nguyên chấn trong lòng khó chịu mặt ngoại lại dị thường ôn hòa khích khí hắn nghiêng người tránh ra một bước đồng thời chắp tay hoàn lễ đó là nàng thiên phú tuyệt thế ta không dám g i à n h công hắn chuyển lại cảm thán nói đạo hữu có thể dạy dỗ xuất sắc như vậy đệ tử thật làm cho ta hâm mộ lời này lại là không giả thiên cương tông mặc dù khổng lồ chân chính có thiên phú đệ tử lại không mấy cái tại trong những đệ tử này cũng không có một cái chân chính hàng đầu bất quá cái này cũng không quá quan trọng thái hoàng thiên đều muốn hủy diệt thiên cương tông tuy mạnh cũng không có khả năng sống một mình nguyên chấn hiện tại trong lòng nghĩ đều là làm sao tiến vào thiên giới về phần tông môn truyền lửa có hay không không quan trọng nguyên chấn chúc mừng tán thưởng vài câu h á n chuyển còn nói thêm kim cương thập phương có kim cương sơn thiên hạ trí kiên trí cường không cách nào phá hủy tại kim cương đ ả o thượng chúng ta là pháp bảo đều sẽ bị pháp trận hạn chế đạo h ư u lần này còn muốn mang lên lễ vị đệ tử này vô lượng hư không lực lượng chí ít có thể áp chế kim cương đảo minh vương đại trận đối với chúng ta có cực kỳ trọng yếu tác dụng cao khiêm không chần chờ h á n lúc này gật đầu nhận lời đạo h ư u yên tâm đi can hệ trọng đại không cho sớt h ấ t ta nhất định mang theo đệ tử cùng đi tức có đạo hữu cùng lệnh cao độ tương trợ việc này tất thành nguyên c h ứ n cao hưng phi thường hắn cuối cùng còn nói thêm bất quá chu diệt kim cương thập phương sau bao quát kim cương sơn những vật này liền không thể phân cho đạo hữu cao khiêm g ậ t đầu đây là tự nhiên kim cương thập phương vừa chết ta được lợi lớn nhất ta há lại lòng tham không đáy h ạ n g người đạo hữu minh bạch ở trong đó đạo lý liền tốt nguyên c h ấ n cười to ô n quyền đã như vậy chúng ta tháng sau mười làm tại kim cương đào gặp mặt ta đi trước một bước nguyên c h ấ n trở lại từ khí điện lập tức liên hệ chân tướng đại sư đều nói định hết thể theo kế hoạch làm việc chương năm trăm sáu mươi b ố kim cương thập phương thủ đoạn một chương năm trăm sáu mươi b ố kim cương thập phương thủ đoạn một chương năm trăm sáu mươi bốn kim cương thập phương thủ đoạn kim cương đảo phi thường lớn tung h à n h đều nắm chắc v ạ n dặm hòn đảo chỉnh thể bảy b i ể n ra to lớn hình tam giác tại kim cương đảo trung tâm là kim quang lóng lánh kim cương sơn tòa kim sơn này ngoại hình là chỉnh tề thiết diện bóng loáng như gương phía trên không có một mặt cỏ từ trên không trung xem t i ế t đi kim sơn tựa như ra một tòa to lớn hình tam giác thắt cao lộ ra dị thường kiên cố cường n ạ n h làm kim cương đảo trung tâm kim cương sơn chung quanh trong phạm vi trăm bạn dặm đều không có bất luận cái gì kiến trúc kim cương tông yêu quái không có kim cương thập phương triệu hoán tuyệt không dám bước vào kim cương sơn từ khi kim cương cựu d ạ bị giết kim cương sơn nội lại chưa từng vào cái thứ hai yêu quái chính là phó tông chủ kim cương cựu trương cũng không có tư cách tiến vào trên thực tế hơn một trăm năm này đến kim cương cựu trương liền không có gặp qua kim cương thập phương thậm chí đều không có cùng kim cương thập phương đơn độc tán g ố u qua chỉ có tại trên đại hội tông môn kim cương thập phương sẽ giáng lâm một đạo chiếu ảnh đối với tông môn đông đảo trưởng lão làm ra chỉ thị kim cương minh vương đao bị đương chúng cướp đi cực lớn tổn thương kim cương tông uy nghiêm minh vương tông mặt khác bậy tông không dám đối với kim cương thập phương thất lễ đối với kim cương tông thái độ lại rõ ràng đều cường nạnh g rất nhiều loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến để kim cương tông làm chuyện gì đều rất không trôi chảy kim cương cựu trương biết rõ như vậy nhưng cũng vô lực cải biến l o n g người chính là kỳ diệu như vậy kim cương minh vương đao mặc dù ném đi đối với kim cương tông thực lực cũng không có ảnh hưởng ảnh hưởng chỉ là kim cương thập phương vấn đề là mọi người không nhìn như vậy tất cả mọi người cảm thấy kim cương tông c ũ n g được loại ý nghĩ này một khi xuất hiện nhất định phải dùng cường thế nhất hành động tiến hành đánh trả vấn đề là kim cương thập phương ngay cả mặt đều không lộ tự nhiên chưa nói tới cái gì đánh trả chỉ bằng kim cương cựu trương đương nhiên không cách nào chấn áp mặt khác bày tông cũng may tất cả mọi người kính sợ kim cương thập phương làm việc cuối cùng không dám qua phận chính là như vậy kim cương cựu trương cũng là bận b i ể u sức đầu mẹ chán kim cương cựu trương ngoài miệng không nói trong lòng đối với kim cương thập phương hay là có bất mãn rất nhiều chuyện rõ ràng rất tốt giải quyết chỉ cần kim cương thập phương lộ diện nói một câu là được kim cương thập phương lại đợi tại kim cương sân nội cái nào đều không đi tông môn tình h u ố n như vậy không tốt kim cương thập phương làm như vậy rõ ràng rất không chịu trách nhiệm nên chăng chọn kim cương c ự u trương cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng tại dưới ánh trăng sinh ra đầy bụng bực tức chính vào đầu mùa đông trăng t r ò n hiện ra nhàn nhạt hoàng q u a n g lộ ra dị thường cực đại kim cương c ự u trương đột nhiên lòng có cảm giác hắn d ư ơ n g mắt nhìn sang liền thấy hải thiên ở giữa ẩn ẩn có mấy cái thân ảnh trong lòng của hắn nghiêm nghị giật mình đây là cái gì mặc dù cái này một trăm năm đến tông môn danh vọng giảm lớn lại không ai dám tự t i ệ n xông vào kim cương đ ả o liền xem như mặt khác vậy tông tông chủ nghĩ đến cũng nhất định phải sớm phát hư đạt được cho phép mới có thể lên đảo không trải qua cho phép liền tiến vào kim cương đạo đó là khiêu khích đó là một ch kim cương cựu trương đang nghĩ ngợi liền thấy một đạo huyết quang đại thịnh trong nháy mắt h ó a thành một đạo xích hồng nhật luân chiếu sáng hải thiên chiếu sáng kim cương đạo trên trời trăng tròn hoàn toàn bị h ư ờ n g hực không gì sánh được huyết quang bao trùm lại nhìn không đến một chút quang ảnh là la bố kim cương cựu trương hoảng hốt h ã n đội vàng thôi phát trong tay p h á p lệnh trong đảo thâm tàng minh vương pháp trận bắt đầu khởi động minh vương pháp trận khổng lộ thế gian hiếm thấy khổng lộ như thế phát trận trong lúc đội vàng tự nhiên không có khả năng toàn bộ vận chuyển chỉ có trọng yếu nhất pháp trận vận chuyển lại thâm tàng dưới đất vô số phủ văn lập lòe tụ lại linh khí trải qua pháp trận chuyển hóa dâng lên từng đạo kim quan g bình chướng kim cương đại điện các loại kiến trúc trong nháy mắt liền bị trùng điệp bảo vệ kim cương cựu trương trong lòng cũng rất bất an hắn không biết lã bố tới làm gì nhưng hắn trong lòng cảm giác thật không tốt lã bố ở ngoài sáng vương tông lẩn nút gần hai ngàn năm chính là vì mưu đoạt kim cương minh vương nào ngay trước kim cương thập phương mặt thế mà còn để lã bố đất thủ có thể nghĩ lã bố ra hỏa này tâm cơ cỡ nào thâm trầm nhân vật như vậy đột nhiên đến kim cương đạo nhất định có mưu đồ nhất định phải treo lên một trăm không không không phân coi chừng kim cương cựu trương thôi động pháp trận sau liền lập tức liên hệ kim cương thập phương thông qua trong tay hắn minh vương làm cho hắn có thể trực tiếp cùng kim cương thập phương liên hệ loại này khẩn cấp phương thức liên lạc không có chuyện trọng yếu hắn cũng không dám sử dụng minh vương làm cho trên không dâng lên trên thủy kính rất nhanh liền xuất hiện kim cương thập phương gương mặt vị này sống hơn ba vạn tuổi cao lớn lao nhân khuôn mặt lãnh túc không có bất kỳ biểu lộ gì ta đã biết người đi tông môn bảo khố giấu kỹ chuyện bên ngoài không cần người quan tâm kim cương thập phương thuận miệm bàn giao đạo a kim cương cựu trương mười phần không hiểu tông chủ có cường địch bước kích ta có thể chủ trì pháp trận giúp tông chủ phân yêu một hai ba bốn năm hôm nay tới năm vị hóa thần ngươi lấy cái gì giúp ta phân yêu kim cương thập phương lạnh nhạt nói ra n ễ chọn mấy cái có thiên phú đệ tử giấu kỹ chớ bị đánh chết năm tên hóa thần kim cương cửu trương càng khiếp sợ bọn hắn là có ý gì muốn triệt đ ể diệt chúng ta minh vương tông nhân tộc tu giả đây là đối với chúng ta yêu tộc khai chiến những này không trọng yếu quản tốt chính ngươi là được rồi kim cương thập phương không muốn giải thích cũng không cần thiết giải thích trần tướng nguyên trấn la bố h u y ề n băng lại thêm cái hắn không quen biết nữ hóa thần ân hẳn là một đoạn thời gian trước mới tấn cấp hóa thần cái này năm cái ra hỏa cùng nhau mà đến có thể nghĩ bọn hắn chỉ có một cái mục đích giết hắn kim cương thập phương cũng không biết diệp thiên mệnh là âm vô mệnh trên người hắn tuy có thiên ma hạt giống cùng diệp thiên mệnh lại không phải một đường cái gì thiên ma giáo trong mắt hắn không đáng một đồng chỉ là nguyên chấn chất tướng bọn hắn chiếm đoạt vô lượng tông đánh giết diệp thiên mệnh chi tiết mặc dù không có chảy ra liên quan tới diệp thiên mệnh là âm vô mệnh tin tức lại chuyển bay lời trời kim cương thập phương đợi tại kim cương sân nội cũng nghe đến những tin tức này hắn lúc đó liền biết tình huống không tốt lắm trung t h ổ mười chín cái đại tông môn hóa thần cường giả đã bắt đầu tự giết lẫn nhau mặc kệ là lý do gì đều đại biểu cho một bộ phận hóa thần cường giả muốn bắt buộc mạo hiểm hoàn toàn chính xác tại quá hoàng thiên liền muốn hủy diệt thời khắc t ậ n lực thu thập hóa thần phát tắc là có cơ hội tiến vào thiên liên giới kim cương thập phương cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng hắn tiếp nhận thiên ma hạt giống còn không phải muốn mượn thiên ma hạt giống thoát ly quá hoàng tiên h lấy tuổi thọ của hắn thậm chí cũng chờ không đến quá hoàng tiên hủy diệt liền sẽ xong đời lúc đầu hắn đã co đầu mối lại suy nghĩ cái một hai n g à n năm có lẽ liền có thể tìm tới đường rời đi kết quả l ã bố đem kim cương minh vương đao trộm đi chuyện này để kim cương thập phương vô cùng phẫn nộ hắn đã phẫn nộ l ã bố vô s ỉ cũng phẫn nộ chính mình ngây thơ hắn đ ề u nhanh chết không làm chính mình sự tình vẫn còn nghĩ đến tông môn truyền thừa thật là quá ngây thơ rồi nếu không có như vậy kim cương minh vương đao làm sao lại ném chương năm trăm sáu mươi b ố kim cương thập phương thủ đoạn hai chương năm trăm sáu mươi b ố kim cương thập phương thủ đoạn hai đáng hận hơn chính là đối p ư ơ n g cũng không biết dùng bí pháp gì cưỡng ép chấn áp kim cương minh vương đ à o hắn thôi phát hóa thần phát tắc đều không cảm ứng được kim cương minh vương đ à o vị trí không có cách nào kim cương thập phương chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào kim cương sơn bên trên tòa này minh vương tông truyền thừa trí bảo quá mức khổng lồ hắn chỉ có hoàn toàn luyện hóa mới có thể khống chế kim cương sơn rời đi giới này hơn một trăm năm đến kim cương thập phương không để ý tới ngoại sự chính là lại muốn thử một chút kết quả đối phương cứ như vậy tìm tới cửa căn bản không cho hắn cơ hội áp kim cương thập phương thở dài nếu có kim cương minh vương đao nơi tay đối phương chính là năm cái hóa thần cũng không làm gì được hắn dù sao hóa thần cũng sợ chết ai cũng không có khả năng thật cùng hắn liều mạng đến một bước này chỉ có thể buông xuống tất cả cố kỵ kim cương thập phương quyết định hắn vận chuyển kim cương minh vương kinh thôi động kim cương sơn kim cương sơn là truyền thừa mấy trăm ngàn năm nó hội tụ kim tinh có ước vạn và c ầ n nó cũng là minh vương đại trận hạnh tâm bị kim cương thập phương toàn lực vận chuyển kim cương sơn thôi động khổng lồ minh vương trận phóng xuất ra vô tận linh khí thiên hải ở giữa đều có thể nghe được pháp trận vận chuyển linh khí tiếng oanh minh kim cương đảo chung q u a h ả i vực tại pháp trận chấn động bên giới kích thích tầng tầng sông lớn không ngừng h tựa hồ cũng sôi trào lên như vậy thật lớn thanh thế để huyền băng đạo quân đều nhĩ m ả y huyền băng đạo quân là huyền minh thông chủ thân hình hắn phân đầy mặt như giấy trắng trong hai con ngươi một mảnh trắng xóa hạt khí làm bị nguyên trấn mời tới trợ quyền huyền băng đạo quân lần này tới có mưu đồ khác hắn cũng không muốn cùng kim cương thập phương đậu thủ nhìn thấy minh vương đại trận vận chuyển tư thế huyền băng đạo quân cảm nhận được to lớn nguy hiểm nguyên trấn cũng có chút cảm t h ắ n nói kim cương thập phương muốn liều mạng a hắn cũng không phải âm mưu mệnh không hiểu ý tồn may mắn trần tướng nói ra lại nhìn hắn như thế nào biến hóa chứ không cần phải gấp gác đ nguyễn băng đạo quân không hiểu kim cương thập phương trước khi chết liều mạng chờ hắn đem minh vương trận vận chuyển lại k h i thế nhất định phóng đại hắn nói còn chưa dứt lời ý tứ cũng rất rõ ràng hiện tại chính là động thủ cơ hội tốt tại sao muốn cắt loại t r â n tướng bình tĩnh giải thích nói kim cương thập phương cùng kim cương sơn cơ hồ hòa làm một thể lúc này đại trận vận chuyển chúng ta lên đi động thủ ngược lại là giúp hắn vận hiệu nguyễn băng đạo quân đột nhiên minh mạch hắn mắt nhìn một bên cao khiêm cùng chu dục tú hai cái này tuổi trẻ hoa thần xác lạnh nhạt bình tĩnh chẳng lẽ cũng nhìn thấu kim cương thập phương ý nghĩ Nguyên băng đạo quân suy nghĩ suy đạo đối không thấu, với cao khiêm cùng, cùng chu dục tú đích thật là xem hiểu kim cương thập phương tôi phát đại trận cũng không phải là vì cùng bọn hắn chiến đấu mà là vì phá hủy kim cương đạo cái này so như tự bạo bình thường cử động uy lực to lớn cho dù là hóa thần cường giả đều chịu không nổi kinh khủng như vậy vi năng cho nên bọn hắn biết rõ kim cương thập phương muốn làm gì cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem chu dục tú vô tướng âm dương vòng tấn cấp đệ bất trọng nàng đem so với trần tướng đều rõ ràng nàng dùng thần n i ệ m cùng cao khiêm truyền âm nói lao sư kim cương t đạo thượng minh vương đại trận đã hoàn toàn vận chuyển lại vô tận linh khí thôi thúc dưới khổng lồ pháp trận dâng lên tám đại minh vương pháp tướng những pháp tướng này thân cao b ằ n trượng phân biệt chiếm cứ kim cương đạo tám cái phương bị kim cương đ ả o là minh vương tông trung tâm tụ tập vô số yêu tộc mà khác bảy đại tông môn cường giả cũng không ít đều đợi tại kim cương đ ả o khổng tước tông khổng linh vận cũng bởi vì một sự kiện tại kim cương đào thượng dừng lại vừa vặn đổi u kịp lần này ở biến khổng l i n h vẫn đang cùng mấy vị hảo hữu cùng một chỗ uống rượu bọn hắn cảm ứng được minh vương đại trận khởi động sau đều rất khiếp sợ nhất là nhìn thấy b á t đại minh vương pháp cùng nhau nổi lên điều này đại biểu lấy minh vương đại trận đã đem vận chuyển tới cực hạn đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì một cái đêm tối tông cường giả mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn thanh thế như vậy là đại tông chủ tự mình xuất thủ một cái khác bốn lần hóa hình đại yêu mặt mũi tràn đầy bất an nói ra không biết tại sao trong lòng ta dị thường bất an chỉ muốn liều mạng thoát đi nơi、đây. hắn nguyên hình là một cái sáu cánh kim tiền đối với cảm giác nguy hiểm nhất là nhạy cảm đông đảo đại yêu nghe hắn nói như vậy đều khẩn trương hơn khổng linh v ậ n nói ra h ắ n là hóa thần cường giả đột kích đại tông chủ mới có thể toàn lực ứng phó ngoài có hóa thần cường giả kim tiền huynh tự nhiên cảm giác bất an nghe được khổng linh v ậ n nói như vậy mặt khác đại yêu đều cảm thấy rất có đạo lý một cái đại yêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đến tột cùng là ai lớn mật như thế thế mà phá vỡ hóa thần cường giả ở giữa ăn ý hắn liền không sợ đại tông chủ trả thù khổng linh vẫn nhìn xem phát trận bên ngoài cái tia nồng đậm huyết sắc nàng đột nhiên tỉnh l la bố tới đ ô n g đ ả o đại yêu đều biết la bố tên lại đều không biết la bố đã tấn cấp hóa thần nghe vậy càng là chân kinh một cái đại yêu hỏi la bố đã là hóa thần cái này sao có thể đ ô n g đ ả o đại yêu ngay tại thảo luận kim thiền đại yêu đột nhiên âm thanh tê u to không tốt chạy mau kim thiền đại yêu cũng không giải thích hắn thẳng hóa thành một vệ kim quang sông lên trời đ ô n g đ ả o đại yêu đều rất mờ mịt hai vị hóa thần cường giả giao phong bọn hắn trốn ở trong pháp trận nhiều an toàn như thế lao ra ngược lại sẽ bị hai vị hóa thần cường giả lực lượng tác động đến hóa thành kim quan g kim tiền xông phá pháp trận đang luôn trôn xa cao vạn trượng đầu ngựa minh vương pháp tướng đột nhiên ngựa đầu thét giải kinh khủng trong tiếng thét giải kim tiền bị chân cái vỡ nát tại chỗ hình thần câu diệt đông đảo đại yêu ở phía dưới nhìn trận mắt h ố t mồm bọn hắn cũng không lý giải kim tiền tại sao muốn chạy càng không hiểu pháp trận tại sao phải công kích kim tiền lúc này bắt đại minh vương pháp cùng nhau đ ề u động kim cương bất động đêm tối đầu ngựa phẫn nộ khổng tước tu la giã xoa bắt đại minh vương pháp giống nhau lúc hướng phía dưới h u trưởng bình kích chư cư bắt phương tám vị minh vương pháp tướng cùng một chỗ động thủ nhìn như chỉ có thể bao trùm một khối nhỏ khu vực trên thực tế lại dẫn dắt đến cả tòa minh vương đại trận đột nhiên một p h á t ở ngoài ngàn dặm cao khiêm các loại hóa thần cường giả nhìn rõ ràng nhất khổng lồ vô địch minh vương pháp trận hội tụ vô tận linh khí đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ cả tòa kim cương đảo lấy kim cương sơn làm trung tâm ẩm vang vỡ v ụ phải biết kim cương đảo tung h à n h đều mấy ngàn bạt dặm diện tích cỡ nào rộng lớn căn cơ có cỡ nào nặng n ề đổi lại hóa thần cường giả coi như dốc hết toàn lực một kích cũng không đủ phá hủy kim cương đảo Thế nhưng là... minh vương đại trận lại là xây dựng ở kim cương đảo căn cơ bên trên minh vương đại trận lực lượng bột phát trước hết nhất phá hủy kim cương đảo căn cơ hòn đảo này tựa như phát sinh mấy trăm cấp địa chấn trong chốc lát ngọn núi quay cùng phân giải đại địa t o i phân thành vô số mảnh vỡ sau hướng vào phía trong sụp đổ toa này khổng lồ đạo vực tại trong thời gian rất ngắn triệt để phân liệt vỡ vụ trên hòn đảo toàn bộ sinh linh đều bị thiên biến bình thường biến đổi lớn phá hủy mạnh như bốn lần hóa hình đại yêu cũng bị minh vương pháp trận lực lượng kiến sát không có bất kỳ cái gì may mắn cao k i ê m cũng là thấy qua việc đời nhưng nhìn đến trời lận đảo che một mặt này cũng là vì đó rung động pháp trận uy lực đạt tới loại tầng thứ này thật sự l ạ như là thiên uy nó lực phá hoại vượt xa khỏi hóa thần cường giá cấp độ kim cương đảo vỡ vụ n biến mất sau đem trung tâm kim cương sơn lộ ra thời khắc này kim cương sơn lại phủ thêm một tầng vị dị đỏ thấm thật giống như trên kim sơn x o á t một tầng máu tươi máu tươi ngưng kết khô cản biến thành loại kia đáng sợ ô màu đỏ chân tướng thấp tụng vật hiệu thiên ma thủ đoạn quả nhiên bất phàm chương năm t h á i cổ đại hoang một chương năm t r ư h á i cổ đại hoang một chương năm thái cổ đại hoang tại năm vị hóa thần bên trong chân tướng không thể nghi ngờ là dẫn đầu đại ca cũng là đối phó kim cương thập phương chủ lực chân tướng nghe qua kim cương thập phương đại danh biết vị này so diệp thiên mệnh khó chơi b ấ t quá hắn vẫn rất có tự tin kim cương thập phương bị thiên ma hạt giống m a hóa hắn lực lượng cũng có thể được tăng lên rất cao lại đang bị hắn khắc chế hắn làm bàn lược tông chủ trung thủ phật môn đệ nhất cường giả các phương diện thần thông đều rất khắc chế thiên ma diệp thiên mệnh như vậy mà đơn giản bị làm chết cũng là bởi vì bị chân tướng khắc chế quá lợi hại căn bản không có lực phản kích mắt thấy kim cương thập phương dùng minh vương đại trận phá hủy kim cương đ ả o giết tuyệt ở trên đảo chúng sinh chất tướng cũng không nhịn được vì đó đập dung kim cương đảo quá lớn chỉ là các loại yêu quái trí ít có ước vạn tri chúng tăng thêm mặt khác các loại sinh linh số lượng căn bản là không có cách tính toán chết đi những sinh linh này đều bị chuyển hóa suốt ngày ma lực đem kim cương sơn đều ô nhiễm ma hóa kim cương sơn bản thân lực lượng tính chất cũng thay đổi giết tuyệt chúng sinh chỉ cần tâm ngoan thủ lạt là được rồi đem trí kiên kim cương sơn ma hóa thủ đoạn này thật phi thường khó lường chất tướng đều không thể không tán thưởng một tiếng nguyên c h ấ n thần sắc cũng nhiều mấy phần nghiêm trọng kim cương thập phương so với hắn dự liệu càng khó giải quyết hắn mắt nhìn một bên cao khiêm cùng chu dục tú cao khiêm thâm trầm cái này không cần phải nói chính là chu dục tú nhìn cũng thần sắc thanh lãnh đ ạ m mạng từ trước tới giờ không nói chuyện biểu hiện sánh vai khiêm còn đầm trầm nguyên c h ấ n nhiều lần lấy tương lai t ì n h tú trải qua phân tích chu dục tú lực lượng mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy vô lượng hư không pháp tắc khí thức trừ cái đó ra liền lại nhìn không đến khác nguyên trấn luôn cảm thấy chu dục tú không có đơn giản như vậy vị này tân tân hóa thần cường giả tựa hồ có hắn nhìn không thâu át chủ bài tin tức quái chu dục tú lực lượng lại cực độ nội liễm làm một cái tân tấn hóa thần c ư ờ n g giả chu dục tú đối với lực lượng có trưởng khống điểm quá hóa mỹ có lẽ cường đại kim cương thập phương cũng không phải là một chuyện xấu vừa vặn kiểm tra một chút cao khiêm cùng chu dục tú sâu cạn nguyên chấn tâm niệm chuyển động trên mặt lại lộ ra vẻ ân cần hắn nhắc nhở cao khiêm đạo cao đạo hữu kim cương thập phương sử dụng như vậy ngang ngược thủ đoạn mang hóa tất có d ị biến hai vị còn x i n coi chừng cao khiêm gật đầu gửi tới lời cảm ơn tạ ơn đạo hữu nhắc nhở chúng ta sẽ chú ý huyền băng đạo quân ở một bên cau mày nói đại sư kim cương thập phương như vậy ma hóa có thể có cái gì thuyết pháp hắn bị nguyên chấn thuyết phục đến đụng náo nhiệt này tự nhiên có mưu đồ của hắn mắt thấy kim cương thập phương biến hóa quỷ dị như vậy hắn càng nhiều mấy phần cẩn thận mặc dù bọn hắn sớm có kế hoạch kim cương thập phương lại sẽ không phối hợp bọn hắn nhất là kim cương thập phương ký tức quỷ dị như vậy cái này cùng bọn hắn trước đó kế hoạch không giống nhau lắm chân tướng trầm g â m bên dưới nói ra thiên ma dị hóa có ngàn vạn loại đường đi trong đó có một loại cực kỳ đặc thù thiên ma am hiểu nhất chiến đấu giết chóc bình thường sẽ bị gọi chiến ma thời kỳ viết cổ thiên ma cùng xông lên phía trước nhất chính là chiến ma chiến ma gồm cả thiên ma không chết quỷ biến chi năng lại dị thường thiện chiến có thể giết chân tướng nói ra ta nhìn kim cương thập phương con đường hẳn là chuyển thành chiến ma cao kim hỏi đại sư kim cương thập phương mấy bạn năm đến không ngừng cử hành huyết tế chính là vì chuyển thành chiến ma làm chuẩn bị hẳn là dạng này chân tướng nói ra chiến ma thích nhất chiến đấu giết chóc huyết, đinh. huyết tế phi thường phù hợp chiến ma yêu thích mấy bạn năm đến kim cương thập phương hẳn là cũng đã hoàn thành thiên ma hạt giống chuyển hóa mới có thể có uy thế này ngay tại chân tướng nói chuyện thời khắc đen nhánh kim cương sơn ngay tại cấp tốc co vào thu nhỏ kim cương thập phương không biết từ cái kia nổi lên hắn đều không có nhìn chân tướng một đám hóa thần cường giả ánh mắt đều tại kim cương sơn bên trên trong nháy mắt mấy bạn t r ư n g cao kim cương sơn liền hóa thành một kiện đỏ t h ắ m trường bảo kim cương thập phương vây tay một cái cái này đỏ t h ắ m trường bảo liền rơi vào trên người hắn lấy kim cương thập phương uy năng trường bảo mới vừa lên thân cũng bị ép thân hình chầm xuống phía dưới hai tay của hắn nắm tay trong hư không kim cương bất động minh vương pháp thì chấn động cường đại nặng nề vô địch lực lượng từ h ắ n thể nội quân ra lúc này mới chống được cái này kim cương sơn hóa thành trường b ả o thấy cảnh này cao khiêm lập tức liền hiểu bộ t r ư ờ n g bảo này ngưng tụ kim cương sơn tất cả lực lượng phải biết kim cương sơn chừng hơn ba vạn trợ ư n g cao toàn thân là kim tinh biến thành chỉ là tòa kim sơn này trọng lượng liền lớn khó mà đánh giá cao khiêm không có cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá lại có thể đại khái chuyển đổi một chút châu mục lãng mã phong trọng lượng đại khái là bốn mươi tỷ tấn tòa này kim cương sơn là châu mục lãng mã phong gấp mười lần độ cao nhân với cái một trăm không sai biệt lắm chính là bốn phẩy không không không tỷ tấn tảng đá cùng kim tinh mật độ kém có gấp năm mươi lần kim cương sơn đại khái chính là hai triệu ước tấn trọng lượng cái gì kim cô đ ồ n g loại hình vũ khí tại tòa này kim cương sơn trước mặt liền sợi lông cũng không tính kim cương sơn hóa thành đỏ thấm trường bảo bên ngoài trạng thái cải biến trong đó tại thực chất lại không biến tại quá hoàng thiên bên trong vật chất pháp tắc muốn khuất phục tại linh khí pháp tắc nhưng là vật chất pháp tắc bản thân vẫn là vô cùng ổn định nhìn như vậy bộ t r ư ờ n g bảo này không sai biệt lắm tương đương với sao niệu trồng đương nhiên lực lượng kinh khủng như vậy chuyển hóa tất nhiên là do linh khí pháp tắc đến chủ trì tình huống thực tế đương nhiên không có khả năng khủng bố như thế nếu thật là biến thành sao điệu t r ồ n g ân chỉ là khủng bố lực hút liền sẽ phá hủy đông hải cao k i ê m có thể cảm giác được đỏ thấm trường vào bên trong có lấy thiên ma phát tắc những này hư hảo kỳ dị phát tắc để trường b ả o trọng lượng giảm bất ước và lần chính là như vậy mạnh như kim cương thập phương đều cần kích phát hóa thần phát tắc mới có thể chịu đựng được bộ t r ư ờ n g vào này cao k i ê m tự hỏi tại thân thể cường hành giới này hóa thần cường giả tuy nhiều nếu là đơn thuần tương đối lực lượng thân thể chỉ sợ không ai sánh được hắn hôm nay kim cương thập phương lại cải biến cái nhìn của hắn Vị kim cương thập n thể tuyệt t đối phương hổ chuyển hóa thành chiến ma cái này tại hắn trong dự liệu dù sao kim cương thập phương dạy vào mấy vạn năm quốc tế chân tướng rất dễ dàng liền có thể đoán được kim cương thập phương chân thực dụng ý có thể dùng thiên ma pháp tác chuyển hóa cường đại như thế kim cương sơn cái này thật là đáng sợ kim cương sơn bản thân là không thể phá vỡ nhưng nó quá to lớn đây là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm kim cương sơn ngưng luyện thành một bộ trương bảo liền lại không có nhược điểm mà lại bởi vì loại này đặc thù ngưng luyện thủ đoạn ngược lại gấp mười 10 gấp trăm lần gia tăng kim cương sơn vi năng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thái cổ đại hoang hai chương năm trăm sáu mươi lăm thái cổ đại hoang hai kim cương đạo hữu thật sự là thần thông vô lượng bội phục bội phủ chân tướng câu nói này thật sự là thành tâm thành ý t u v i đến bọn hắn cấp độ này đều là nghiên cứu như thế nào khống chế hóa thần phát tắc như thế nào tốt hơn khống chế lực lượng kim cương thập phương lại chia ra lối t ắ t thế mà dùng thiên ma hạt giống đem kim cương sơn luyện hóa thành một bộ t r ư ờ n g bảo cái này rõ ràng là đem thiên ma hạt giống cùng kim cương bất động minh vương pháp thì kết hợp lại mới sáng tạo ra cường đại như thế pháp bảo rất rõ ràng mạnh như kim cương thập phương điều động món pháp bảo này cũng phi thường cố hết sức chân tướng chắc tay trước ngực nghiêm mặt thỉnh giáo kim cương đạo hữu không biết vật này xưng ơ hô như thế nào nói cho ngươi cũng không sao thái cổ đại hoa bảo kim cương thập phương lạnh lùng nói ra pháp này truyền lại từ thái cổ chiến ma bí thuật ta dùng mấy vạn năm thời gian mới miễn cưỡng lời thành chân tướng gật, gật đầu thiên điệu rộng lớn chúng ta tuy là hoa thần cũng nhỏ bé như phủ du huyền băng đạo quân cùng nguyên c h ấ n đều là gật đầu đồng ý thái cổ đại hoa bảo thật là làm cho bọn hắn đều mở rộng tầm mắt cao khiêm cùng chu dục tú cũng đối xuống ánh mắt kim cương thập phương có bảo vật này nơi tay cơ hồ là đứng ở thế bất bại chân tướng thở dài dựa vào thái cổ đại hoa bảo chúng ta vốn là nên làm cho đạo hưu rời đi chỉ là đến một bước này tên đã trên dây không phát không được còn xin đạo hưu thứ lỗi nói chân tướng phẩy tay á o một cái thôi phát g i tu di sơn、ấn. khổng lồ vô địch tu di sơn từ trên trời giang xuống chân tướng cũng không phải muốn dùng tu di sơn ấn tổn thương kim cương tập phương hẳn chỉ là phải dùng ấn này áp chế kim cương tập phương g i a mặc dù có thể khống chế lại không chống được quá lâu chỉ cần q u ố n lấy kim cương tập h phương không bao lâu kim cương tập h phương liền sẽ bị thái cổ đại hoang bảo đẻ chết s ư n g sức nặng nề tu di sơn ấn vừa ra phía dưới khuấy động lên vô số cự lang nước biển đều bị chấn áp lại kim cương đ ả o phân thành vô số mảnh vỡ đã dẫn phát nước biển gào thét lao nhanh giờ k h ắ c này tất cả nước biển lại giống như là bị bất bình giấy một chút trở nên vương bước như gương Vì thế như thế chân chính hiện ra hóa thần cường giả cường đại huy năng bị tu di sơn ấn ngăn chặn kim cương tập phương lại không nhúc n í c h tí nào hắn lạnh lùng nhìn xem trần tướng đến một b ư ớ c này các ngươi còn muốn đ ộ u thủ quá tham lam nguyên c h ứ n cao giọng hết lớn tà đạo ngoại ma còn chưa chịu chết trong tay hắn thiên cương hôn nguyên châu hóa thành một đạo lưu quang đánh mạnh ở kim cương thập phương trên ngực kim cương thập phương đều không có động hắn bên ngoài món kia đỏ thâm t r ư ờ n g bảo có chút hướng vào phía trong lõi một chút liền đem thiên cương hôn nguyên châu vững vàng ngắn trở nguyên chấn xem sớm ra thái cổ đại hoang bảo lợi hại thế nhưng là thiên cương hôn nguyên châu đều không thể đánh xuyên cái này quá lợi hại thiên cương hôn nguyên châu thế nhưng là danh xương cương manh thứ nhất huyền băng đạo quân nhữ lại mày trắng hắn đều không muốn động thủ hắn băng phách thần quang nhất không am hiểu công thành khắc ư ở n g không thể không nói cái này dùng hợp kim cương bất động lực lượng thật sự là quá mạnh chỉ là chân tướng cùng nguyên chấn đều độc thủ hắn cũng không tốt cứ như vậy nhìn xem huyền băng đạo quân trong tay phất trần b ã i xuống băng phách thần quang trong nháy mắt bao phủ bát phương nồng đậm lạnh leo thấu xương để trong không gian xung quanh sinh ra trùng điệp hàn khí màu trắng phía dưới nước biển cảng là trực tiếp đông kết thành băng ở vào băng phách trung tâm thần quang kim cương thập phương đều bị đông cứng thành một cái trong suốt băng điêu Buồn cười kim cương thập phương p h u n ra hai chữ trên người hắn trùng điệp hàn băng ẩm băng vỡ vụn thành đẩy chợi vụn băng bát phương bay lên kim cương thập phương tiện tay phất một cái chân tướng thần sắc đợi lẫn âm thầm lại có chút đau lòng tu di sơn ấn huyện hóa sơn nhạc cũng không phải là t h ứ c thể lại là tu di sơn ấn lực lượng pháp tác hiện hóa kim cương thập phương một quyền này nhìn xem thường thường không có gì lạ lại chất chứa vô cùng vô tận cương manh chi lực dưới một quyền đến tu di sơn ấn trung tâm đều bị thương tổn không cách nào lại duy trì xử xứng thần sơn trạng thái nguyên chấn cũng không lo được t h ậ t trọng hắn đối với cao kiêm h ồ đạo hữu mau ra tay không thể để cho hắn đi nếu để cho hắn rời đi hậu hoạn vô tận kim cương thập phương m a hóa đến loại cảnh giới này lực lượng quá mức khủng bố bất luận là tông môn nào đều không chịu nổi kim cương thập phương trả thù cao kiêm cũng không phải là xem náo nhiệt hắn cùng huyền băng một dạng thiếu khuyết công thành k h ắ p cường thủ đoạn huyết dương thần quang là bá đạo thái cổ đại hoang bảo là quá q u a nặng nề kiên cố đặt ở cái kia để hắn đ ộ thủ huyết dương thần quang đều không thể xuyên tấu thái cổ đại h o a n bảo cao kiêm dùng thần n i ệ m đối với chu dục tú nói ra trước vây khôn không thể để cho hắn chạy mặc dù nguyên chấn bọn hắn khả năng dụng ý khó giò dưới mắt mấu chốt nhất hay là lưu lại kim cương thập phương cao khiêm cũng không sợ kim cương thập phương trả thù nhưng hắn sợ kim cương thập phương như vậy thoát đi quá hoàng thiên thái cổ đại h o a n g bảo pháp bảo này quá lợi hại mặc dù bởi vì quá nặng nề cường đại sẽ để cho người k h ô n g chế hành động c h ậ m c h ạ c thế nhưng là dựa vào bảo vật này kháng tiên h kiếp hẳn là rất dễ dàng cao khiêm cảm thấy kim cương thập phương chế tạo thái cổ đại hoàng bảo chính là vì gánh vắt thiên kiếp may mắn hắn đem kim cương minh vương đao cầm đi nếu là kim cương cũng ngăn không được hắn huyết quang c h ấ p động ở giữa cao khiêm đã đến kim cương thập phương trước người kim cương thập phương mới giơ tay lên cao khiêm đã phân hóa thành trăm ngàn đạo huyết ảnh mỗi một đạo huyết ảnh từ khác nhau phương vị xuất trưởng công kích kim cương thập phương trong một c h ư ớ c mắt kim cương thập phương đã trúng trăm ngàn trưởng huyết dương thần quang ngưng tụ trưởng lực rơi vào kim cương thập phương trên thân tựa như thanh phong một dạng thậm chí không có cách nào tại thái cổ đại hoang trên áo bảo lưu lại một điểm ở ký kim cương thập phương biết cao k i ê m tốc độ quá nhanh hắn coi như không mặc thái cổ đại hoang bảo cũng theo không kịp cao k i ê m đối với cái này trộm đi hắn kim cương minh vương đao ra h hắn là dị thường thống hận bởi vì đủ loại hạn chế hắn cũng không có thời gian cùng đối phương dây dưa lan kim cương thập phương q u á t khẽ một tiếng giống như tiếng sấm trên người hắn thái cổ đại hoang bảo đều đi theo chấn động đứng lên quay chung quanh kim cương thập phương trăm ngàn huyết ảnh trong nháy mắt phân giải vỡ nát Vì thế như thế cũng làm cho trận tướng nguyên c h ấ n huyền băng đều là có chút biến sắc cuối tháng cầu nguyện phiếu chương năm trăm sáu mươi sáu thiên kiếp một chương năm trăm sáu mươi sáu thiên kiếp một chương năm trăm sáu mươi sáu thiên kiếp huyết dương thần quan bá đạo trận tướng nguyên trấn bọn hắn hiểu rõ vô cùng lúc trước chân tướng tôi phát tu di sơn ấn đều không thể đối với cao khiêm biến thành huyết ảnh tạo thành bao lớn uy hiếp hiện tại kim cương thập phương chỉ là thi triển lôi âm bí thuật liền tùy tiện phá hủy hết u y dương thần quang biến thành phân thân biểu hiện ra tuyệt thế vô song cương mánh lực lượng kim cương thập phương cười lạnh một tiếng một đ á m hóa thần cường giả đều có dị tâm ai cũng không muốn dốc hết toàn lực một phương diện khác đối phương cũng thiếu khuyết chế ư ớ c thủ đoạn của hắn thần thông lấy cái gì cản hắn thời gian khẩn cấp kim cương thập phương cũng không muốn cùng mấy vị này hóa thần dây dưa thừa dịp còn có dư lực nhất định phải nhanh chóng thoát thân kim cương thập phương nhanh chân hướng về phía trước hắn m u i đi một bước đều có thể dẫn phát hư không chấn động thái hoàng thiên hư không đều khó mà tiếp nhận kim cương thập phương trên người vì nàng kinh k h ủ n g ngay tại kim cương thập phương nhanh chân hướng về phía trước thời điểm chu dục tú ngăn tại hắn phía trước chu dục tú không thích nói chuyện cùng kim cương thập phương càng không cái gì có thể nói nàng chỉ một ngón tay vô lượng hư không kiếm ấn liền phân hóa thành 1,2 t ỷ 86 triệu mai phi kiếm đâm thẳng kim cương thập phương vô lượng hư không kiếm ấn phân hóa phi kiếm nhiều lắm nhiều đến kim cương thập phương đều không thể tính toán tại tinh xảo cẩn thận p h ư ơ n cho tới bây giờ đều là chỗ yếu của hắn kim cương thập phương cũng không đi nghĩ đối phương có thay đổi gì hắn đón vô số hư không phi kiếm một quyền hợp tới thật thà trực tiếp một quyền quyền phong chỉ hư không n ầ m bang sụp đổ thành một cái cự đại chỗ trống như mặt nước trong suốt hư không phi kiếm ngay tại loại này khủng bố vô địch lực quyền bên dưới nổ tung thành vô số mảnh vỡ nhưng là những này vỡ vụn hư không phi kiếm theo lực quyền phi dương t ứ tán mai cho đến ngoài trăm dặm những này vỡ vụn phi kiếm lại lần nữa thành hình hợp thành một cái cự đại biên cầu p h cầu tròn trung tâm chính là kim cương thập phương kim cương thập phương lập tức đã nhận ra tòa này không gian đặc thù biên cầu hắn mặt lệnh lấy lần nữa nguy quyền quyền phong chỉ thư không bạo liệt banh minh hình cầu tròn không gian bị banh ra một cái cự đại khe chu dục tú cũng không cùng kim cương thập phương ngành kháng đợi đến lực quyền hoàn toàn phát tiết ra ngoài nàng mới lần nữa thôi phát vô lượng hư không kiếm ấn gây dựng lại không gian tòa này hình cầu không gian cũng không có pháp vực lực lượng đối với kim cương thập phương hạn chế cũng không lớn chân chính tác dụng chính là quấy nhớ kim cương thập phương không gian xung quanh phát tắc để hắn khó mà thi triển không gian mỹ thuật trôn xa thì tương đương với tại kim cương thập phương trên thân c h ụ t vào cái t ố i vải đối với hắn không có thương hại lại cực lớn ảnh hưởng hắn hành động kim cương thập phương xuất liên tục mấy quyền vô lượng hư không kiếm ấn tạo thành không gian đều là phá mà không nát cấp tốc gây dựng lại để kim cương thập phương bất đắc dĩ là tòa này hư không p h á p trận không coi là nhiều cao minh lại giống k ẹ o ra châu một dạng dàn hắn đây cũng là thái cổ đại hoang b à o chân chính khuyết điểm quá mức nặng nghề quá mức trị đột đối đầu loại này vô lượng hư không biến hóa thiếu khuyết chân chính khắc chế thủ đoạn đương nhiên muốn chỉ là chu d ụ tú một người tại cái này kim cương thập phương có thể dùng man lực cưỡng ép oanh phá pháp trận thoát khốn hắn thậm chí có thể khởi xuống thái cổ đại hoa bảo tìm cơ hội oanh sát chu dục tú vấn đề là t r u n g quanh còn có bốn vị hóa thần cường già nhìn chằm chằm khởi xuống thái cổ đại hoa bảo hắn lấy cái gì cùng bốn vị này hóa thần đấu kim cương thập phương mặc dù tự tin hắn cũng biết chân tướng liền không kém gì hắn tăng thêm nguyên chấn huyền băng lã bố bác cái hắn nếu không có thái cổ đại hoa bảo hắn phải chết không nghi ngờ hết lần này tới lần khác lại xuất hiện cái tân tấn hóa thần tinh thông vô lượng hư không phát tắc nó hư không vô lượng chí biến vừa bận khắc chế thái cổ đại h o a n g bảo nặng nề g h kiên cố kim cương thập phương biết có chu dục tú tại hắn liền không khả năng b ứ t bỏ mấy vị hóa thần cũng may đối phương chỉ có thể ngăn cản hắn vẫn còn không có năng lực khống chế hắn kim cương thập phương trong lòng quyết tâm nếu bung không thoát mấy tên này vậy liền mang theo bọn hắn cùng tiến lên trời tốt vì một ngày này kim cương thập phương chuẩn bị hai mươi năm kim cương minh vương đao bị lấy đi phá hủy kế hoạch của hắn từ một khắc kia trở đi kim cương thập phương liền biết hắn không còn đường lui chỉ có thể một con đường đi đến đen bung xuống hết thầy cố kỵ kim cương thập phương ngược lại kiên định hơn hôm nay nguyên trấn chân tướng bọn hắn giết đến t ậ n cửa kim cương thập phương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì hắn đã sớm đón được tất có một ngày này cho nên hắn phát động minh vương đại trận đem hội tụ hết thể lực lượng đều đầu nhập kim cương sơn chiến ma chủng con đã sớm đi vào kim cương sơn mấy bạn năm huyết tế tích lũy tinh huyết thần hồn cũng đều đầu nhập vào kim cương sơn đã hoàn thành hơn phân nửa ma hóa kim cương sơn ở ngoài sáng vương trận ra chỉ bên dưới bước ra một bước cuối cùng chuyển hóa thành thái cổ đại h a bảo đối với kim cương thập phương tới nói một ngày này tới có chút sớm nếu như lại kéo dài cái một nghìn tám trăm năm thái cổ đại hoang bảo liền có thể hoàn toàn l u y ệ n hóa hiện tại thái cổ đại hoang bảo còn kém như vậy một chút hỏa hậu chỉ là đối phương đốt đốt b ứ t bách cũng không có lựa chọn khác kim cương thập phương một q u y ề n oanh pha phía trước vô lượng hư không kiếm trận hắn nhanh chân hướng lên bầu trời chỗ cao đi đến như vậy đi mấy trăm bước kim cương thập phương đã tới cách cao mấy triệu dặm không bên trên nơi này đã đến thái hoàng thiên ngoại tầng không ngực khắp nơi đều là một mảnh xanh bích không thấy nhận nguyện cũng không thấy tinh thần xanh bích bên trong có vô cùng cương phong gạo thét lưu truyền có các loại ánh sáng nguyên tử mang như bay cầu tổng giống như chất động hay không đối với hóa thần cường giả tới nói nơi này cựu thiên cương phong cũng phi thường đáng sợ cho dù là siêu giai pháp bảo cũng khó có thể tiếp nhận cựu thiên cương phong thời gian giải quyết vũ quang thập sắc các loại nguyên tử lưu quang càng là có thể t ù y tiện xuyên thấu pháp bảo phòng đâm thẳng sinh linh thần hồn hóa thần cường giả thần hồn cương đại cũng chịu đựng không được các loại tính chất bái dị nguyên tử thần quang mảnh không được này đã là thái hoàng thiên biên giới cũng là thái hoàng thiên sinh linh cấm địa trần tướng nguyên chấn các loại hóa thần cường giả chứng đạo đằng sau đều tránh không được ở đây đi một vòng cảm thụ một chút thái hoàng thiên biên giới lực lượng chính là cao khi thu hoạch được hóa thần lực lượng sau cũng đều tới qua nơi này thăm dò không biết vốn là sinh linh thiên tính thái hoàng thiên tình muốn biết bắt như vậy hóa thần các cường giả cũng đang lo lắng làm sao thoát ly giới này càng phải thăm dò biên giới biên hóa đối với hóa thần cường giả tới nói thoát ly thái hoàng thiên không khó thái hoàng thiên phía dưới có ngàn vạn cái thế giới chỉ là đi càng t ầ n g dưới hơn lần thế giới lực lượng liền sẽ hạ xuống sinh mệnh sẽ trở nên ngắn hơn liền xem như kéo dài hơi tàn sống lâu mấy ngày ý nghĩa cũng không lớn chân chính biện pháp là tiến vào thiên giới tiến vào tầm thứ cao hơn thế giới mới có thể thu được lực lượng cường đại hơn dài hơn v ư ợ h ọ chất tướng bọn người mắt thấy kim cương thập phương từng bước một đi đến nơi đây bọn hắn cũng đều minh bạch kim cương thập phương dự định nhưng là không ai nguyện ý ngăn tại kim cương thập phương phía trước hiện tại kim cương thập phương đã có chút điên cuồng không ai nguyện ý cùng hắn liều mạng chính là chu dục tú đều thu hồi vô lượng hư không kiếm ấn nếu không phải nàng vô tướng âm dương vòng thần diệu có thể điều khiển một phẩy hai tỷ tám mươi sáu triệu hư không kiếm luôn luôn làm ra tối ưu dài kim cương thập phương đã sớm thoát khốn t r ố n xa đã đến thái hoàng thiên biên giới đã không cần nàng lại đầu thủ nguyên chấn có chút nôn nóng hắn hỏi chất tướng đại sư chúng ta liền nhìn xem hắn rời đi kim cương thập phương rõ ràng muốn xông vào biên giới nếu là hắn chết ở dưới thiên kiếp còn chưa tính nếu để cho kim cương thập phương xâm nhập thiên giới tổn thất kia cũng quá lớn kim cương thập phương sẽ mang đi đại bộ phận kim cương bất động minh vương pháp t h ị nói như vậy thái hoàng thiên cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể bù đắp kim cương bất động minh vương pháp t h ị thái hoàng thiên vốn là muốn hủy diệt kim cương thập phương nếu là mang đi kim cương bất động minh vương pháp thì liền sẽ để thái hoàng thiên trên pháp tác lộ ra một cái cự đại khe hở nguyên bản thái hoàng thiên còn có thể trẻo trống hai chỉ sợ mấy ngàn năm đều không chịu nổi cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi t ổ kiến chương 566, t h i ê n kiếp hai chương 566, t h i ê n kiếp hai một trăm linh tám hóa thần p h á p tắc hợp thành hoàn chỉnh thái hoàng thiên thiếu một đạo p h á p tắc l i ề n sẽ để thái hoàng thiên xuất hiện to lớn lỗ thủng hậu quả nghiêm trọng như vậy là nguyên chấn không thể thừa nhận thu thập hóa thần p h á p tắc xúc tích lực lượng thoát đi thái hoàng thiên cái này đều cần thời gian nguyên chấn cầm tới tương lai tinh tú trải qua hơn một trăm năm cũng bất quá là sơ có sở thành khoảng cách hiểu thấu đáo trong đó phát tắc huyền bí còn kém rất xa dựa theo hắn đ o a n t r ư ở n g không có năm sáu n g à n năm tuyệt đối không thành được thái hoàng thiên còn thừa lại hai ba bạn năm thời gian bọn hắn trong đoạn thời gian này tập hợp đủ ba loại hóa thần phát tắc liền có niềm tin cực lớn thoát đi giới này thời gian đối với tại bọn hắn tới nói vô cùng vô cùng trọng yếu chân tướng mắt nhìn nguyên chấn hắn ôn ngu an ủi không nên gấp xem trước một chút thiên kiếp uy lực cũng là tốt chúng ta tại cái này nhìn xem sao có thể cho phép kim cương thập phương chạy mất hóa thần cường giả đều biết thiên kiếp vi năng lại không ai từng thấy thiên kiếp chân tướng sống nhanh ba mươi năm cũng chỉ tại trong ghi chép nhìn qua thiên kiếp miêu tả v ề phần thiên kiếp đến cùng là dạng gì hắn hoàn toàn không biết gì cả muốn đi vào thiên giới thiên kiếp là bọn hắn nhất định phải đối mặt nguy hiểm có thể từ kim cương thập phương cái này lãnh hội thiên kiếp chi uy cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thợ nguyên c h ấ n đương nhiên có thể hiểu được những này nhưng hắn sợ kim cương thập phương chạy chỉ là chân tướng đều nói như vậy hắn cũng không tốt lại nói khác một bên huyền băng đạo quân cũng là liên tiếp gật đầu đối với chân tướng thuyết pháp có chút đồng ý chân tướng nguyên trấn huyền băng đều bất động cao kiêm tự nhiên càng sẽ không động kim cương bất động minh vương pháp thì là rất trọng yếu đối mặt ba cái dụng ý khó dò hóa thần cường giả hắn lại không thể mạo hiểm mặt khác cao khiêm cũng đối thiên kiếp phi thường có hứng thú thái hoàng thiên ngăn chặn hóa thần cường giả lực lượng không biết rốt cuộc là tình hình gì không ai ngăn cản kim cương thập phương cũng nhẹ nhàng thở ra vị năm vị hóa thần cường giả nhìn chằm chằm chính là tâm hắn trí cứng như kim cương cũng chịu được áp lực thật lớn hiện tại mấy tên chờ lấy xem kịch cho hắn cơ hội thở dốc kim cương thập phương điều chỉnh ký tức tinh tâm ngưng thần cứ như vậy đứng tại đó không lúc ních nghỉ n ơ i chân tướng bọn người có đầy đủ kiên nhẫn bọn hắn ngay tại một bên lẳng lặng chờ、đợi. đợi chừng hơn nửa ngày thời gian kim cương thập phương mới đột nhiên mở mắt ra hướng về phía trước bước vào một bước này kim cương thập phương bước vào màu bích lục biên giới bích thanh thiên không ẩm vang chấn động một đạo xanh lam phích lịch từ trong hư không nổi lên trực kích kim cương thập phương kim cương thập phương không n ú c n í c h tí nào phích lịch ở trên người hắn bạo thành vô số điện mang tản mắt ra nhìn thấy thiên kiếp hạ xuống lôi đ ỉ n h không gì hơn cái này kim cương thập phương trong lòng hơi t h ở phảo mặc dù chỉ là mới bắt đầu lại là cái rất tốt bắt đầu kim cương thập phương chuyển hóa làm chiến ma hắn cũng thu được chiến ma một chút viễn cổ ký ức hắn biết thiên kiếp bình thường chia làm cựu trọng trong đó hơn phân nửa lấy lôi kiếp làm chủ thái cổ đại hoang bảo đối với lôi đ ỉ n h có cực mạnh p h o n g ngự nếu như chỉ là lôi kiếp hắn lần này mạnh mẽ xông tới thiên kiếp lại nhiều hai điểm thành công n ắ m chắc kim cương thập phương lại hướng về phía trước bước một bước dài trong hư không lần nữa sinh ra phích lịch lôi đ ỉ n h lần này phích lịch lôi đ ỉ n h chừng trăm nàn g đạo cơ hồ là cùng một chỗ đánh vào kim cương thập phương trên thân uy thế, thế lôi đình để n u y n trấn huyền băng đều là trong lòng căng lên bọn hắn khoảng cách kim cương thập phương không sai biệt lắm có ngàn g i m xa thiên kiếp kia lôi quang tản mát ra uy lực nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần đều tại bản năng run rẩy có thể thấy được lôi đình uy lực cỡ nào hưng ánh cũng chính là thái cổ đại hoang bảo quá mức cường hành mới có thể tùy tiện ngăn lại những lôi đình này quả nhiên trong ngàn đạo lôi quang tiêu t á n sau kim cương thập phương lông tóc không h ư hại hắn tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước thiên tiếp lôi đình lại một lần nữa giang lâm lần này vô số đạo lôi đình điện quang hội tụ như nước thủy triều mãnh liệt mà tới một chút che mất kim cương thập phương ở ngoài ngàn dặm năm bị hóa thần đều bị lôi quang tạo thành triều cường dư ba liên lụy từng cái toàn thân tê dại thật là lợi hại thiên、kiếp. nguyên chấn này sẽ sắc mặt có chút tái nhợt trong mắt trái trúc long nhãn trong mắt phải tương lai tinh tú trải qua đều đang liên cùng lập lòe phân tích thiên kiếp lôi đình uy nàng cùng biến hóa trúc long nhãn tuy mạnh lôi đình điện quang c h ấ p động đã đem trúc long nhãn hoàn toàn ngăn tại bên ngoài tương lai tinh tú trải qua miễn cưỡng bắt được lôi k i ế p một chút biến hóa trong lúc đ ộ i vàng nhưng cũng phân tích cũng không được gì nguyên chấn chỉ có thể nhìn ra lôi k i ế p ngưng tụ sức mạnh dị thường khốc liệt hung mãnh đủ để xuyên thâu hóa thần pháp tác trực kích sinh linh thần hồn cũng chính là thái cổ đại hoang bảo nặng nề không gì sánh được trong đó lại có chiến ma lực thế mà có thể chân tướng cũng thở dài thật là lợi hại thiên kiếp hắn lực lượng không kém hơn kim cương thập phương thậm chí càng càng mạnh một phần đối mặt thiên hàng lôi k i ế p hắn lại cảm nhận được loại kim h ủ diệt hết thể sợ hãi ở phương diện này không thể không nói kim cương thập phương thật c ứ n g hãn nó tâm linh cũng thật có mấy phần bất động không phá kim cương ý vị đương nhiên chủ yếu vẫn là thái cổ đại hoang bảo cường đại chân tướng biết cái này nhất định là bắt nguồn từ thiên ma bộ phận ký ức kim cương thập phương mới có thể đi ra một bước này từ hướng này tới nói thiên ma cũng rất lợi hại lựa chọn thiên ma thật đúng là chưa chắc là một con đường chết kim cương thập phương này sẽ cũng là lòng tin tăng nhiều hắn biết chân tướng mấy cái còn tại phía sau trở lấy tính toàn hắn lúc này không có khả năng do dự nữa kim cương thập phương đột nhiên phát lực đón vô cùng vô tận lôi quang triều cường bay thẳng đi vào bởi vì kim cương thập phương kịch liệt phản ứng trên b ầ u thiên đô đi theo ẩm vàng chấn động lôi quang trở nên cường thính hơn ở ngoài ngàn dặm chân tướng b ọ n người đều bị lôi quang báo phủ chân tướng đ ộ i vàng thôi phát tu di sơn ấn ngăn cản nguyên chấn gấp kêu to làm sao bây giờ tình huống nguy cấp nguyên chấn hay là không muốn thả kim cương thập phương rời đi hắn mặc dù không có thái cổ đại hoa bảo ở trong thiên kiếp cũng có thể chống đỡ một hồi đủ để cho kim cương thập phương đào quấy r ố i đương nhiên nguyên trấn cũng không dám chính mình xông vào chân tướng lắc đầu không nên mạo hiểm xông vào lôi quang c h i hải dễ dàng nghĩ ra được coi như khó khăn thiên kiếp cũng sẽ không phân chia bọn hắn một đám xông vào chỉ sợ sẽ dẫn phát cường đại hơn thiên kiếp phong hiểm quá lớn chân tướng này sẽ cũng không muốn mạo hiểm nguyên trấn nói bất động chân tướng hắn ngược lại đối với cao khiêm nói ra đ ạ o hữu máu của ngươi dương thần ánh sáng khắp thế giới này tất cả lực lượng biến hóa ngươi ứng đối thiên kiếp cũng sẽ lại cặn dễ nếu để cho kim cương thập phương chạy ngươi lại không có cơ hội thành t i ể u chính đạo nguyên trấn biết nói cái gì đại nghĩa đều đối với cao khiêm không dùng chỉ có thể hiểu lấy lợi hại hy vọng cao khiêm có thể đọc thủ cao khiêm l ư ợ c làm suy nghĩ t ố t vì thiên hạ chúng sinh ta liền thử một chút nguyên trấn đại hỷ đạo hữu chúng ta tại cái này tiếp ứng ngươi chân tướng cùng huyền băng đều có chút ngoài ý muốn cao khiêm nhìn xem rất là thầm trầm không nghĩ tới như thế tham lam vì cầm tới kim cương minh vương pháp thì ngay cả mệnh cũng không cần như vậy cũng tốt cao khiêm đối với chu dục tú nói ra ngươi cẩn thận một chút ta đi qua nhìn một chút chu dục tú biết cao khiêm ý tứ nàng gật gật đầu lão sư ta biết làm thế nào giờ phút này trên bầu trời trùng điệp lôi quang giao hội c h ậ p trùng t h ư ơ n g hực thần quang tạo thành bao t r ù n g thiên khùng vô tận lôi hải cao khiêm một tiếng két h ê hóa thành một đạo cầu vồng màu máu bắn thẳng đến nhập lôi quang chi hải chỗ sâu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy phát tác chi tưởng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy phát tác chi tưởng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy phát tác chi tưởng lôi quang hội tụ khổng lồ lôi hải trung tâm một đoàn huyết quang đột nhiên n ở rộ bất phát tựa như là một vòng liệt nhật tại trong lôi hải nổi lên ước bạn đạo lập lòe hừng hực lôi quang thế mà bị xích hồng nhật luân huy hoàng thần quang toàn bộ áp chế xuống trong một chớp mắt xích hồng nhật luân minh chiếu thiên h u n g đ ầ y trời lôi quang đều bị nhiễm lên một tầng đồng đậm huyết sắc huyết dương thần quang thần vi như vậy để mấy vị hóa thần đều rất kinh ngạc thiên kiếp cỡ nào vi lực người khoác thái cổ đại hoang bảo kim cương thập phương đều là đau khổ c h ả o trống cao kiêm sông lên đi vào liền đem tiên kiếp đều chế trụ đây cũng quá bán mạ cao đạo hữu thần vi như vậy thật làm cho chúng ta nhìn mà t h a thở đương cũng bạn thấy cảnh này cũng không nhịn được rất là tán thưởng đương nhiên lời này là đối với chu dục tú nói v i ê n băng đạo quân ở một bên ánh mắt phức tạp hắn biết cao khiêm được huyết đế truyền thừa dùng cái này chứng đạo hóa thần nói thật hắn đối với huyết đế loại này t à môn ma đạo rất chứng mắt làm v i ê n minh tông hóa thần cưng giả, hắn hóa thần truyền thừa là thái hoàng thiên chính thống bảy mươi hai đạo chính tông truyền thừa một trong đối với mặt khác ba mươi sáu đạo ngoại môn hóa thần truyền thừa hắn đều chứng mắt chớ nói chi là huyết đế loại này đánh cắp thiên đ ị a chi lực kẻ trộm lần này tới trước đó nguyên trấn chất ứng cũng cùng hắn nói rất rõ ràng giết kim cương tập phương liền giết cao khiêm như thế thiên đ i ệ kẻ trộm bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đều phải diệt trừ. đi theo cao khiêm vị t i a tân tần hóa thần tự nhiên cũng muốn cùng nhau giải quyết ba vị hóa thần đều có dị bảo đủ để áp chế trong lòng á c nghiệm sát ý chính là như vậy huyền băng đạo quân cũng chưa từng che giấu qua hắn đối với cao khiêm chắn é t ngược lại là chu dục tú bên ngoài tú nội thần có một phen đặc biệt khí tượng huyền băng đạo quân âm thầm có chút cực kỳ hâm mộ có thể nuôi dưỡng được một cái hóa thần đệ tử cái này quá khó khăn đồng t ô n g truyền thừa hóa thần cái này cũng rất khó nhưng dù sao có không gì sánh được thâm hậu cơ sở không ngừng sàng chọn luôn có thể tìm ra thích hợp truyền nhân cao khiêm tên đệ tử này tấn cấp hoa thần nắm giữ là vô lượng hư không phát tắc cùng cao khiêm hoàn toàn khác biệt có thể thấy được đây là chu dục tú cá nhân tư chất siêu tuyển cùng cao khiêm không quan hệ nhiều lắm v i ê n băng đạo quân cũng bởi vậy càng thêm chán ghét cao khiêm loại này chán ghét bên trong lại dẫn mấy phần xem thường mới vừa rồi cùng kim cương thập phương đ ộ n g thủ thời điểm cao khiêm thôi phát huy ế t dương thần quang không chịu nổi mục đích chu dục tú khống chế vô lượng hư không kiểm ấ n cũng rất tốt ngăn cản kim cương thập phương thông qua trận chiến này h u y n băng đạo quân càng xác định cao k i ê m trình độ không được kết quả đột nhiên bộ phát cao k i ê m đem huyết dương thần quang bá đạo đều hiện lộ ra huyền băng đạo quân cũng là âm thầm c h ấ n kinh thiên kiếp cũng sẽ không phân chia được ta cao khiêm như vậy phát lực hoàn toàn là cùng t h i ê n kiếp đối nghịch nhất định sẽ tiếp nhận c à n g lớn áp lực hắn cảm thấy làm như vậy phi thường không lý trí nhưng là hắn không thể không thừa nhận một chiêu này hoàn toàn chính xác ba khí hắn cũng không khỏi là loại khí phép này sở kinh đối với cao khiêm cách nhìn triệt để xoay chuyển cải biến huyền băng đạo quân mắt nhìn nguyên trấn hắn hiện tại có chút hoài nghi ba người bọn hắn có thể hay không đem cao khiêm cùng chu dục tú lưu lại nguyên trấn minh mạch huyền băng đạo quân lo lắng h ắ n vừa cười vừa nói không cần lo lắng cao đạo hữu trí tuệ vững v à n g nhưng cử động này tất có tâm h ý hắn lời này mặt ngoài là tán dương cao k h i ê m trên thực tế là nhắc nhở huyền băng đạo quân không cần lo ngại huyền băng nghe hiểu ánh mắt của hắn văng tại cái kêu huyết sắc nhật luân bên trên huyết dương thần quang bộ p h á t kích thích thiên kiếp cảng m á n h liệt c ù n g bạo lôi quang uy năng không ngừng tăng lên chính là như vậy cũng vô pháp dung chuyển lôi quang c h i hải trung tâm huyết sắc nhật luân huyền băng đạo quân nhìn có chút không hiểu cao kiềm nếu như chỉ là vì hiện ra uy năng mục đích của hắn đã đ ạ đến hiện tại như vậy điên cuộc lực lượng bộ pháp ý nghĩa ở đâu chất tướng cùng nguyên chấn cũng không hiểu được coi như huyết dương thần quang có thể thôn vệ chuyển hóa lôi quang như vậy trực diện t i ê n kiếp mạnh kháng khẳng định cũng sẽ thương tới đến bản nguyên một cái không tốt thậm chí sẽ bị t i ê n kiếp quanh sát bọn họ cũng đều biết cao khiêm là người thông minh lòng dạ cũng sâu coi như lại trông mà thèm kim cương bất động minh vương pháp thì cũng sẽ không dùng m ệ n h đi liều cho nên cao khiêm làm như vậy đến cùng là ý nghĩa gì chẳng lẽ là hắn chán ghét huyết dương thần quang hóa thân này muốn triệt để hủy diệt huyết dương thần quang nguyên chấn cùng chân tướng đều biết cao khiêm còn có một cái bản thể bất quá huyết dương thần quang cường đại đến loại tình trạng này kỳ thật đã không quan trọng bản thể phân thân nếu là lấy được kim cương bất động minh vương pháp thì muốn bỏ qua huế y t dương thần quang còn nói đến không dù sao huế y t dương thần quang là thiên địa c h i tặc l à thái hoàng thiên chỗ chán ghét mà vứt bỏ nhìn thấy thiên kiếp thanh thế liền biết giờ phút này thiên kiếp tám thành lực lượng đều tập trung ở cao khiêm trên thân cái này cố nhiên là cao khiêm lực lượng bưu phát nguyên nhân trọng yếu nhất lại là thiên kiếp càng chán ghét cao khiêm nguyên chấn cùng chân tướng xem không hiểu cao khiêm ý nghĩ nhưng đây không phải chuyện xấu dù sao cao khiêm ở phía trước là liều mạng coi như dết không được kim cương tập phương hãn tự thân lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó lại dết cao khiêm liền dễ dàng trong thiên kiếp tâm kim cương thập phương n à y sẽ cũng có chút mờ mịt hắn đồng dạng xem không hiểu cao khiêm cách làm cao khiêm đột nhiên x u ố n g tới ngăn trở tám thành thiên kiếp vĩ lực cái này hắn áp lực giảm nhiều kim cương thập phương phòng bị cao khiêm đậu thủ đối phương nhưng không có ý tứ đậu thủ đợi một hồi kim cương thập phương không đợi cao khiêm nghĩ như thế nào hắn mặc kệ hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này xông ra thái hoàng thiên lôi quang c h i hải nhìn như vô tận kim cương thập phương cũng đã có thể cảm ứng được thái hoàng thiên biên giới hắn nhanh chân hướng về biên giới tiến lên mỗi một bước đều sẽ dẫn phát vô tận lôi quang bảo tả quanh minh kim cương thập phương dựa vào thái cổ đại hoang bảo t r ọ i cứng lấy lôi quang đi về phía trước tiến khoảng cách thái hoàng thiên biên giới càng ngày càng gần kim cương thập phương tiếp nhận lôi quang cũng càng ngày càng mạnh thái cổ đại hoang bảo bên trong chiến ma trùng con đ ề u phát ra bất an lịch giết đạo kim cương sơn chuyển hóa thành thái cổ đại hoang bảo mặc dù là giới này trí kiên pháp bảo nội bộ lại là chiến ma trùng con thiên kiếp lôi quang đều có trực kích thần hồn uy năng kinh khủng thái cổ đại hoang bảo không sợ lôi quang chiến ma trùng con lại có chút không chịu nổi thiên kiếp vi năng đỏ t h ă n trường bảo như khói khí giống như vận mèo biến hóa mới thành hình thái cổ đại hoang bảo ngay tại không ngừng chuyển hóa hình thái ý đồ thoát ly thiên tiếp kim cương thập phương chuyển hóa làm chiến ma nhưng hắn hạch o tâm lại là tự thân thần hồn cùng chiến ma c h ủ n g con cũng không nhất trí ở thời điểm này chiến ma c h ủ n g con bản năng muốn thoát đi thiên tiếp cái này cùng kim cương thập phương ý chí có xung đột kim cương thập phương không chế lực lượng ngăn chặn chiến ma c h ủ n g con di động hắn dù sao cũng là chiến ma c h ủ n g con chủ nhân chân chính nắm giữ lấy quyền chủ động tại hắn áp chế xuống và bẹo biến hình thái cổ đại hoang bảo miễn cưỡng duy trì lấy chiến bảo hình thái rốt cục kim cương thập phương đi tới thái hoàng thiên biên giới tích h o à n di nơi này thiên kiếp không gì sánh được cường thịnh phía trước còn có một đạo vô hình lại nặng nề cực kỳ pháp tắc bình t r ư ớ n g chính là đạo pháp tắc này bình t r ư ớ n g duy trì thái hoàng thiên hoàn chỉnh cũng là thái hoàng thiên vận chuyển căn bản hoàn thiện pháp tắc lực lượng tự nhiên tạo thành một cái bế hoàn dùng cái này bảo hộ thái hoàng thiên đối với thái hoàng thiên bên trong sinh mệnh tớ i nói hoàn thiện pháp tắc lực lượng đã là bảo hộ cũng là ước thúc cương đại đến kim cương thập phương cấp độ này hoàn thiện pháp tắc bình chướng đối với hắn chính là trói buộc hiện tại kim cương thập phương liền muốn đột phá tầng bình chướng này thoát ly thái hoàng thiên kim cương thập phương bàn tay đặt tại vô hình pháp tắc trên bình chướng h á n cảm ứng được một trăm linh tám loại hóa thần phát tắc lực lượng cảm ứng được càng nhiều càng tuyệt diệu hơn cường đại phát tắc một trăm linh tám loại hóa thần phát tắc chỉ là có thể bị sinh linh nắm giữ phát tắc lực lượng cũng không phải là thái hoàng thiên c ă n cơ thái hoàng thiên có thể hoàn mỹ vận hành là có càng nhiều t ầ n g thứ cao hơn cường đại phát tắc như linh khí thời gian không gian hết thể đều bị cường đại phát tắc c ư ớ t thúc mới có thể có tự vận chuyển kim cương thập phương lần thứ nhất phát giác được nhiều như vậy phát tắc tồn tại lần thứ nhất đối với mấy cái này tuyệt diệu phát tắc có khắc sâu lý giải trong nội tâm của hắn thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt cảm động một loại đối với giữa thiên địa to lớn lực lượng bản năng s ù ơ n g bái ưa thích cái này giống người bình thường nhìn thấy biển cả nhìn thấy núi cao nhìn thấy tinh không vũ trụ tự nhiên sẽ vì đó hùng vĩ lại thần diệu khí tượng rung động kim cương thập phương chỉ do dự s á t na hắn liền theo quyết tâm bên trong tất cả tặc nhiệm thái hoàng thiên nhất định hủy diệt đây là thiên ma đều muốn thoát đi t ừ đ i ệ m hắn cảm ứng đến kim cương bất động minh vương phát tắc lấy tự thân lực lượng cùng nó cộng minh một trăm linh tám đạo hóa thần phát tắc mặc dù không phải thái hoàng thiên căn cơ lại là thái hoàng thiên phát tắc bình chướng một bộ phận thông qua cùng kim cương bất động minh vương pháp thì c ộ u m bình kim cương thập phương liền có thể tại pháp tắc trên bình t r ư ớ n g mở ra một cái khe ngay tại kim cương thập phương cùng pháp tắc c ộ u minh thời khắc một đạo nồng đậm huyết quang kéo lấy đẩy trời lôi đỉnh của tới chương năm trăm sáu mươi tám nhóm lửa một chương năm trăm sáu mươi tám nhóm lửa một chương năm trăm sáu mươi tám nhóm lửa kim cương thập phương đối với cao khiêm đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương lại không đậu h ủ hắn liền muốn đánh phá pháp tắc bình t r ư ớ n g đi huyết dương thần quang mặc dù bá đạo lại tại tại nó thôn vệ ăn mòn đặc tính nếu là thời gian dài của nhau huyết dương thần quang cũng có thể đem hắn mà chết dù sao thái cổ đại hoang bảo quá mạnh tiêu hao lực lượng cũng kinh khủng dị thưởng tại thiên kiếp chi hải thời gian ngắn ngủi này kim cương thập phương nhất định phải thiêu đốt bản nguyên thần hồn mới có thể chịu đựng được thái cổ đại hoang bảo tiêu hao bởi vì chiến mai trùng con d ị động càng là tiêu hao hắn đại lượng thần hồn bản nguyên nếu là không cách nào thoát ly quá hoàng thiên hắn chí ít sẽ là đi ba thành thần hồn lực lượng của bản nguyên thậm chí sẽ là đi đối với pháp t ắ c chi lực không chế c ũ may hết thể hy sinh đều là có giá trị kim cương thập phương đã cùng pháp tác c ộ n mình tại pháp tác chi tường bên trên mở ra một đầu kẽ hở chỉ cần ngay trước cao khiêm một lát là hắn có thể thoát ly quá hoàng thiên chỉ bằng huyết dương thần quang bất luận như thế nào biến hóa đều khó có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy công phá thái cổ đại h o a n g bảo kim cương thập phương không để ý đến cao k i ê m hắn toàn tâm cùng pháp tắc cộng minh cao k i ê m nhìn ra kim cương thập phương trạng thái đối phương khoảng cách thoát ly quá hoàng thiên còn kém một bước nếu như chỉ bằng huyết dương thần quang đích thật là không cách nào công phá thái cổ đại h o a n g bảo không thể không nói đem kim cương sơn chuyển hóa làm thái cổ đại h o a n g bảo một chiêu này thật rất mạnh cũng dị thường tinh diệu mấy vị hóa thần trơ mắt nhìn xem đều đối với kim cương thập phương không thể làm gì bất quá kim cương thập phương tuyệt đối đoán không được hắn muốn làm gì cao k i ê m trong lòng cười lạnh kim cương thập phương muốn nhất lực hàng t h ậ p hội hắn liền cho kim cương thập phương chơi cái hoa hoạt cao k i ê m hóa thành huyết dương thần quang đột nhiên rơi vào thái cổ đại hoang trên áo bạo cao k i ê m cũng không có thôi phát huyết dương thần quang công kích mà là kích phát huyết dương thần quang chỗ sâu thiên ma hà giống lúc trước hắn tiếp nhận viên này thiên ma hà giống một là đối thiên ma hiếu k ỷ m u ố n kiến thức kiến thức thiên ma lực lượng hai cũng là vì đối phó kim cương thập phương làm chuẩn bị kim cương thập phương hấp thu thiên ma hà giống nhất định phải tiến hành một loại nào đó ma hóa cao k i ê m nghiên cứu thiên ma hà giống chính là muốn biết ma hóa sẽ là trạng thái gì lại có lực lượng gì đặc chất dù sao lã bố chính là cái phân thân khi tất yếu đều có thể hoàn toàn bước bỏ kim cương thập phương chuyển hóa làm chiến ma để đông đảo hóa thần cường giả rất là ngoài ý mớn cao k i ê m lại không ngoài ý mớn thiên ma hạt giống có thể chuyển hóa làm rất nhiều loại trạng thái nhưng là thích hợp kim cương thập phương cũng không quá nhiều lại phải thích hứng quá hoàng thiên phát tắc lựa chọn thì càng ít cao k i ê m đoán được kim cương thập phương có thể muốn chuyển thành chiến ma nhưng hắn không có đoán được kim cương thập phương đem chiến ma chủng con dung nhập kim cương sơn luyện thành một kiện trí cường thái cổ đại h o a n bảo chiến đấu mới vừa rồi. cao k i ê m bị kim cương thập phương một k í c h đánh tan nhưng hắn cũng mượn cơ hội thăm dò ra thái cổ đại hoang bảo trạng thái thiên kiếp hạ xuống lôi quang c h i hải càng là đem thái cổ đại hoang bảo chân thực u y năng toàn bộ bước đi ra chiến ma chủng con hiển hóa ra trạng thái dị thường cao k i ê m càng là nhìn rõ ràng cao k i ê m rất rõ ràng trong thời gian ngắn hắn không có cách nào làm sao thái cổ đại hoang bảo coi như bản thể hắn luyện thành kim cương thần lực trải qua đệ thất trọng chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ thái cổ đại hoang bảo muốn giải quyết kim cương thập phương nhất định phải mở ra lối riêng cao k i ê m nghĩ đến một cái biện pháp cho nên liệu mạ tại mạnh như vậy độ kịch liệt đối kháng bên dưới dẫu ở huyết dương thần quang chỗ sâu thiên ma hạt giống đều bị kích phát chỉ là có huyết dương thần quang ngăn cản lại có vô tận thiên kiếp lôi quang ai cũng không thể nhận ra đến cao khiêm thể nội thiên ma hạt giống dị động thiên ma hạt giống nhất e ngại thiên kiếp thiên kiếp lôi quang có thể đâm thẳng thần hồn bản nguyên thiên ma hạt giống mặc dù biến hóa ngàn vạn cũng khó có thể chống cự cao khiêm thu hoạch được thiên ma hạt giống đến nay vẫn luôn là ở vào quan sát trạng thái cũng không có chân chính ngôi nấm thiên ma hạt giống không có cao khiêm duy trì thiên ma hạt giống đối với thiên kiếp sức chống cự thì càng kém cho nên thiên kiếp thiên ma hạt giống điên cuồng biến hóa dùng các loại phương thức y đổ xâm nhiễm cao k i ê m huyết dương thần quang bá đạo đặc tính lại không phải không có phát dụng thiên ma hạt giống có thể sánh được ngay tại thiên ma hạt giống biến hóa nhất kịch liệt thời điểm cao k i ê m mang theo thiên ma hạt giống chủ động dung nhập thái cổ đại hoang bảo thiên ma hạt giống căn nguyên của nó đều là đến từ bực ngoại thiên ma bất luận bực ngoại thiên ma có bao nhiêu hóa thân căn nguyên cũng chỉ có một cái thiên ma hạt giống cũng là như thế viên này điên cuồng biến hóa thiên ma hạt giống gặp chiến ma chùm con đến từ đồng nguyên hai viên hạt giống tự nhiên hội tụ vào một chỗ dung hợp thành một thể đây cũng là thiên ma hạt giống cơ bản nhất năng lực kim cương thập phương chuyển hóa làm chiến ma nhưng hắn chỉ là muốn m ư ợ n dùng chiến ma lực lượng cho nên tại chuyển hóa trong quá trình vô cùng cẩn thận hắn đầu nhập vô số tinh huyết bồi dưỡng chiến ma trùng con bản thân thần hồn lại cùng chiến ma trùng con giữ một khoảng cách hắn cùng chiến ma trùng con ở giữa bình t r ư ớ n g chính là kim cương bất động minh vương phát tắc kim cương thập phương rất rõ ràng một khi cùng chiến ma trùng con dung hợp hắn tất nhiên sẽ rơi vào ma đạo cuối cùng đánh mất bản thân đối với hắn mà nói chiến ma trùng con chỉ là công cụ hắn thà dám chết c ũ không có khả năng để chiến ma trùng con chúa tể chính mình tâm trí kim cương thập phương đối với cái này tinh diệu thiết kế rất hài lòng đã có thể lợi dụng chiến ma trùng con tùy b í biến hóa lại có thể khỏi bị nó hại t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám nhóm lửa hai chương năm trăm sáu mươi tám nhóm lửa hai về phần hắn cùng chiến ma trùng con ở giữa nho nhỏ không cân đối căn bản không tính vấn đề kết quả cái này nho nhỏ không cân đối tại này sẽ liền đã dẫn phát không gì sánh được hậu quả nghiêm trọng kim cương thập phương phát giác được một viên khác thiên ma hạt giống là hắn biết không ổn nhưng hắn cùng chiến ma trùng con ngăn cách để hắn không cách nào hoàn toàn điều khiển chiến ma trùng con chờ hắn tỉnh rất không đối chiến ma chủng con cùng thiên ma hạt giống đã dung hợp thành m ộ thể t cái này nho nhỏ biến hóa lại cải biến thái cổ đại hoang bảo quyền sở hữu bởi vì chiến ma chủng con mới là thái cổ đại hoang bảo h ạ n tâm là trong đó trụ cột là nó biến hóa căn cơ kim cương thập phương điều khiển thái cổ đại hoang bảo cần thông qua chiến ma chủng con để hoàn thành hắn không có cách nào trực tiếp khống chế thái cổ đại hoang bảo kim cương sơn chuyển hóa thành thái cổ đại hoang bảo q u á cường đại nếu như không có chiến ma chủng con mang hóa vậy ai đều không thể khống chế lực lượng kinh khủng như vậy thiên ma hạt giống cùng chiến ma chủng con kết hợp lập tức liền để cao khiêm cũng đã trở thành thái cổ đại hoang bảo chủ nhân một trong hoặc là nói cao khiêm trở thành thái cổ đại hoang bảo đại cổ đông đương nhiên kim cương thập phương hay là chiếm cứ lấy càng lớn chủ quyền cao khiêm là không tranh nổi kim cương thập phương nhưng là cao khiêm cũng không muốn tranh đoạt thái cổ đại hoang bảo quyền không chế hắn chỉ cần để thái cổ đại hoang bảo không cách nào vận chuyển là được rồi thiên ma hạt giống cùng chiến ma chủng con dung hợp đưa đến cao khiêm cùng kim cương thập phương thần m i ệ n cũng quấn dao cùng một chỗ thái cổ đại hoang bảo cũng bị hai người tranh đấu lâm vào đỉnh trệ t r ạ thái kim cương thập phương cho nên có thể đánh xuyên pháp tắc chi tường dựa vào là cũng quá cổ đại hoang bảo hùng hồn vô tận luy năng thái cổ đại hoang bảo lực lượng đột nhiên tiểu tán kim cương thập phương liền lại tiếp nhận không nổi pháp tắc chi tường chấn động sắc mặt hắn đột nhiên đại biến đi theo mặt ngoài thân thể vỡ ra trăm ngàn đạo vết d ạ n máu liền như là phun xương giống như phun ra ngoài t r u n g quanh không ngừng oanh kích lôi đ ỉ n h đem những n à y huyết dịch trong nháy mắt khí hóa không có thái cổ đại hoang bảo phòng hộ những lôi đình này lực lượng đều đánh vào kim cương thập phương trên thân kim cương thập phương mới nhận pháp tắc chi tường phản chấn căn bản không có dư lực chống tự những n à y kết lôi từng đạo lôi quang u a n h kích bên dưới kim cương thập phương mặt n g o à i thân thể trong nháy mắt thành than thành đèn xám trong nháy mắt kim cương thập phương thân thể huyết đ ụ c đều hóa thành than đen lộ ra bên trong thuần kim sắc xương cốt màu vàng xương đầu trong chỗ trống hai đạo kim quang như đôi mắt giống như lập lệ không chừng đây là kim cương thập phương rèn luyện mấy vạn năm nguyên thần tại như biển lôi quang bên dưới kim cương thập phương nguyên thần thế mà còn có thể chịu được đ ư ợ cao c kim lại biết đối phương là nọ mạnh hết đà không chống được bao lâu không có thái cổ đại hoa bảo kim cương thập phương lấy cái gì chống cự kiếp lôi kim cương thập phương cũng ý thức được chính mình lâm vào dựa vào hắn loại trạng thái này tuyệt đối không thể thoát ly lôi k i ế p chi hải càng không khả năng thoát ly quá hoàng thiên duy nhất sinh lộ chính là đầu nhập chiến ma c h ù n g con triệt để chuyển hóa làm chiến ma dù làm mất đi thân thể dựa vào chiến ma cùng thái cổ đại h o a n g bảo hắn cũng có thể sống súng d ư ớ i thậm chí còn có cơ hội thoát ly quá hoàng thiên coi như đi không được hắn cũng phải đem cao khiêm giết chết gia hỏa này thật là buồn nôn đầu tiên là cướp đi hắn kim cương minh vương nào lại đang thời khắc mấu chốt nhất hỏng hắn đại sự kim cương thập phương nguyên thần hóa thành một v ệ kim quang rơi vào thái cổ đại hoàng bảo bên trong chủ động dung nhập chiến ma trùng con hắn cùng chiến ma chủng con vốn là có chặt chẽ liên hệ chỉ là cách hóa thần p h á p tác cũng không có chân chính d u n g hợp lần này kim cương thập phương chủ động d u n g hợp chiến ma chủng con lập tức hấp thu kim cương thập phương nguyên thần thiên ma hạt giống đã cùng chiến ma chủng con d u n g hợp nhưng là cao khiêm khống chế thiên ma hạt giống thủ đoạn cùng kim cương thập phương một dạng đều là cách một tầng kim cương thập phương bỏ hết thẻ chủ động cùng chiến ma chủng con d u n g hợp đúng lúc này cao khiêm khống chế la bố vô song chiến hồn cũng đầu nhập vào chiến ma chủng con kim cương thập phương cùng la bố chiến hồn ở trên thiên ma chủng con bên trong dây g ư a đến cùng một chỗ tại thân hồn phước diện kim cương thập phương rèn luyện mấy vạn năm nguyên thần nhưng so sánh la bố chiến hồn mạnh hơn nhiều lắm cơ hội là trong n g á y mắt kim cương thập phương liền chế trụ la bố chiến hồn cùng lúc đó kim cương thập phương cũng đã nhận ra không đối la bố chiến hồn qua yếu ớt lại không có ý thức linh băng là một sợi không c h ọ n vẹn h ố t khách la bố chiến hồn là nhỏ yếu có thể nó vô song đặc tính lại làm cho hắn sẽ không khuất phục tại ngoại lực kim cương thập phương hoàn toàn áp chế la bố chiến hồn lại không cách nào ép diệt la bố chiến hồn kim cương thập phương cũng không thèm để ý đối phương bất quá là kéo dài hơi tàn lại dễ ruột như thế nào cũng bất quá là kéo dài một chút thời gian thái cổ đại hoa bảo cuối cùng sẽ bị hắn trưởng khống cho đến lúc đó tất sát cao khiêm kim cương thập phương ngay tại trong lòng quyết tâm lại đột nhiên cảm giác chung quanh vô tận kiếp lôi hoàn toàn biến mất không biết lúc nào hắn đi vào một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện ở giữa tòa cung điện này nhìn xem không lớn nó không gian phát tắc lại không gì sánh được n g h i ê mật m thậm chí vượt xa quá hoàng thiên kim cương thập phương lập tức biết rõ đây là một tòa phong bế đặc t h thế giới nó cấp độ so quá hoàng thiên còn cao hắn rất là chân kinh đây là địa phương nào cao k i ê m đem hắn đem vào đến muốn làm gì không đợi kim cương thập phương đặt câu hỏi hắn liền nghe đến một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ thanh âm khai lỏ nhóm lửa hôn nguyên đỉnh ẩm vàng phong bế đạo đức linh quang chuyển hóa h ỏ a diễm t ă n g g ọ n hôn nguyên trong đỉnh kim cương thập phương từ thái cổ đại hoang b ả o bên trong bị tháo rời ra h ỏ a diễm b ừ n g h ự c bên trong kim cương thập phương màu đen vàng nguyên thần cấp tốc nóng chạy thành từng sợi khói xanh trưng 569, liên minh, một, trưng 569, liên minh. Một, minh mục mặc thiên tại tung tiêu, thanh thế mặc dù thịnh, lại thiếu đi loại kia sát hết thể vì thế. chương còn chỉ có hành, không banh liên quang quang lôi lập lòe là lôi lại loại kiếp đi kia dù vì xa xa quan chiến trần tướng nguyên trấn huyền băng đều ý thức được có chút không đúng chỉ là cách thiên kiếp lôi quang tất cả dọ xét thủ đoạn thần thông đều bị trí dương trí liệt lôi quang ngăn cản mạnh như trần tướng cũng không xác định lôi quang c h i hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng là kim cương thập phương bị kiếp lôi rất chết hay là kim cương thập phương đột phá thái hoàng thiên pháp tắc bình chướng vẫn là bị kim cương thập phương bị cao k i ê m giết chết lại hoặc là cao khiêm cùng kim cương thập phương đồng quy vũ tận mỗi một loại khả năng đối ứng hậu quả hoàn toàn khác biệt hẳn là chọn lựa đối ứng sách lược cũng hoàn toàn khác biệt ở thời điểm này làm ra sai lầm phán đoán rất có thể sẽ dẫn đến tha nạn tính hậu quả chân tướng phi thường cẩn thận hắn thà rằng chầm một chút cũng không muốn phạm sai lầm nguyên chấn cũng xem không hiểu hắn tuy có tương lai tinh tú trải qua cùng chúc long nhãn vào lúc này cũng đều bị b u ồ n g bạo không gì sánh được thiên kiếp ngăn trở k ó mà thôi diễn thiên kiếp đại biểu cho giới này tối cao tầm thứ lực lượng sau lưng nó là thái hoàng thiên rất nhiều cường đại hơn phát tắc hoàn toàn áp chế hóa th v ề phần huyền băng đạo q u ân hắn ở phương diện này kém xa chân tướng cùng nguyên trấn đương nhiên tâm hắn thái d i nhất bình thản kim cương thập phương nếu là thật có thể thoát ly thái hoàng thiên cũng không nhất định là xấu sự tình hóa thần pháp các thiếu thốn sẽ để cho thái hoàng thiên pháp các tri tường xuất hiện rõ ràng khe hở thái hoàng thiên sụp đổ tốc độ lại bởi vậy tăng tốc nhưng là cũng cho bọn hắn những chuẩn bị này thoát ly thái hoàng thiên các tường giả thêm cơ hội nữa ba vị hóa thần cường giả riêng phần mình tính toán thời điểm chu dục tú không nói một lời bay thẳng lôi quang tri hải trần tướng nguyên trấn huyền băng ba vị hóa thần cường giả đồng thời s i n ra cảm ứng chỉ là ba người phản ứng riêng phần mình khác biệt huyền băng đạo quân đối với cao khiêm dị thường chắn ghét đối với chu dục tú lại có chút t h ư ơ n g thức đương nhiên cái này không ảnh hưởng hắn đang chiến đấu lúc thống hạ sát thủ chỉ là phần này vi diệu tâm tư tại tình huống không rõ thời điểm liền ảnh hưởng đến huyền băng đạo quân lựa chọn hắn không xác định chu dục tú muốn làm gì càng không xác định có phải hay không muốn đọc thủ mặc dù trước đó hắn cùng trận tướng nguyên trấn đã thương nghị xong nhưng như thế nào đọc thủ khi nào đọc thủ lại muốn nhìn tình h u ố n mà định ra huyền băng đạo quân cùng trận tướng nguyên trấn không có liên thủ ăn ý hắn cần xác định hai vị này ý nghĩ cho nên huyền băng đạo quân trần trở một chút chân tướng phản ứng nhanh nhất h ắ n không chút do dự thôi phát bản nhược ấn trực kích c h u dục tú tại thái hoàng thiên biên giới ai cũng không dám khống chế phát bảo ở chỗ này lực lượng càng mạnh càng dễ dàng hấp dẫn đến lôi quang công kích khống chế vô lượng hư không kiếm ấn c h u dục tú đột nhiên trôn xa tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt c h u dục tú đã chạm vào lôi quang tri hải chân tướng thôi phát bản nhược ấn lại phát sau mà đến trước trong nháy mắt vượn qua ngàn d ò n khoảng cách tinh chuẩn rơi vào tru dục tú trên thân lấy hóa thần phát tắc ngưng tụ bản ngân vô hình vô ảnh lại có thể trực chỉ thần、hồn. là bàn nhược tông vô thượng bí t r u y ề n chân tướng toàn lực thôi phát bàn l ư c ấn tựa như là một tòa vô hình ngọn núi đột nhiên ngăn chặn chu dục tú chu dục tú vô lượng hư không biến hóa đều bị ép phá thân hình từ trong hư không hiện hiện ra chu dục tú sớm biết chân tướng cường hành cho tới giờ k h ắ c này mới chính thức cảm nhận được chân tướng cường đại trong nội tâm nàng tán thưởng không hổ là trung thổ xếp hạ ba vị trí đầu cường giả đỉnh cấp vừa ra tay liền phá giải vô lượng hư không biến hóa bất quá nàng chân chính lực lượng căn cơ là vô tướng âm dương vòng vô lượng hư không phát tắc bất quá là nàng hướng ra phía ngoài biểu hiện g a biến hóa loại này hạch tâm bên trên căn bản khác biệt cũng quyết định hai loại lực lượng tính chất hoàn toàn khác biệt ban ngược ấn lấy sức mạnh vô thượng vô tận biến hóa ở mọi phương diện hoàn toàn khắc chế vô lượng hư không phát tác đây cũng là chân tướng có thể tùy tiện nắm diệp thiên mệnh căn bản nguyên nhân chỉ là đối phó diệp thiên mệnh chân tướng thậm chí không cần thi triển bản ngược ấn bị ban ngược ấn khóa chặt chu dục tú thôi phát ra vô tướng thất tuyệt bên trong vô tướng vòng đây cũng là vô tướng thất tuyệt bên trong duy nhất trực tiếp chiến đấu bí pháp vô lượng hư không kiếm ấn tại nàng k h ô n chê bên dưới phân hóa một hai tỷ tám mươi sáu triệu hư không kiếm tạo thành từng tầng tầng cuối cùng tạo thành một cái cự đại hình hoa sen h ư không kiếm vô ảnh vô hình chỉ là tại vô tận lôi quang chi q u á i y ê u nhiêu bên dưới to lớn hình hoa sen kiếm luân cũng bị kích phát như ẩn như hiện đợi đến b à n nhựa cấn rơi xuống xuyên tấu hết thể lực lượng lại bị hình hoa sen kiếm luân ngăn trở hai loại lực lượng giao phong vô hình b à n nhựa cấn cũng hiện hiện thành một cái to lớn bàn tay màu và nóng ngăn trở bàn tay màu và nóng hình hoa sen kiếm luân tại vô địch dưới pháp lực cẩm vàng vỡ nát tan g ã không biết có bao nhiêu hư không kiếm tại chỗ vỡ vụ chỉ là vô tướng vòng huyền diệu kết cấu để từng mai từng mai hư không kiếm tạo thành kiếm luân vòng, vòng đàn sen bàn ngược ấn pháp lực mặc dù cường đại cực kỳ vô tướng vòng tạo thành trùng điệp kiếm l u ô n lại có thể đem pháp lực tầng tầng hướng ra phía ngoài truyền trong đó có hơn phân nửa b à n ngược ấn pháp lực đều bị vô tướng luân chuyển hóa đến lôi quan g c h i hải phương biên v ạ n d ặ m như nước thủy c h i ề u lôi quang đột nhiên sụp đổ ra một cái cự đại hố sâu hố sâu kêu bày biện ra một cái bàn tay to lớn t r ạ n g 1,2 tỷ 86 triệu mai hư không kiếm bởi vì nó hư không đặc chất rất khó bị triệt để phá hủy tại vô tướng vòng tinh diệu không gì sánh được tổ chức bên dưới vỡ vụn hư không kiếm không ngừng gây dựng lại vòng vòng đan sen kiếm luân tựa như nộp h ó n g hoa tươi t r c n g điệp hướng ra phía ngoài mở rộng giá thả chu dục tú mới tấn cấp h ó a thần chân tướng cũng đã tấn cấp h ó a thần hơn hai vài năm song phương mặc dù cùng là h ó a thần lực lượng căn cơ lại kém rất nhiều nhưng là chu dục tú dựa vào trong tay vô lượng hư không kiếm ấn dựa vào vô tướng vòng vô cùng kỳ diệu biến hóa vững vàng đỡ ó n đ bản n g ư ấn cuối cùng vô lượng hư không kiếm ấn hóa thành trong suốt hoa sen cùng bàn tay màu vàng nóng cùng một chỗ diệt vong lại một lần đem chúng quanh lôi quang khuấy động lên chủ điệp cự chiều bởi vì mất đi mục tiêu thiết tại chu dục tú sau đó chân tướng liên thủ đánh kích bên dưới lần nữa một phát như nước thủy c h i ề u lôi quang không ngừng kích động tầng tầng lôi quang màu lam lần nữa lập lòe ra phá hủy hết t h ể h ừ n g hực. vô tướng vòng cùng bàn n ư ợ c ấn đ á n h kích ra chỗ trống trong nháy mắt liền bị h ừ n g hực lôi quang bão phủ chu dục tú thân ảnh cũng bị lôi quang cùng nhau bão phủ một chiêu thất thủ chân tướng cũng phi thường ngoài ý mướn hãn ngại cảm nhìn rõ đến chu dục tú lực lượng căn cơ rất huyền diệu tuyệt không phải là vô lượng hư không phát tắc lúc này mới có thể lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức khống chế vô lượng hư không, không kiềm ấn trong lúc đội vàng chân tướng cũng vô lực xuất thủ ngăn trở nữa chu dục tú nguyên chấn cũng đã xuất thủ hán cùng thật tương phối hợp ăn ý mà lại phi thường quả quyết chân tướng bản nhược ấn mới rơi xuống hán thiên cương hốn nguyên châu đã hóa thành lưu quang trực kích chu dục tú mạnh liệt khuấy động lôi quang c h i hải trực tiếp thiên cương hốn nguyên châu anh ra một cái cự đại trống g i n g danh s ư n g cương mạnh đệ nhất thiên cương hốn nguyên châu tại nguyên chấn toàn lực thôi phát bên dưới cho thấy vô kiên bất tội thần uy lôi quang tri hải bị xuyên thủng chu dục tú thân hình lần nữa hiện lộ ra nguyên chấn thần ý khóa chặt chu dục tú cách xa ngàn dặm thiên cương hốn nguyên châu cũng tinh chu chu dục tú trước người nhàn nhạt thủy quang c h ấ p động thiên cương hôn nguyên châu đột nhiên rơi xuống chu dục tú thân hình ẩm vang vỡ nát thành nước bạn mảnh vỡ k h ô n g chế thiên cương hôn nguyên châu nguyên chấn lại thần sắc hơi đổi hắn mới vừa rồi còn có thể khóa chặt chu dục tú vị trí thẳng đến thiên cương hôn nguyên châu rơi xuống mới phát hiện đánh vào một mặt đặc thù trên gương cũng không biết đây là bí p h á p gì thế mà đem chu dục tú thân hình thần hồn chờ chút ấn ký đều in dấu thật sâu khắc ở trên m ạ n kính lấy hắn chi năng thế mà đều bị môn bí thuật này mê hoặc nội chúng pho a đổi lại địa phương khác một cách thất bại cũng không có gì bọn hắn ba vị hóa thần một mực tuyệt sẽ không cho nàng cơ hội thở dốc chu dục tú có thần thông gì biến hóa cũng không chống được bao lâu nhưng là chu dục tú vị trí chỗ ở lại có vô tận kết lôi ôm bạo cực kỳ lôi quang thành tốt nhất bình chướng đem hóa thần cường giả thân thức lực lượng toàn bộ ngăn tại bên ngoài c h ấ t tướng không có thể ngăn ở chu dục tú nguyên chấn lại thất thủ một bên huyền băng lúc đầu có thể nối liền nhưng hắn do dự một chút một cái do dự liền để hắn không kịp độc thủ chu dục tú thân ảnh đoán một cái đã biến mất tại lôi quang tri hải huyện băng đạo quân trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt lộ ra một vòng xấu hổ hãy ắ n n ấ y đối với chân tướng cùng nguyên t r ấ n nói ra là ta do dự nếu là hắn có thể cùng chân tướng nguyên t r ấ n xuất thủ tạo thành một cái có thứ tự ba thứ công kích chu dục tú t u y ệ t sẽ không làm cho đối phương dễ dàng như vậy thoát thân còn kém như vậy một chút kết quả là hoàn toàn khác biệt chân tướng cùng nguyên t r ấ n trong lòng cũng có chút khó chịu hai người toàn lực xuất thủ vẫn không thể nào lưu lại chu dục tú có thể thấy được đối phương có chơi phiền thoái nhất chính là không t ể mặt mũi lại không có thể đạt thành mục đích và mạch cùng chu d ụ tú cao k i ê m kết xuống thầm cứu phiền thức lớn rồi chỉ là lúc này đoán trách huyền băng không có chút ý nghĩa nào ngược lại sẽ tạo thành đối phương bất mãn bất lợi cho đoàn kết nguyên c h ấ n nói ra cùng huyền băng đạo h u n h không quan hệ chẳng ai ngờ rằng nàng này g i o h o ạ t như vậy hắn thở dài càng không nghĩ tới là dùng chính là vô lượng hư không kiểm ấn nội tình lại là một loại khác lực lượng loại lực lượng này tinh vi huyền diệu ta chưa từng thấy chính là có tương lai tinh tú trải qua nguyên c h ấ n đều nhìn không thấu chu dục tú lực lượng căng cơ cái này khiến hắn cảm giác phi thường không tốt chân tướng gật đầu đồng ý chu dục tú lực lượng không mạnh khống chế lực lượng p ư ơ n g thức lại tinh diệu tuyệt luân bất luận là lấy kiếm ấn hóa thành kiếm luân hay là ngưng kết hư không là kính chiếu dọi tự thân đều để ta nhìn mà tha á thở chương 569, liên minh hai chương 569, liên minh hai nguyên chấn lộ ra vẻ hữu s ầ u con đường này chưa từng nghe thấy nếu là truyền lại từ cao khiêm cái t i a cao khiêm cũng quá đáng sợ cũng không biết cao khiêm sống hay chết huyền b ă n g hỏi cao khiêm xảo trá cực kỳ tuyệt sẽ không tùy t i ệ n chết nguyên chấn một mặt khó xử chỉ là kim cương thập phương cũng đã biến mất thật sự là quỷ dị kim cương thập phương lực lượng cường hành dù là có lôi quang c h i hải ngăn cản nguyên chấn dựa vào tương lai tinh tú trải qua cũng có thể ẩn ẩn bắt được hơi thở đối phương nhất là thái cổ đại hoa bảo t à n mát xuất lực lượng khí tức quá nồng nặc cái này cường đại trước nay chưa từng có thần khí lôi quang c h i hải tại khó mà che giấu cách lôi quang c h i hải nguyên chấn cùng chân tướng đều có thể cảm ứng được kim cương thập phương chỉ là không cách nào xác tập trung ướng cụ thể đương nhiên cao khiêm hoàn toàn thoát ly bọn hắn cảm ứng cho nên kim cương thập phương khí tức đột nhiên biến mất bọn hắn đều không thể làm ra chính xác phán đoán cũng không nghĩ tới chu giục tú đi quả quyết như vậy chu dục tú tinh diệu nhất c h ỗ i chỉ nàng không đi ra phía ngoài mà là đầu nhập vào lôi quang c h i hải nếu như chu dục tú hướng ra phía ngoài chạy vậy bọn hắn ba vị hóa thần hợp lực nhất định có thể ngăn cản chu dục tú chất tướng cùng nguyên trấn đều là tuyệt đỉnh thông minh chu dục tú vừa đi bọn hắn liền lập tức biết mình phạm vào mấy cái sai lầm nguyên trấn nói ra bọn hắn khả năng có pháp bảo đặc thù có thể đánh thông hư không cao khiêm như vậy chu dục tú cũng là như thế hắn nhìn xem lôi quang hội tụ thành quang hải thâm trầm nói tiếp tục trở xuống dưới không có chút ý nghĩa nào đối với phán đoán này h u y n băng lại có chút hoài nghi bên trong thế nhưng là thái hoàng tiên bên d ư ớ i lại phát động kết l ô i ù n g bạo như vậy lực lượng lôi đỉnh sẽ phá hư tất cả p h á p tắc biến hóa tại lôi quang c h i hải bên trong trốn bảo hư không phong hiểm quá lớn trận tướng cũng nhìn xem lôi quang c h i hải hắn trầm mặc bên dưới nói ra đ ố i phương đi huyền băng đạo quân mặc dù cũng không đồng ý nhưng hắn tôn kính trận tướng không tốt phản bác nữa nguyên chấn kiên nhẫn giải thích nói cao khiêm trong tay có kiện p h á p bảo lợi hại có thể chấn áp kim cương minh vương đao lúc trước ta còn không có quá để ý hiện tại xem ra món phát bảo này so ta dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều một chiêu tính sai Ván cho đến lúc đó ba người bọn hắn chính là liên thủ cũng rất khó đấu qua được cao khiêm cao khiêm đồ đệ kia chu dục tú cũng không tốt đấu thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn lại càng bất lợi vấn đề bọn hắn tìm không thấy cao khiêm liền biết cao khiêm cùng thiên linh tông có quan hệ thiên linh tông hơn phân nửa còn tại thiên m ụ c thành non nửa rời trở về thiên linh phong cái này nho nhỏ tông môn bọn hắn nhấp tay có thể d i ệ t vấn đề là d i ệ t thiên linh tông có ý nghĩa a chân tướng cũng đang suy nghĩ vấn đề này hắn hỏi cao khiêm tại thiên linh tông có cái đạo lữ còn có hai tên đệ tử cũng ở đó ngươi cảm thấy hữu dụng a hắn đối với cao khiêm chưa quen thuộc nguyên trấn cùng cao khiêm nhận biết hai ngàn năm nguyên trấn hiểu rõ hơn cao khiêm nguyên trấn lắc đầu cao khiêm loại này âm chầm lánh khóc tính tình làm sao để ý người khác chết sống chân tướng suy nghĩ một chút nói ra tính toán đừng làm khó coi như vậy chúng ta trở về liên hệ lục hạo nhạc thiên bằng đem liên minh dựng lên lục hạo trong tay có cựu truyền thuần dương k í n h có bảo vật này nơi tay muốn tìm ai cũng không khó nếu như lần này kế hoạch thành công đem kim cương thập phương cao khiêm chu dục tú đều giết chết bọn hắn liền có thể cầm tới ba loại hóa thần p h á p tắc ba người phân một chút trở về tiêu hóa cái mấy ngàn năm liền có thể tu vi tiến nhanh cho đến lúc đó lục hạo nhạc thiên bằng chi lưu cũng liền râu ria chỉ cần ba người bọn họ hợp lực át có niềm tin thoát ly thái hoàng thiên hiện tại lại không được ba loại hóa thần phát tắc cũng bị mất lại cùng cao khiêm chu dục tú kết xuống tử thủ cao k i ê m chu dục tú cũng không tốt đối phó nhất định phải nhiều kéo mấy cái giúp đỡ tạo thành liên minh trước kia bọn hắn cùng lục hạo nhạc thiên bằng không thể đồng ý là bởi vì bọn hắn không nguyện ý nhường ra lợi ích dưới mắt loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể túi đầu mới có thể tổ kiến thành liên minh đông đảo hóa thần tạo thành liên minh cao k i ê m cùng chu dục tú liền tốt giải quyết c ư ơ n g đ ạ i như thế liên minh hoàn toàn có thể quét ngang tứ h ả i cưỡng đoạt đông đảo hóa thần phát tắc đối bọn hắn tới nói sự lựa chọn này cũng không tính quá xấu nguyên chấn biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất hắn bất đắc gì gật đầu hai bị đạt thành nhất chi sau đều nhìn về nguyên bang đạo quân nguyên bang đạo quân trên mặt âm lãnh như băng trong lòng lại có chút hư chân tướng cùng nguyên trấn nếu là cùng hắn trở mặt đậu thủ hắn cũng không có nắm chắc đảm bệnh nguyên bang đạo quân cùng hai vị này là nhiều năm lão hưu lúc này mới có hợp tác cơ sở nhưng là hắn không quá ưa thích loại phương thức này lần này là có cao khiêm cùng kim cương tập h phương hai cái đều là hắn rất chán ghét ngoại đạo yêu m à hắn mới nguyện ý cùng chân tướng nguyên trấn hợp tác tạo thành liên minh sự tình liền sẽ trở nên dị thường phi phức hắn phải cùng nguyên trấn chân, chân tướng chăm chú bao đoàn mới có thể bảo đảm lợi、ích. dạng này lại biết để hắn đánh mất độc lập tính trở thành trong đoàn thể nhỏ địa vị thấp nhất thành viên huyền băng đạo quân trong lòng không hài lòng có thể bước đến một bước này hắn lựa chọn q và ít mà lại vì thoát ly thái hoàng thiên hắn cũng nhất định phải gia nhập tiểu đoàn thể này mới được huyền băng đạo quân không chần chờ ta nguyện ý gia nhập về sau còn xin đại sư cùng đường c ũ b ạ n chiếu cố nhiều nguyên chấn rất là cao hứng ba người chúng ta tề tâm hợp lực đại sự có thể thành về sau tất cả mọi người là người một nhà đang muốn lẫn nhau chiếu cố chất tướng trên mặt cũng lộ ra ấm áp dáng tươi cười đối với huyền băng thái độ rõ ràng nhiều hai điểm thân cận ba vị hóa thần đạt thành nhất trí hợp thành tiểu đoàn thể trên tâm lý cũng đều nhiều hai điểm lực lượng tạo thành đ o à n đội tất nhiên muốn c ắ t nhường cá nhân lợi ích mới có thể giữ gìn đoàn kết một phương diện khác có giúp đỡ thanh em nói chuyện đều lớn không ít trung t h ổ liền mười chín cái siêu cấp đại t ô n g môn từng cái t ô n g môn ở giữa quan hệ đều rất lòng l ẻ o ba người bọn hắn đứng chung một chỗ chính là một cô rất cường đại thế lực lục hạo nhạc thiên bằng cường giả bậc này cũng không dám xem thường bọn họ đây cũng là bọn hắn ưu thế cực lớn lục hạo nhạc thiên bằng hai vị này chỉ cần tùy tiện nói phục một vị liên minh bọn họ liền thành mặt khác hóa thần cường giả liền không có lựa chọn khác hoặc là phối hợp bọn hắn hoặc là bị giải quyết hết đương nhiên ban sơ chắc chắn sẽ không đạch mặt động những tông môn khác độc thủ chỉ là liên minh một thành thế lực tất nhiên như là c ồ n tuyết cầu bình thường không ngừng lớn mạnh đến cuối cùng tất cả không gia nhập liên minh hòa thần tất nhiên sẽ bị nghiền nát cái này đã không quan hệ cá nhân ý chí mà là khổng lồ liên minh tổ chức đối với lợi ích bản năng nhu cầu trận tướng nguyên chấn đối với điểm này đều có rất rõ ràng để biết nếu có tuyển bọn hắn càng muốn chính mình thành sự mà không phải cùng một đám người tụ cùng một chỗ tiên hiền đã sớm nói người thành đại sự không mưu tại chúng chỉ là bọn hắn liên tiếp thất thủ chống giống nhiều cao khiêm cùng chu dục tú v ự c này cường địch vì tự vệ cũng chỉ có thể đi hạ sách này ba vị hóa thần cường giảm một mực chờ đến kiếp lôi tiểu tán thiên cung lộ ra bản sắc bọn hắn tìm kiếm một phen không tìm được bất kỳ tung tích nào lúc này mới cùng rời đi chân tướng cùng nguyên chấn đều có siêu cường lực chấp hành bọn hắn đều không có về tô n g môn liền mang theo huyền băng đạo quân cùng đi b á i phòng cựu tiêu tông lục hạo mười chín cái siêu cấp đại tô môn cũng không có một cái minh sắp xếp hạng nhưng là tất cả mọi người ngầm thừa nhận cựu tiêu tông thiên nhạc tông bàn nhược tông là thượng tam tông. trong đó lại ở lần lấy lục hạo mạnh nhất được xưng tụng trung thổ đệ nhất cường giả lục hạo tính t ì n h cũng là nổi danh cao ngạo xưa nay là ai cũng nhìn không thuận mắt bởi vì lục hạo loại này tính t ì n h hắn tu vi tuy cao lại không bằng hữu gì lục hạo nghe nói c h â n tướng nguyên trấn huyền băng cùng nhau mà đến hắn cũng có chút ngoài ý lớn hắn biết chân tướng cùng nguyên trấn quan hệ mất thiết làm sao huyền băng cũng cùng bọn hắn thông đồng đến cùng một chỗ lục hạo không quá ưa thích c h â n tướng người này tu vi tuy mạnh lại quá âm hiểm không có cường giả khí tượng về phần nguyên trấn cùng huyền băng không lọt nổi mắt xanh của hắn lục hạo tại tử tiêu điện gặp ba vị này nguyên trấn thao thao bất tuyệt g i ả n g một trận nhất là đem kim cương thập phương muốn thoát ly thái hoàng thiên sự tỉnh cường điệu nhấn mạnh một lần mạnh như lục hạo nghe nói tin tức này cũng rất ngạc nhiên hắn không nghĩ tới kim cương thập phương còn có này đáng phách nguyên trấn nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển lúc này l u ậ n thế chúng ta tông môn đều muốn gánh v ắ t trách nhiệm ta cùng chân tướng đại sư huyền bang đạo hữu muốn mời đạo quân đi ra chủ trì đại kế hôm nay chỉ có một c à n h chương năm trăm bảy mươi đột phá một chương năm trăm bảy mươi đột phá một chương năm trăm bảy mươi đột phá lục hạo nhạc thi bằng chân tướng ba vị trung thổ người mạnh、nhất. cùng một chỗ đứng ra tuyên bố tạo thành thiên đạo minh thiên c ư ơ n g tông huyền minh tông mấy cái tông môn tuyên bố gia nhập thiên đạo minh tin tức vừa ra thiên hạ chấn động mấy đại tông môn liên hợp tạo thành thiên đạo minh hoành không xuất thế hoàn toàn thay đổi trung thổ thế lực cách cục thiên đạo minh danh xưng thay trời hành đạo chém giết yêu t à sửa đổi t ậ n gốc còn tiên h đ i ệ m một cái thanh minh khẩu hiệu hô cái gì lại đa số tu giả cũng không thèm để ý bọn hắn để ý thiên đạo minh bản thân mười chín cái siêu cấp đại tông môn đã lũng đoạn trung thổ tám thành trở lên tài nguyên còn lại hai thành tài nguyên có mấy trăm ngàn trong đó tông môn cỡ nhỏ chứng cứ những n à y trung tiểu tông môn ở trung t h ổ không có gì cảm giác tồn tại nhưng là những n à y trung tiểu tông môn lại nuôi sống trung t h ổ tám thành trở lên tu giả đối với loại tình huống này tầng dưới chót các tu giả đều đã quen thuộc bọn hắn tối đa cũng chính là s o i lưng mắng vài câu theo thiên đạo minh thành lập những n à y trung tiểu tông môn không gian sinh tồn đều hứng chịu tới nghiêm trọng đ ể é p không biết có bao nhiêu trung tiểu tông môn bởi vì các loại nguyên nhân bị thiên đạo minh d ị c t đi loại tình huống này cũng làm cho tất cả trung tiểu tông môn đều run lời bẫy trong lúc nhất thời trung thủ tầng dưới chót tu giả người người cảm thấy bất an thiên mục thành thần mục điện vệ thanh quang một mặt nghiêm nghị đứng tại vệ đạo h u y ề n trước n g ư ờ i tông chủ thiên đạo minh hiện tại hung y quá thịnh các phương tu giả người người cảm thấy bất an ta đề nghị vẫn là đem thiên linh phong người đều rút về đến thiên linh phong ở vào trung thổ mười chín siêu cấp đại tông môn thế lực biên giới cao k i ê m muốn về thiên linh phong mấy năm này thiên linh tông ngay tại không ngừng dọn trở lại thiên linh phong bởi vì tuyệt đại đa số đệ tử đều ở trên thiên một thành lớn lên những đệ tử này đối với rời đi thiên linh phong đều có dị nghị mà lại thiên linh ba mươi sáu ngọn núi hoang phế đã lâu muốn một lần nữa thành lập tông môn ít nhất phải mấy trăm năm thời gian vệ thanh quang một mực tại thiên linh phong chủ trì các loại làm việc bởi vì khoảng cách đại tông môn thêm gần nàng đối với trung t h ủ tình huống bây giờ cũng càng hiểu rõ phát hiện tình huống không đúng vệ thanh quang vội vàng trở về tìm vệ đạo huyền báo cáo nàng cảm thấy hiện tại trung t h ủ quá loạn thiên linh phong khoảng cách đại tông môn quá gần vẫn là đem người đều mang về thiên mục thành ổn tỏa h vệ đạo huyền lại không quá nguyện ý hắn nguyện vọng lớn nhất chính là trở về thiên linh phong cũng bởi vì thế cục dung chuyển từ bỏ thiên linh phong hắn không thể nào tiếp thu được vệ đạo huyền suy nghĩ một chút nói ra cao tiên sinh cùng tiên cương tông nguyên đạo quân là bằng hưu có tầng quan hệ này thiên cương tông làm sao cũng sẽ không đụng đến bọn ta thiên cương tông cũng là thiên đạo minh thành viên đi đúng vậy nghe nói nguyên chấn hay là trong đó nhân vật trọng yếu vệ thanh quang lại có chút chần chờ tựa hồ có người một mực tại âm thầm nhìn trộm thiên linh phong độc t ĩ n h chỉ là ta không tìm được đối phương còn có từ trên trời cương tông lý ra thái độ đến xem tình huống chỉ sợ có chút không đúng vệ đạo huyền rất kinh ngạc làm sao lại thành như vậy hắn nhìn về phía một bên phó thanh linh cao tiên sinh có thể có bàn giao phó thanh linh một mực đi theo tại vệ đạo huyền bên người bị vệ đạo huyền xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng tại vệ đạo huyền xem ra vệ thanh quang làm việc năng lực càng mạnh nhưng tiên h phú kém một tầng về mặt tu luyện khó có lớn thành hữu phó thanh linh lại không giống với lấy nàng tư chất thậm chí có khả năng vấn đỉnh hóa thần chí ít có như vậy một tia hy vọng lại có hắn cảm thấy cao k i ê m có chút ưa thích phó thanh linh sắc đẹp mặc dù vệ thanh quang là cao k i ê m bằng hữu nhưng loại này giao tình chịu không được t u ế nguyện t ẩ y luyện nam nhân đối với sắc đẹp yêu thích lại có thể duy trì thật lâu lựa chọn phó thanh linh làm tông chủ cao k i ê m về sau khẳng định sẽ cho chiều cố loại này tiểu tính toán vệ đạo huyền đương nhiên sẽ không nói rõ hắn chỉ là căn dặn phó thanh linh cùng đường hồng anh thần lăng x ử tốt quan hệ thần lăng l à người đại khí rất ưa thích kết giao bằng hữu đường hồng anh lại dị thường cao não ai cũng chứng mắt cũng chỉ có phó thanh linh mới có thể cùng đường hồng anh đáp lời liên quan tới cao khiêm sự tỉnh vệ đạo h u y ề n luôn luôn đều là hỏi thăm phó thanh linh phó thanh linh lắc đầu cao tiên sinh rất lâu không có xuất hiện đối với cái này cũng không có bất luận cái gì bàn giao vệ thanh quang nghiêm m à nói can hệ trọng đại vẫn là phải tìm cao tiên sinh hỏi rõ ràng cao tiên sinh không tại hỏi một chút tử quân cũng tốt phong tử quân dù sao cũng là cao khiêm đạo lữ nàng coi như không biết tình huống cũng có thể hỗ trợ hỏi tham vệ đạo huyền trần c h ờ một chút phong tử quân tuy là thiên linh tông đệ tử hắn thấy cũng đã là người ngoài giữa lẫn nhau còn có tình cảm loại này tình cảm lại là càng dùng càng thiếu không đến thời khắc mấu chốt không nên tìm phong tử quân hắn đối với phó thanh linh nói ra ngươi đi đem tần đạo hữu mời đến nàng nhất định có thể đem sự t ì n h nói rõ ràng phó thanh linh lĩnh mệnh mà đi không bao lâu liền mang theo tần lăng trở về vệ đạo huyền tuy là thông chủ ngay trước tần lăng cũng không dám kinh thường hán tử trên bảo tọa xuống tới tự mình đến cửa chính nên đón tần lăng vệ thanh g n i quang lúc này mới đem tiên đạo minh sự tình lại nói một lần nàng cuối cùng hỏi tần đạo hữu không biết cao tiên sinh cũng có thể có phân phó tần lăng tiếu liêu tiếu lao sư cũng không có đặc biệt phân phó các ngươi cũng không cần quá để ý kỳ thật cao kiêm tạo cùng tần lăng đường hồng anh các nàng nói nguyên chấn chân tướng sự tình chuyện này cũng không phức tạp nguyên chấn chân tướng muốn giết nàng lao sư cùng chu dục tú lại không giết thành song phương tự nhiên kết đ ạ i thủ hiện tại nàng lao sư ngay tại thái nhất c u n g bế quan cũng không tâm tư xử lý những chuyện này chuyện này liền tạm thời g ắ t lại đối với thiên linh tông tới nói kẹp ở hai nhóm cường giả ở giữa căn bản không có bất cứ cơ hội nào nguyên chấn cùng chân tướng nếu là đậu thủ thiên linh tông tất diệt vì thế cao k i ê m dặn dò tần lăng đường h ồ n g anh cần phải bảo thủ bí mật chuyện này ai cũng không chế không được cùng để vệ đạo huyền bọn hắn lo lắng hãi hùng còn không bằng giấu giếm bọn hắn cao k i ê m phán đoán đối phương không có trước tiên độc thủ trên cơ bản sẽ không lại nhìn trời linh tông độc thủ bởi vì như vậy làm ý nghĩa không lớn ngược lại sẽ làm sâu sắc song phương t ử u hận nguyên chấn chất tướng bọn hắn nghĩ đến thoát ly thái hoàng thiên nhưng cũng không có khả năng đối với tông môn không quan tâm bọn hắn cũng muốn cân nhắc cao khiêm trả thù vấn đề ở trong đó đánh cờ phi thường bi diệu cao khiêm cảm thấy thiên linh tông bảo trì loại này vô c h i trạng thái vội vặn đã không biết kích thích đến thiên cường tông cũng sẽ không lộ ra t r ộ t dạ khí nhược dẫn tới đối phương độc thủ đương nhiên cao khiêm cũng không phải là hoàn toàn liền mặc kệ chỉ là hết thệ đều muốn chờ hắn hoàn thành tận cấp mới có thể thông dòng xử trí tần lăng minh bạch các mấu chốt trong đó nàng cũng cảm thấy lao sư như thế xử trí thỏa đáng nhất nàng đương nhiên muốn dựa theo lão sư ý tứ xử lý chuyện này vệ đạo huyền có tốt đối với tần lăng có chút tín nhiệm nghe nàng nói như vậy lúc này yên lòng vệ thanh quang lại có chỗ hoài nghi chẳng qua là khi lấy tông chủ mặt cũng không tốt nhiều lời từ thần một điện đi ra vệ thanh quang tìm tới tần lăng đạo hữu không biết cao tiên sinh nhưng tại ta muốn gặp mặt hắn vệ thanh quang trước kia cùng cao khiêm xưng minh gọi đệ quan hệ có chút thân cận chỉ là đi qua hai ngàn năm song phương thân phận địa vị có to lớn khác biệt vệ thanh quan cũng minh bạch lại cùng cao khiêm xưng h i n h gọi đệ rất không thích hợp nhưng nàng cảm thấy cao khiêm hay là rất trọng tình cảm lấy nàng cùng cao khiêm quan hệ cao khiêm tuyệt đối sẽ không cự tuyệt gặp nàng nàng biết tần lăng nhân không sai nhưng xuất phát từ nguyên anh chân quân trực giác nàng cảm thấy thiên linh phong rất không an toàn nàng cần cùng cao khiêm nói chuyện tần lăng có chút bất đắc dĩ thanh quan g ta biết ngươi cùng lão sư quan hệ không phải bình thường lão sư hiện tại chuyện khẩn yếu không có cách nào gặp ngươi vệ thanh quan có chút không cam tâm hỏi vậy hắn lúc nào có thể xong việc cái này khó mà nói tần lăng lắc đầu nàng biết cao khiêm tại lĩnh hội kim cương bất động mình vương pháp thì lúc nào có thể có chỗ linh ngộ ai cũng không nói chắc được bình thường tới nói muốn linh ngộ mộ một môn hóa thần phát tắc mấy trăm năm thời gian đều t ì n h ngắn vệ thanh quang rất thất vọng đi tấm lưng kia tràn đầy bất an thậm chí có chút t h ê lương tần lăng rất đồng tình vệ thanh quang nàng cảm giác rất nhạy cảm phát hiện không ổn dấu hiệu đáng tiếc tại hóa thần cấp độ trong chiến tranh thiên linh tông qua yếu đất nhỏ yếu đến cao k i ê m đều khó mà bảo hộ bởi vì càng là bảo hộ đối phương càng hiểu ý biết đến thiên linh tông tầm quan trọng đôi kia thiên linh tông tới nói tuyệt đối là thai hoảng ậ p đầu đắc tội thiên cương tông lý ra còn có thể xa chạy trốn tới thiên mục thành đó là bởi vì nguyên chấn đối với cái này cũng không thèm để ý hắn cũng sẽ không ở phương diện này lãng phí tinh lực đắc tội hóa thần cương giả trời đất tuy lớn có thể chạy đến đâu đi chớ nói chi là thiên linh tông trên dưới có gần hai triệu t u giả tần lăng trở lại thái nhất cung liền thấy cao khiêm ngồi tại ao nước trước nhắm mắt tu luyện tại lao sư trên đầu gối làm ngang trôi kia kim cương minh vương đạo tần lăng nhìn thấy chu giục tú ở một bên nàng tiến tới nói nhỏ lao sư thế nào chương năm trăm bảy mươi đột phá hai chương năm trăm bảy mươi đột phá hai chu dục tú vương xuống trong tay sách giải trí nàng lắc lắc đầu nói không biết hôm nay vệ thanh quang trở về nói thiên đạo minh sự tình nàng rất bất an tần lăng thở dài thiên đạo minh hiện tại thanh thế càng ngày càng thịnh chỉ sợ không dùng đến mấy năm bọn hắn liền nhịn không được hiện tại nguyên c h ấ n chân tướng bọn hắn còn có chút cố kỵ theo thiên đạo minh càng ngày càng mạnh bọn hắn khẳng định nhịn không được phải dùng thiên linh tông thăm dò lao sư dù sao bọn hắn đại thế đã thành không sợ già sư trả thù liền sợ lao sư không đi lao sư chính là tân cấp cũng rất khó giữ được thiên linh tông chu dục tú lạnh nhạt nói ra thái hoàng thiên đều muốn hủy diện hóa thần cường giả đều muốn điên cuồng tự cứu không nói đến nho nhỏ thiên linh tông nàng nhìn trời linh tông không có gì tình cảm cũng không thèm để ý thiên linh tông tồn vong trời cũng sắp sụp mạnh như nàng đều chưa hẳn có đường sống nào có tâm tư quan tâm người khác chết sống tần lăng im lặng chu dục tú lời nói rất vô tình cũng rất hiện thực linh nhi chạy tới an ủi tần lăng tần t ỷ t ỷ không cần lo lắng ba ba làm sao đều muốn cho các người tìm tới tấn cấp phát tát coi như thái hoàng thiên hủy diện chúng ta đợi tại thái nhất cùng cũng sẽ không có vấn đề chu dục tú liếc mắt linh nhi không có thái nhất c u n g thái nhất làm cho liền thành cây không dễ có thể sống bao lâu t h a n h i ự u hóa t h ầ n nàng mới nhìn rõ ràng cái này thái hoàng thiên mới nhìn rõ ràng thái nhất cung cùng thái hoàng thiên quan hệ thái nhất cung là thân diệu nhưng nó bản thân cũng sẽ không cung cấp linh khí nhất định phải từ thái hoàng thiên hấp thu linh khí từ hướng này tới nói thái nhất cung tương đương với ký sinh tại thái hoàng thiên bên trên đương nhiên đối với thái hoàng thiên khổng lồ như vậy thế giới mà nói thái nhất cung nhỏ bé không đáng so đo chỉ là thái hoàng thiên hủy diện thái nhất cung không chỗ ký sinh cũng liền không có cách nào hấp thu linh khí một lúc sau chỉ sợ lao sư đều nhịn không được linh nhi gợi cười có ba ba tại chờ hắn tấn cấp liền mang theo chúng ta rời đi nơi này không cần lo lắng chu dục tú không để ý linh nhi nàng đối với tần lăng nói ra ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị lần này thật sự là thiên địa đại kiếp tần lăng gật đầu ta biết làm thế nào tần lăng chính nói nàng đột nhiên sinh ra cảm ứng ánh mắt không khỏi chuyển tới cao khiêm trên thân linh nhi chu dục tú đều là như vậy ngồi xếp bằng cao khiêm trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn tinh khiết trong sáng kỳ quang kim quang c h ấ p động ở giữa n ằ m ngang ở cao khiêm đầu gối trước kim cương minh vương đào cũng phát ra ong ong chấn minh loại dị tượng này kéo dài một lát sau kim cương minh vương đào đột nhiên phân giải thành nước vạn điểm lưu quang lưu quang trên không trung long lánh bên dưới cùng cao khiêm trên thân lưu chuyển kim quang dung hợp cùng lúc đó thái hoàng thiên bên trên kim cương bất động minh vương pháp thì ẩm vang chấn động hóa thần pháp tắc chấn động cũng hấp dẫn thái hoàng thiên bên trong tất cả hóa thần cường giả chú ý chân tướng nguyên chấn ngay tại từ khí điện đàm luận sự tỉnh phát g i hóa thần pháp tắc chấn minh hai vị đều là sắc mặt biến hóa từ khi cao khiêm cùng chu dục tú biến mất bọn hắn đối với cái này liền sớm có đón trước chỉ là một ngày này lại tới quá nhanh bất quá thời gian mấy chục năm cao khiêm liền l ĩ n h nộ kim cương minh vương pháp thì tấn cấp hóa thần tăng thêm cao khiêm hóa thân nắm giữ huyết dương thần quang cái này nhân thân kiêm hai môn hóa thần phát tắc nhất chính nhất phản đ ề u cường đại dị thường nguyên chấn thở dài một ngày này tới quá nhanh nếu có thể kéo cái mấy trăm năm tương lai của hắn tinh tú trải qua hẳn là có thể có thành cựu trần t ư n ó i cũng may có liên minh cao khiêm chỉ cần g i m đến chúng ta liền tụ tập toàn bộ lực lượng đánh giết hắn nếu là hắn thất thời liền tránh xa một chút thật có thể thoát ly thái hoàng thiên đó cũng là bản lãnh của hắn nguyên chấn đề nghị không bằng chúng ta diệt thiên linh tông kích thích một chút cao k i ê m hay là không cần đội vã độc thủ chân tướng nói ra trong tay chúng ta liền thiên linh tông quân cờ này dùng liền không có chiêu hay là thận trọng hai vị hóa thần cường giả nghị luận thời điểm thái hoàng thiên bên trên kim cương bất động minh vương pháp thì d ị động đã đình chỉ chân tướng thở dài người này thật đúng là tuyệt thế kỳ tài cùng kim cương bất động minh vương pháp thì cộng minh như thế xâm nhập tinh diệu chúng ta đi tìm lục hạo nói chuyện người này tuyệt đối là chúng ta thiên đạo minh họa lớn trong lòng thái nhất trong c u n g cao khiêm cũng mở tóm mắt linh nhi cái thứ nhất nào lên nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ chúc mừng ba ba thần công đại thành cao khiêm đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy linh nhi hay là n g ư ơ i biết nói chuyện ha ha dừng lại hơn 2.000 n ă m kim cương thần lực trải qua rốt cuộc đột phá đến đệ thất trọn g cảnh giới cái này khiến cao khiêm tâm tình phi thường tốt lần này đột phá làm ư ợ n kim cương bất động minh vương pháp thì nhưng là nó bản chất cũng không phải là mượn dùng n g i lực mà là vì phù hợp thái hoàng thiên quy tắc mới làm ra thỏa hiệp một bước này phóng ra kim cương thần lực trải qua đ ệ thất trọng lực lượng hoàn toàn quy về hắn tự thân cùng thái hoàng thiên pháp tắc không có bất cứ quan hệ nào ngược lại là hắn từ kim cương bất động minh vương pháp thì bên trong có chỗ linh mộ đối với kim cương thần lực trải qua đ ệ thất trọng lực lượng có chính mình độc đáo lý giải kim cương bất động minh vương pháp thì trong đó kim cương không cần nói cùng kim cương thần lực kinh qua liền phù hợp bất động minh vương pháp tắc cùng thần lực lại rất khác nhau cũng chính là loại này khác biệt để cao khiêm có thể lẫn nhau so sánh tương đối lẫn nhau xác minh kim cương thần lực trải qua để thất trọng để hắn bản mệnh tinh thần một lần nữa ngưng tụ lần này bản m ệ n h tinh thần hạch tâm trở nên càng nhỏ hơn càng vững chắc dù x u ố n g chín đạo kim mang ngược lại dài hơn càng sáng tỏ đến một b ư ớ c này chỉ cần bản m ệ n h tinh thần bất diện là hắn có thể tùy thời gây dựng lại thân thể tiến nhập cao hơn sinh mệnh cấp độ lực lượng tự nhiên cũng theo đó đề cao liền cao khiêm bản thân cảm giác mà nói khống chế thuần v í lực lượng trực tiếp tăng lên gấp mười lần bao quát cường độ thần hồn cường độ thân thể đối với linh khí khống chế đủ loại phương diện đều có kinh khủng tăng lên đây là từ trong ra ngoài bản chất thuế biến mặc dù tại thái hoàng thiên bên trong hắn vẫn là phải bị thái hoàng thiên pháp tắc trói buộc kim cương thần lực trải qua ngưng luyện viên mãn thể s á c tinh thần kỳ thật đã siêu việt giới này c ự c hạ đơn giản t ô i nói hắn có thể dùng ra mười p h ầ n lực là bởi vì thái hoàng thiên chỉ cho phép dùng mười p h ầ n lực so với thái hoàng thiên mặc khắc đỉnh cấp hóa thần cường giả cao kim hậu kỉnh càng đầy thân thể càng mạnh mẽ hơn đây là hắn đặc hữu ưu thế đơn giản tương đối một chút kim cương thập phương lực lượng đã đầy đủ cường hành hắn ở phương diện này hoàn toàn thắng qua kim cương thập phương nếu như kim cương thập phương còn sống hắn ba quyền liền có thể đánh chết đối phương dù là đối phương mặc thái cổ đại hoang bảo cũng vô dụng đương nhiên không phải nói hắn có thể tùy tiện đánh xuyên thái cổ đại hoa bảo cái này đặc thù pháp bảo quá dày nặng không thể không nói kim cương thập phương tại luyện chế pháp bảo phương diện phi thường có sức tưởng tượng thủ đoạn thông thần mấy vạn năm huyết tế cũng làm cho hắn tích lũy hùng hậu tài nguyên may mắn lúc đó trong tay hắn không có kim cương minh vương đao từ hôm nay trở đi trên đời này cũng không còn kim cương minh vương đao cao khiêm tại tấn cấp thời khắc đột nhiên l ĩ n h ngộ ra kim cương thần lực trải qua quyết tuyệt lăng lệ người bí kim cương minh vương đao trong đó lực lượng biến hóa đều bị cao khiêm hấp thu cây đao này cũng theo đó mất đi lực lượng căn cơ hoàn toàn phân giải diệt vong đối với cao k i ê m t i nói kim cương minh vương đao vốn cũng không trọng yếu kim cương minh vương đao chém tuyệt hết thẻ b y năng đã bị hắn dung nhập thái nhất thiên mệnh đao đến tận đây thái nhất thiên mệnh đao đã dung hợp như lai thần trường kim cương minh vương đao các loại lực lượng cao k i ê m để luyện ra bốn loại đao ý biến hóa vô lượng vô tướng bàn l ư ợ n g nghiết bàn vô lượng đao to lớn trí cường vô tướng đao trí quảng sâu vô cùng bàn l ư ợ c đao ngưng tụ vô thượng trí tuệ làm đao bên trong chém thất tình lục dục bên ngoài phá các loại phiền náo ma trướng nghiết bàn đao đoạn tuyệt hết thẻ có cùng nhau vô tướng. hết thể có pháp không cách nào cao khiêm trừ đi như lai thần trưởng bên trong cựu thức thần trưởng cùng bàn l ư ợ c vô tướng rất có nói một chỗ nó i ý nghĩa không lớn lực lượng càng là cường đại đối với lực lượng khống chế liền muốn càng tinh vi kim cương thần lực đã là căn bản bốn loại đao ý là đối với kim cương thần lực tinh diệu nhất thích hợp nhất vật dụng bởi vì nó đao ý đặc thù là cao khiêm đối với tự thân lực lượng tổng kết tinh luyện là h ắ n trí tuệ lực lượng lịch duyệt kết tinh cùng nguyên bản như lai thần trưởng đã hoàn toàn không giống với vì vậy một lần nữa mệnh danh bốn loại đao ý cao khiêm tự giác lần này tiến bộ to lớn thái hoàng thiên mặc dù lớn còn có mấy cái có thể trở thành đối thủ của hắn đương nhiên cũng không thể quá coi thường giới này cường giả mấy triệu năm đạo pháp truyền t h ừ a tự có hắn chỗ độc đáo cao k i ê m nhắc nhở chính mình hay là không thể chủ quan chúc mừng lão sư chúc mừng lão sư tần lăng cùng chu dục tú tới cùng một chỗ chúc mừng cao k i ê m luôn luôn thâm trầm chu dục tú trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng vui mừng cao k i ê m cười ha ha một tiếng không dễ dàng nhịn hơn hai nghìn năm hắn đối với tần lăng nói ra hiện tại sư phụ lợi hại cái này cho ngươi đoạt mấy đạo hóa thần pháp đắc trở về tần lăng đội vàng k á t tay vấn đề này không nội nàng truyền còn nói thêm lão sư nguyên chấn bọn hắn thành lập thiên đạo minh chỉ sợ là vì đối phó ngài cao khiêm cũng cười một tiếng bọn hắn không tìm ta ta cũng phải tìm bọn hắn sau lương an toán có thể không tính anh hùng hảo hán vừa vặn cụm sư xuất nổi danh danh chính ngôn thuận bắt bọn hắn hóa thần phát tắc hôm nay cũng canh một chương năm trăm bảy mươi mốt huyết dương thần ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý lôi kiếp chi h ả i bên trong hắn đem kim cương thập phương thu vào thái nhất c u n g sau liền thông chi chu dục tú lập tức rời đi kết quả nguyên chấn cùng chân tướng cùng một chỗ đối với chu dục tú xuất thủ chu dục tú là không mất một sợi l ô n g chuyện tính chất là quá nghiêm trọng hai vị hóa thần cường giả đánh lén đại biểu cho đối phương bông xuống hết t h ể của kỵ khai chiến cao k i ê m lúc đó không trả lời là hắn cùng chu dục tú thật đấu không lại đối phương ba cái bất quá đối phương làm ra thiên đạo mình hoàn toàn chính xác rất cao mình một chiêu ngay tại lúc này thông qua liên minh đoàn kết lực lượng đã kích bệnh nhân chẳng những có thể tốt hơn bảo vệ mình chính ò n có t ể cấp c đoạt g là như vậy cao khiêm hiện tại cũng có thể ăn chắc chân tướng trung tổ mặc dù lớn thật sự cùng nhau càng m ả n h cũng liền hai ba vị thí dụ như lục hạo nhạc thiên bằng về phấn nguyên chấn tại hóa thần cường giả bên trong chị có thể coi là trung đẳng hắn chân chính lợi hại là tâm cơ thiên đạo minh hiện tại hội tụ hóa thần cường giả chừng m ư ơ i hai vị đám người này cùng một chỗ báo đoàn cao kiêm tự tin đi nữa cũng không dám nói có thể quét ngang đối phương cân nhắc đến pháp trận các loại nhân tố tiến vào đối phương địa bàn chiến đấu phong hiểm tính hay là không nhỏ tìm đối phương báo t h ủ vẫn là phải giảm điểm xét lược động thủ trước đó cũng phải đem thái cổ đại hoang bảo giải quyết món pháp bảo này mặc dù là kim cương thập phương luyện chế lại dung hợp kim cương thiên ma các loại thần t h ô n g cường đại dị thường cao kiêm vì luyện hóa kim cương thập phương không thể không dùng lã bố chiến hồn cùng kim cương thập phương chiến ma trùng con dây dưa kim cương thập phương cùng la bố chiến hồn đều bị triệt để luyện hóa ngưng kết thành một viên thần dị ám kim kết tinh ám kim kết tinh yếu đ ớt hạt bụi nhỏ lại kiên cố không dị sánh được cao kiêm cũng không biết đây là vật gì bởi vì nóng lòng cảm nộ kim cương minh vương nào hắn liền tạm thời vương xuống không có quản hiện tại rốt cục có thời gian nghiên cứu viên này ám kim kết tinh mấu chốt là phải luyện chế lại một lần thái cổ đại hoa bảo không có thiên ma hạt giống thái cổ đại hoa bảo liền thành không trọn vẹn trạng thái kim cương thập phương muốn khống chế thái cổ đại hoa bảo cũng nhất định phải dùng thiên ma hạt giống ma hóa thái cổ đại hoa bảo nếu không chỉ bằng thái cổ đại hoang bảo tự thân phất lượng cũng đủ để đem kim cương thập phương đ ể chết cao k i ê m cho nên có lòng tin có thể ba quyền đánh chết kim cương thập phương cũng là bởi vì hắn thái cổ đại hoang bảo vấn đề vô cùng nghiêm trọng lấy hắn thái nhất thiên mệnh bao đủ để cắt chém kim cương thập phương cùng thái cổ đại hoang bảo liên hệ không có thiên ma hạt giống làm trung tâm thái cổ đại hoang bảo hiện tại nặng dị thường nặng nghề đến cao k i ê m đều mặc bất động coi như có thể miễn cưỡng mặc v à o ý nghĩa cũng không lớn như vậy nặng n ề đánh vác hắn kim cương thần lực đều không thể vận chuyển mặc vào thái cổ đại hoang bảo liền thành cái bia cố định th dùng chính là giới này mạnh nhất kim cương sơn lấy ước bạn yêu tộc tinh huyết thần hồn l u y ệ n chế phát bảo cũng không phải là càng cổ lão càng tốt quá hoàng thiên linh khí không ngừng suy yếu pháp thuật cũng đang không ngừng tiến bộ kim cương thập phương lấy nhất tinh vi pháp thuật luyện chế thái cổ đại hoa bảo có thể nói là giới này luyện khí pháp thuật tác phẩm đỉnh cao d u n g hợp thiên ma hạt giống làm trung tâm h ạ n h tâm càng là thần lai trí bút cao khiêm đều muốn b ộ i phục kim cương thập phương sức tưởng tượng mạnh sinh sinh từ trên trời trên ma thân hao lâm cửu đem thiên ma hạt giống tính đặc thù phát huy đạo cực hạ nếu là cho kim cương thập phương một hai ngàn năm hoàn toàn luyện hóa thái cổ đại chỉ sợ hắn đều ngăn không được kim cương tập h phương bởi vì thái cổ đại hoang bảo quá nặng nề g h cao kiêm chỉ có thể đem thứ này phòng ở hôn nguyên trong đỉnh cao kiêm mở ra hôn nguyên đỉnh nhìn xem màu đỏ thấm thái cổ đại hoang bảo lâm vào trầm tư hắn tại trên luyện khí coi như tinh thông nhưng là chủ yếu là ỷ vào hôn nguyên đỉnh tần diệu đối mặt với thái cổ đại hoang bảo hắn nhất thời cũng không biết làm như thế nào luyện hóa linh nhi lại gần nói ra ba ba không bằng một lần nữa ngưng kết huyết đế xá lợi lấy huyết dương thần quang không chế bật này năng cũng không am hiểu luyện khí nhưng nàng đối với cao khiêm lực lượng thần thông hết sức quen thuộc đối với quá hoàng thiên phát tắc hôn nguyên đỉnh đều có cực sâu lý giải mặc dù chỉ là thuận miệng đề nghị bên trong nhưng lại có kín đáo l o d i c a o khiêm suy nghĩ một chút cảm thấy đề nghị này phi thường tốt la bố chiến hồn bị luyện hóa lấy la bố chiến hồn làm hạch tâm huyết dương thần quang cũng phế đi hơn phân nửa cưỡng ép giữ lại một cái thể xác ý nghĩa không lớn huyết dương thần quang nó b á đạo đặc tính để nó có thể cùng thái cổ đại hoang bảo kiêm dung một phương diện khác huyết dương thần quang vừa có hư vô đặc tính lúc này mới có thể không nhìn quá hoàng thiên đông đạo phát tắc loại hư vô này đặc、tính. có thể chuyển hóa thái cổ đại hoang bảo tính chất tựa như dùng tiên ma hạt giống một dạng muốn ngưng kết huyết đế xá lợi khống chế huyết dương thần quang thất có căn cơ vừa vặn la bố cùng kim cương thập phương lưu lại một viên ám kim kết tinh không gì sánh được cứng rắn lại nhỏ bé như ở trước mắt gồm cả thực cũng hư hai loại đặc tính cao k i ê m không biết viên này kết tinh là cái gì nhưng hắn có thể xác định viên này kết tinh đặc tính từ hiện tại tình huống đến xem viên này kết tinh không thể nghi ngờ thích hợp nhất làm huyết đế xá lợi làm thái cổ đại hoang bảo trung tâm cao k i ê m đối với huyết dương thần q u a n quá quen thuộc có viên này ám kim kết tinh làm trung tâm hắn rất nhanh liền lần nữa ngưng kết thành huyết đế xá lợi đem biên này mới huyết đế xá lợi cắm vào thái cổ đại hoa bảo khai l ò một lần nữa luyện hóa thái cổ đại hoa bảo bản thân có khổng lồ phát trận nó hệ thống dị thường nghiêm mật đổi lại cái nào luyện khí đại sư tới đều không có biện pháp luyện chế lại một lần thái cổ đại hoa bảo hôn nguyên đỉnh lại có thể không nhìn những kỹ thuật này nản quan trực tiếp dựa theo cao khiêm ý chí trùng luyện thái cổ đại hoa bảo ở trong quá trình này kỳ thật toàn bộ chi tiết đều do hôn nguyên đỉnh đến hoạt động cả khống chế cao khiêm tương đương với chỉ là hạ một cái chỉ thị m ặ khác toàn bộ do hôn nguyên đ cao kiêm chỉ cần bỏ ra đại lượng đạo đức linh quang h n tại u minh c h i hải Dết nhiều năm tích lũy khổng lồ đạo đức linh quang tại hôn nguyên đỉnh tế luyện bên trong đạo đức linh quang lấy một loại cực kỳ khủng bố phương thức là cấp tốc tiêu hao ngay tại đạo đức linh quang thấy đáy thời điểm hôn nguyên đỉnh hỏa diễm tiêu tán dung hợp huyết đế xá lợi thái cổ đại hoang bảo ra lò mới thái cổ đại hoang bảo hiện ra màu đỏ thấm so với hừng hực như dương huyết dương thần quang loại màu sắc này lộ ra dị thường nội liễm cũng nhiều hơn mấy phần lãnh tốt thơm trầm cao kiêm thử mặc vào mới thái cổ đại hoang bảo bởi vì huyết dương thần quang chuyển hóa. bộ trường b à o này khôi phục l ư ớ t nhẹ như ánh sáng trạng thái lấy huyết dương thần quang thôi phát trường b à o sẽ ở hư thực ở giữa tùy ý chuyển hóa vì thí nghiệm trường b à o vi lực cao k i ê m lần nữa đi u minh hải khi hắn phóng xạ sinh mệnh linh quang hấp dẫn số lớn ngu mội tà t ù y x u ố n g lại tới cao k i ê m thôi phát đỏ thâm trường b à o từ hư hóa thực trong n g á y mắt phương viên trăm vạn giảm phạm vì hết thể sinh linh đều bị ép thành một mịn nông đậm sâu thẳm u minh chi k h í đều bị áp xúc thành một đoàn cao k i ê m không gian chung quanh biến thành một loại gần như tuyệt đối hư vô hư không đỏ thâm trường bảo bản thân thả ra cường đại lực trường đối với hóa thần trở xuống sinh linh hoàn toàn là sức mạnh mang tính hủy diệt chính là hóa thần c ư ờ n g giả đều phải coi trừng ứng đối loại lực trường này tiếp lấy cao k i ê m lại thí nghiệm đỏ thấm trường bảo các loại biến hóa trải qua mấy tháng thí luyện cao k i ê m đã lục lọi ra đỏ thấm trường bảo cách dùng đỏ thấm trên trường bảo hết u y dương thần quang cơ hội đều dùng để duy trì đỏ thấm trường bảo lực trường điều này cũng làm cho hết u y dương thần quang trở nên ngưng trệ nặng nề thiếu đi mấy phần biến n o khó lường nhưng là đỏ thấm trường bảo bản thân cương đại nhưng cũng tăng cường hết dương thần quang nguy năng đỏ thấm trường bảo bản thân tương đương với đem lã bố cùng kim cương sơn dung hợp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt huyết dương thần ý đ a hai t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt huyết dương thần ý đ a hai chỉ là không có la bố chiến hồn linh tính không cách nào tự chủ chiến đấu làm dung hợp huyết dương thần quan g pháp tắc thần khí cái này đỏ thâm t r ư ờ n g bảo huy năng nhưng lại so thái cổ đại hoang bảo càng tuyệt diệu hơn ba phần dù sao thái cổ đại hoang bảo chỉ là cái bán thành phẩm cao khiêm cảm thấy bộ t r ư ờ n g bảo này cũng không thích hợp lại gọi làm thái cổ đại hoang bảo hạch tâm cũng thay đổi lực lượng căn cơ cũng thay đổi gọi huyết dương thần ỉa càng thêm thỏa đáng một chút huyết dương thần ý t ì hiện tại có một vấn đề chính là tà túy có yếu không đủ để kiểm nghiệm c h ả y máu dương thần áo hạn mức cao nhất cũng không đủ nhìn ra huyết dương thần y là vấn đề cao khi biết huyết dương thần y là rất mạnh nhưng đến đ ấ y mạnh bao nhiêu hắn không có cách nào làm ra chính xác đánh giá quét ngang tà túy dị thú cái này đương nhiên rất thoải mái nhưng là hắn muốn đối mặt là đông đảo hóa thần báo đoàn thiên đạo minh những n à y hóa thần cường giả từng cái trí tuệ cao thâm kiến thức bất phàm tuyệt không phải những n à y ngu xuẩn tà túy dị thú nhưng so sánh huyết dương thần y là một khi lộ ra sơ hở rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy vậy liên quá nguy hiểm cho nên cao k i ê m tìm được u minh hải chỗ sâu một vị hóa thần cường giả hắn không biết đối phương là ai lại biết đối phương là tuân theo u minh chi khí mà thành cường giả quá hoàng thiên một trăm lẻ tám vị hóa thần trong đó ba mươi sáu vị ngoại đạo g i ấ u ở u minh chi hải chỗ sâu ba vị này hóa thần không thể nghi ngờ chính là ba mươi sáu vị ngoại đạo bên trong cường giả thiên địa âm dương l ị chuyển c h đối với những này tuân theo u minh chi khí mà thành cường giả mà nói là thiên đại hảo sự từ đây bọn hắn sẽ thành quá hoàng thiên chủ nhân mấy vị này hóa thần cường giả cũng biết rõ đ i ể m này cho nên bọn hắn đều giấu ở u minh hải chỗ sâu tuyệt không tỏ đầu ra thiên địa xoay chuyển không thể người chuyển thế nhưng là bọn hắn những sinh linh này chưa hẳn có thể sống đến lúc kia tại thiên địa triệt để xoay chuyển trước đó bọn hắn đều sẽ rất cẩn thận cẩn thận trốn đi dù là cao khiêm tại u minh c h i hải r ế t lung t u n g bọn hắn sẽ không quản chết bất quá là tà túy dị thú chết lại nhiều cũng không quan hệ tại u minh c h i hải pháp tắc biên giới chẳng mấy chốc sẽ sinh ra càng nhiều tà túy dị thú đây là thiên địa pháp tắc biến hóa ai cũng không cách nào ngăn cản cao khiêm nguyên bản cũng không muốn trêu chọc bọn hắn vì thí nghiệm huyết dương thần ý để, hắn lại muốn tìm mấy vị này thử một chút vì thế cao khiêm chọn lấy một vị khí tức thâm trầm nhất ra hỏa u minh hải chỗ sâu nhất cao khiêm lẳng lặng đứng thẳng trên người hắn đỏ t h â m huyết dương thần y đi ỉa cũng không chấp lóe chỉ là phóng thích ra vô hình lực t r ư ờ n g lại đem chung quanh ưu ám đều bãi xích ra ngoài không có ưu ám bảo hộ lộ ra một đầu to lớn trường xà màu đen cự xà thân thể khổng lồ quận thành một đ o ạ n tựa như là một tòa tạo hình kỳ dị núi cao màu đen cao khiêm khoảng cách đầu này màu đen cự xà chừng ngàn dặm xa xôi như thế khoảng cách màu đen cự xà vẫn như cũ cho cao k i ê m cực lớn cảm giác áp bách s a phương tải trên thân thể trên lệnh qua xa con hác x đứng tại hát xà phía trước cao k i ê m mỉm cười như là bụi bặm hát xà cũng không dám xem thường cao k i ê m bởi vì cao k i ê m trên thân phóng thích ra khí tức cường đại để nó đều cảm nhận được bất an còn không có thỉnh giáo tên của ngài cao k i ê m lấy cường đại thần n i ệ m phát ra ân cần thăm hỏi tư thái bên trên biểu hiện rất khắc khí hát xà cự xà cũng không có dầu diếm tên của nó đơn giản phổ thông nghe không có chút nào khí thế cao k i ê m nói ra tôn kính hát xà ta tại u minh c h i hải dừng lại hồi lâu khẳng định q u y dày đến mấy vị ta chuyên tới để tả lỗi dối trá s i n mệnh ta có thể nhìn thấy trên người ngươi nồng đậm h á hát xà lấy khổng lồ thần n i ệ m đáp lại chúng ta không muốn gây chuyện lại không phải e ngại ngươi ta khuyên ngươi lập tức rời đi dạng này đối với nễ ta đều tốt hát xà cũng không phải là nhân loại nhưng nó có cực cao trí tuệ nó không muốn cùng cao khiêm xung đột đối với điểm này nó cũng không che giấu cao khiếp lời con hát xà này nằm chắc thắng lợi trong tay tự nhiên không nguyện ý cùng hắn độc thủ không chỉ là hắn bất luận một vị nào hóa thần cơn giả hát xà cũng không nguyện ý trêu chọc thắng không cách nào thu lợi thua lại biết mất mạng thiên địa đại thế như vậy hát xà bọn hắn chỉ cần nằm liền có thể thắng dưới loại tình huống này ai cũng sẽ chọn cậu thả lấy phát d ụ c g sách lược mặt khác hóa thần cường giả cũng biết điểm này bọn hắn hiểu hơn giết mấy cái này dị loại hóa thần không có ý nghĩa những này ngoại đạo hóa thần phát tắc có các loại hạn chế chỉ có dị loại mới có thể khống chế cho nên chân tướng lục hạo cường giả như vậy chỉ có thể bác đoản l i ề u mạng nội quyển dạng này mới có thể tìm được một con đường sống chỉ có cao kiêm không dựa theo lẽ thường ra bài hết lần này tới lần khác chạy tới tìm hát xà phiến phức hắn lý do rất đơn giản hát xà rất mạnh lại là quá hoàng thiên u minh pháp tắc một bộ phận tìm hát xà độc thủ đã có thể kiểm nghiệm hết dương thần ý n g a lại cao ó thể thăm k i ê m đem kim cương thần lực trải qua đột phá đến đệ thất trọng hắn hiện tại phi thường có tự tin chỉ bằng h ắ t xả đối với hắn không có gì uy hiếp loại này ô hế dị loại trí tuệ tuy cao tóm lại là không có cách nào cùng nhân loại tu giả tích lũy mấy triệu năm pháp thuật hệ thống so sánh đây cũng là những dị loại này nhược điểm lớn nhất đến một bước này h ắ t xả có nguyện ý hay không căn bản không trọng yếu cao k i ê m vừa chắc tay các hạ cường đại như vậy sinh mệnh nắm giữ lấy u minh lực lượng pháp tắc ta đã có duyên bài kiến cũng nên lính giáo một phen còn xin các hạ hạ thủ lưu tỉnh xin mời hắc x à phi thường phẫn nộ nó không rõ cao khiêm vì cái gì khăng khăng độc thủ thật sự cho rằng nó dễ ức hiếp hắc x à cũng không có đáp lại cao khiêm nó không chế ưu ám phát tác lực lượng bổ não cao khiêm hắc ám vô tận như là đại mạc bình thường triển khai đem cao khiêm cùng chung quanh hắn hư không trùng điểm che lại cao khiêm không n ú c ních mặc cho hắc x à không chế lực lượng nuốt hết hắn đợi đến lực lượng hắc ám nồng đậm đến cực hạng cao khiêm mới thôi phát huyết dương thần y phẩy tay háo một cái huyết dương thần y đi nặng nề vô tận lực lượng phóng xuất ra k h n g bố vô địch lực trưởng trong nháy mắt đem chung quanh hắc á m ép diệt hắc chỉ là loại này chuyển hóa o e m u đối với bình thường sinh linh chính là trí mạng được độc do hát x à k h ô n g chế lực lượng hát ám nhìn như đơn giản lại dị thường đáng sợ tựa như vệ đạo huyền phó thanh linh dạng này nguyên anh trần quân chỉ cần thấy được đoàn này sâu thẳm cực kỳ hát ám nói nguyên anh liền sẽ bị lực lượng hát cám ô nhiễm không bao lâu nữa liền sẽ bị lực lượng hát cám hủ hóa thành cho đối mặt cao khiêm lực lượng hát cám tốt h vệ hủ hóa liền không thể nào phát huy hát xạ thử nuốt cao k i ê m mấy lần làm thế nào cũng không phá nổi cao k i ê m phòng hộ lực lượng ngược lại bị cao k i ê m phóng xuất ra vô địch u y năng ép thần hồn muốn diệt h á c xà cùng cao khiêm chu toàn hồi lâu đã dùng hết thủ đoạn hay là không làm gì được cao khiêm cao khiêm đối với h á c xà có hơi thất vọng cái này do ưu ám pháp t á c tạo ra sinh linh có trí tuệ lực lượng rất cường đại lại quá đơn nhất gặp được hết u y dương thần y dỉa h á c xà hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào so với chân tướng nguyên chấn những cường giả này h á c xà trí tuệ tuy cao lại giống một con giả thú h á c xà các hạ tha thứ ta nói thẳng ngài để cho ta có chút thất vọng cao khiêm nói đến mà không trả lễ thì không hay một thức này hết b à o còn xin các hạ nhiều chỉ giáo cao k i ê m lập trưởng như lao hướng về phía trước hư trạm trưởng đao chỉ phương xa ưu ám vỡ ra một đầu kéo dài ngàn vạn dằm vết rách thật dài niết b à n đ a o là cao khiêm dùng kim cương minh vương đào chém tuyệt hết t h ể đao ý cùng niết b à n thần t r ư ờ n g dung hợp bảo lưu lại chém tuyệt hết t h ể đao ý lại có tịch diệt hết t h ể trí cao niết b à n chân ý hát xà thân thể mặc dù khổng lồ chỉ là pháp tắc lực lượng ngưng tụ cũng không phải là chân thực thân thể nó chân thân là chất chứa tại ưu ám pháp tắc chỗ sâu một chút linh tính đổi lại mặt khắc hóa thần cường giả đến coi như có thể đánh tan hát xà thân thể khổng lồ cũng k ó có thể đánh rết nó chân linh nghĩa bàn đao chém tuyệt hết thể tịch diệt hết thể vô địch đao ý lại lần theo khi tức thần hồn chém vào ưu ám phát tắc chính trạm tại hát xả chân linh bên trên ưu ám bên trong truyền đến một tiếng thê lương cực kỳ tê u thảm hát cám liền như là nước sôi bình thường kích động không bao lâu công phu ưu ám lần nữa khôi phục bình tĩnh lần này ưu ám lại thiếu đi mấy phần âm trầm quỷ bí nhiều hơn mấy phần yên ổn an bình Trưng trưng trưng gó gó gó cửa, một, trưng 572, gó cửa, cửa c� bọn hắn nhìn rất rõ ràng cường đại nhất hát x à cứ như vậy bị giết chết bọn hắn không nhận ra cao khiêm lực lượng càng không nhìn thấy bất luận cái gì phương pháp phá giải cao khiêm cho thấy cường đại để hai vị ưu ám c hát x à khí tức triệt để tiêu tán sau liền lập tức đào tẩu không có hóa thần cường giả chủ trì ưu ám cũng liền rút đi lực lượng t h ẩ bí. liền xem như nguyên anh c h â n quân giờ khác này ở u minh chi hải bên trong cũng có thể không bị quấy nhiêu thi triển lực lượng cao khiêm đứng tại đó trở về chỗ một hồi chiến đấu hắn lắc đầu vị này hát xả thật là làm cho hắn thất vọng ưu ám p h á p tắc do những dị loại này không chế đối với mặt khác hóa thần cường giả tới nói không khỏi có chút không công bằng thiên địa xoay chuyển â m dương lịch biến đây là thái hoàng thiên lực lượng p h á p tắc lại không phải bất luận kẻ nào lực có thể chống cự chân tướng bọn hắn cũng là nhìn thấu điểm này đều muốn lấy thoát đi thái hoàng thiên không ai nghĩ đến làm sao lịch thiên cải bệnh từ một điểm này tới nói những này hóa thần cường giả là quá mức thông minh những này xuất thân thái hoàng thiên các cường giả đều không muốn thay đổi thái hoàng thiên b ậ n mệnh cao k i ê m tự nhiên càng không có ý nghĩ này cầm tới càng nhiều hóa thần phát tắc xúc tích lực lượng tại thiên địa hủy diệt trước đó mang theo thân hữu rời đi thái hoàng thiên đây chính là hắn mục tiêu chém giết hát xạ cao khiêm đối với huyết dương thần ý vi năng rất hài lòng huyết dương thần ý ỉ đủ để triệt tiêu chân tướng những này hóa thần cường giả pháp bảo pháp trận ưu thế cao khiêm về tới tiên h m ụ c thành hắn trước tiên gặp phong tử quân lần này hắn muốn làm đ ạ i sự phong tử quân mặc dù giúp không được gì có mấy lời lại muốn cùng nàng nói rõ ràng phong tử quân nhìn thấy cao khiêm trở về lúc đầu cao hứng phi thường có thể cao khiêm nói những lời kia lại làm cho nàng dị thường bất an nàng mặt mũi tràn đầy đắng chắc hỏi không có biện pháp khác đây là hóa thần cường giả chiến đấu coi như ta có thể thắng các ngươi chỉ cần bị tác động đến liền hẳn phải chết cao k i ê m nói muốn sống chỉ có như vậy phong tử quân thật dài thở dài việc này còn muốn cùng tông chủ nói rõ ràng cái này ngươi yên tâm ta đi nói cao k i ê m nói ra ta tại tiên h linh tông chờ đợi lâu như vậy cũng nên hết sức chiếu cố tông môn phong tử quân t h ă m t h ẳ m nói ra ngươi thành hóa thần vốn là đại hỷ sự ta còn muốn lấy cùng n ễ an ổn canh giữ ở cùng một chỗ đại thế như vậy chúng ta chỉ có thể thuận khi thì động cao k i ê m giữ chặt phong tử quân tố thủ ôn nhu an ủi không cần quá lo lắng ta sẽ tận lực an bài tốt các loại cao k i ê m đến thần mục điện đã sớm nhận được tin tức vệ đạo huyền phó thanh linh vệ thanh quang đều đứng tại cửa chính chờ lấy hắn vệ đạo huyền phi thường k h á c h khí thậm chí có chút k i ê m tốn túi người chào thật sâu thi lễ b á i kiến đạo quân cao k i ê m đưa tay g ư l ỡ đạo hữu không cần phải k h á c h khí trong chúng ta nói chuyện trở lại thần mục điện vệ đạo huyền nói cái gì cũng không tỏa chủ tòa cao k i ê m như thế người có lễ phép đương nhiên sẽ không nông nên ngồi lên chủ vị song p ư ơ n g ngay tại phía dưới tùy ý ngồi xuống phó thanh linh cùng vệ thanh quang muốn nói cùng cao k i ê m đều rất quen thuộc được cho bằng hữu chỉ là vệ đạo huyền ngồi tại cái này hai người cũng chỉ có thể đứng vệ thanh quang nhìn xem cung cung kính kính vệ đạo huyền trong lòng tràn đầy cảm khái nàng nhớ kỹ rất rõ ràng hai n g h n năm trước môn phái thi đấu thời điểm vệ đạo huyền cao cao tại thượng như là thần phật nàng cùng cao khiêm chỉ có thể đứng ở phía dưới ngưỡng mộ vị cường giả này thời điểm đó cao khiêm đánh thắng phó thanh linh để toàn trường cũng vì đó kinh hô vệ đạo huyền phá lệ muốn thu cao khiêm làm đồ đệ lại bị cao khiêm cự tuyển nàng lúc đó còn đặc biệt không hiểu cơ hội tốt như vậy cao khiêm đều không cần hắn muốn cái gì hiện tại nàng lại đột nhiên minh bạch cao khiêm khi đó liền trí tại hóa thần vệ đạo h u y ề n tuy mạnh chỉ sợ cũng không vào được cao khiêm mắt sự thật chứng minh cao khiêm đích thật là thiên phú tuyệt thế hơn hai nghìn năm thời gian liền chứng đạo hóa thần loại này tinh tiến tốc độ tại thái hoàng thiên cũng là xưa nay chưa từng có vệ thanh quang liếc mắt một bên chăm chú dự tính h phó thanh linh lúc trước cùng cao khiêm còn có thể được cho lực lượng ngang nhau bây giờ lại đã là khác nhau một trời một vực bất quá thành cựu nguyên anh phó thanh linh dung mạo liền như là hai mươi tuổi nữ tử như vậy thanh xuân kiểu nội giữa lông mày thanh lanh lệ nhạt càng làm cho nàng khí chất cao hoa nữ nhân này lại là càng ngày càng tốt nhìn cũng liền so đường hồng anh kém một chút mặc dù phó thanh linh thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt vệ thanh quang nhưng nhìn ra trong nội tâm nàng cất giấu một vòng sốt ruột đối với cao k i ê m sốt ruột đây không chỉ là đối với cường già sùng bái còn có mặt khác phức tạp vi diệu tình cảm vệ thanh quang đối với cái này lại là rất lý giải cao k i ê m chẳng những cường đại mà lại y ê u nhã t h ô n g dong lễ phép khiêm tốn đơn giản không thể bắt bẻ nhưng là cũng chính là loại kia lễ phép khiêm tốn nhưng thật ra là một loại cự người ở ngoài ngàn dặm đạm mạc xa cách vị này đạo quân thâm so băng còn lạnh so đao còn s ắ bén vệ thanh quan có chút không hiểu là cao k i ê m tại sao phải coi trọng phong tử quân muốn nói nhanh chị đừng nói đường h ồ n g anh phó thanh linh chính là tần lăng đều so phong tử quân cao hơn muốn nói tính tình ôn nhu vệ thanh vi những nữ tử này cái nào không phải như vậy chỉ có thể nói cường g i ả thẩm mỹ là nàng lý giải không được cũng may mắn cao k i ê m gió e m dịu tử quân thành đạo l ữ mới có thể nhìn trời linh tông như c h i ế u cố vệ thanh quan cũng là âm thầm may mắn nếu không có cao k i ê m c h i ế u cố thiên linh tông chỉ sợ sớm đã d i t u y ệ t đương nhiên nếu không có cao k i ê m cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy vệ thanh quang ngay tại suất thần nghĩ đến chuyện cũ đột nhiên nghe được cao khiêm nói ra thiên mục thành nhất định phải lập tức dọn đi không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì hôm nay liền đi ân vệ thanh quang sợ hãi cả kinh nàng cả người cũng tỉnh táo lại cái này vệ đạo huyền đối với cao khiêm mặc dù tôn kính nghe được yêu cầu này nhưng cũng chần chờ thiên mục thành là xây dựng ở phủ t a n g trên thần thụ lấy phủ t a n g thần thụ lực lượng di chuyển cũng không phải không được chỉ là trong lúc đ ộ i vàng dọn đi thiên mục thành t r u n g quanh thành lập đông đạo thành chỉ làm sao bây giờ rơi tại phía ngoài đông đạo đệ tử làm sao bây giờ tông môn trên giới hơn hai triệu tu giả đột nhiên muốn dọn nhà cái này không biết muốn làm bao nhiêu chuẩn bị vệ đạo huyền khó khăn nói lạ quân việc này trong lúc vội vàng rất khó làm thỏa đáng còn xin thư thả một chút thời gian hắn lại nhịn không được hỏi tha thứ lao hủ lắm miệng không biết tại sao muốn rời đi thiên một thành cao khiêm liền biết việc này phiền phức vệ đạo huyền mặc dù kính c ầ n nghe theo cũng sẽ không ngoan ngoan nghe lời nếu không phải hắn cùng tiên h linh tông rất có quan hệ hắn thật sẽ không quản những sự tình này ta cùng nguyên c h ấ n c h â n tướng kết t h ù kết toán bọn hắn đối với ta ghi hận trong lòng chỉ là không biết ta người ở chỗ nào mới không đối các ngươi ra tay cao k i ê m kiên nhẫn giải thích nói chờ ta lộ diện thiên linh tông rất có thể sẽ bị thai họa vì tông môn trên dưới các ngươi còn mau chóng rời đi vệ đạo huyền mặc dù sống tám nghìn năm nay sẽ cũng k h ô n g chế không nổi cảm xúc trên khuôn mặt giàn mua đều là hãi nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ ra cao k i ê m thế mà cùng nguyên c h ấ n chân tướng kết thủ kết toán hiện tại thiên đạo minh như mặt trời ban trưa trung thủ không có có thể cùng chống đỡ người chương năm trăm bảy mươi hai gõ cửa hai nguyên bản mười chín cái siêu cấp đại tông môn hiện tại chỉ còn suốt mười hai cái mặt khác bảy cái tông môn đều bởi vì các loại nguyên nhân bị dịch mất ngoài ra còn có hai vị trung t h ổ hóa thần cường giả lúc đầu đợi tại trong động thiên tiêu giao tự tại cùng nguyên bản các đại tông môn cũng đều quan hệ không tệ lần này cũng bị thiên đạo minh giết chết thiên đạo minh hiện tại là như mặt trời ban trưa trung t h ổ căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng chống lại nghe nói thiên đạo minh đã xâm nhập đông hải đối với các lộ hóa thần cường giả tiến hành c ắ n quét cao khiêm cùng chân tướng nguyên chấn kết thủ kết toán chính là cùng thiên đạo minh kết thủ kết toán lần này lại so cao khiêm đắc tội thiên cương tông nguy hiểm hơn gấp trăm lần vệ đạo huyền mặt mũi tràn đầy lo sợ không yên cái này cái này chúng ta còn có đường sống a rời đi lời nói luôn có đường sống cao k i ê m nói ra ta để dụng tú mang theo các ngươi rời đi lấy nàng vô lượng hư không thần thông có thể mang theo thiên một thành vượt qua u minh c h i hải đi cực tây chi điểm có u minh c h i hải cách trở thiên đạo minh tuy mạnh cũng không đếm x ỉ a tới gặp ngươi bọn họ u minh c h i hải tự nhiên ngăn không được hóa thần c ư ờ n giả g thật l à cùng nhau nguyên chấn bọn hắn cũng rất không có khả năng chạy xa như thế b ở i theo thiên linh tông lại nói cao k i ê m chuẩn bị tìm chân tướng bọn hắn tính sổ sách mấy tên úc còn không mang nổi mình úc nào có tinh lực cùng thiên linh tông so đo chỉ là thiên linh tông quá yếu đối với hóa thần cường giả tôi nói thiên linh tông cùng chứng gà không sai bị lắm thiên tây liền có thể đập cái vỡ nát cao k i ê m có n ắ m chắc giải quyết chân tướng bọn hắn cũng không khả năng tại hóa thần cường giả dưới vây công bảo hộ thiên linh tông đổi lại là ai cũng làm không được rời đi thiên mục thành là ổn thỏa nhất phương á n đương nhiên nếu như vệ đạo hiền nhất định k h n g chịu cao k i ê m cũng sẽ không n i ê n cưỡng hắn không bảo vệ được thiên mục thành bảo hộ phong tử quân hay là dư xài vệ đạo huyền có thể hiểu được những đạo lý này nhưng hắn hay là thật khó khăn cho tới nay hắn đều muốn lấy hồi thiên linh phòng chết cũng muốn chết tại thiên linh ngọn núi lúc đầu thiên linh tông đã tại dọn trở lại lại bị vệ thanh quan cản trở hơn một trăm năm đi qua bọn hắn còn đợi ở trên thiên m ụ c thành vệ đạo huyền một mực đang chờ cao khiêm coi là cao khiêm trở về là hắn có thể về nhà kết quả cao khiêm nhưng lại làm cho bọn họ di chuyển đến càng xa xôi cực tây chi điện vệ đạo huyền tâm tình phức tạp nhất thời đều nói không ra nói đến phó thanh linh nhưng so sánh vệ đạo huyền tỉnh táo nhiều nàng hỏi cao khiêm ú n g ta nói y nhất định chỉ chỉ h kinh mạng nhạc i u biết vệ đạo huyền vệ thanh quang đều rất là trấn kinh đây chính là hóa thần cường giả thiên phú tuyệt thế cao khiêm sớm liền thể hiện ra nghiền ép đồng cấp nguyên anh cái thế thần thông hắn chứng đạo hóa thần mọi người cũng không tính quá ngoài ý muốn chu dục tú cũng chứng đạo hóa thần đây là ai cũng không nghĩ đến sự tình cho tới nay đường hồng anh cường thế tần lăng g i ả dặn chu dục tú không có chút nào cảm giác tồn tại mặc dù không ai công khai nói tất cả mọi người ngầm thừa nhận chu dục tú là trong ba tỷ bộ yếu nhất kết quả vị này liền vô thanh vô tức chứng đạo hóa thần vệ đạo huyền muốn nói cái gì trong miệng lại dị thường khô khốc hắn cả đời này to gan nhất vọng tưởng cũng không nghĩ tới muốn thành tựu hóa thần bởi vì hắn biết hắn cách hóa thần quá xa xa tới tuyệt đối không thể chạm đến kết quả cao khiêm đệ tử cứ như vậy dễ dàng chứng đạo hóa thần phó thanh linh vệ thanh quang c h ấ n kinh sau khi trong lòng sinh ra mấy phần ý khác hai người nhìn về phía cao khiêm ánh mắt đều có không che giấu được sùng bái cùng sốt ruột cao khiêm có thể chỉ điểm đệ tử thanh đạo có lẽ cũng có thể chỉ điểm các nàng thanh đạo hóa thần lực lượng là mỗi cái nguyên anh chân quân đều không thể kháng cự dụ hoặc vì thế bọn hắn thậm chí nguyện ý dâng ra hết thảy cao k i ê m minh bạch vệ thanh quang phó thanh linh trong ánh mắt ý tứ hắn cười cười thiên đ i ệ lật đổm dương nghi t u y ề n chính là đại biến thời khắc các ngươi đều có cơ hội hắn cũng không phải là nói ngoa an ủi tại cái này ngôn l o ạ n thời đại bị lũng đoạn hóa thần t r u y ề n thừa đều sẽ bị đánh b ỡ lấy vệ thanh quang phó thanh linh thiên phú trí tuệ chứng đạo hóa thần cũng không phải là tuyệt đối không thể coi như đem hóa thần pháp tắc đưa tới trong tay các nàng muốn lĩnh nộ g hóa thần pháp tắc cũng không phải chuyện dễ ân phó thanh linh có một hai phần cơ hội vệ thanh quang một cơ hội đi vệ thanh quang cùng phó thanh linh đều là đại hỷ chỉ cần có một tia chứng đạo hóa thần khả năng như vậy đủ rồi về phần thiên mục thành di chuyển sự tình ngược lại không đáng giá nhắc tới các nàng chỉ cần có bất kỳ một cái có thể chứng đạo h ó a t h ầ n là có thể đem t i ê n linh tông phát d ư ơ n g quang đại vệ đạo huyền cũng nghĩ thông đạo lý này hắn không khỏi mừng rỡ là lao hủ hồ đồ rồi toàn bằng đạo quân phân phó có vệ đạo huyền câu nói này sự tình liền dễ làm cao khiêm để chu dục tú lưu lại cân đối hắn trước một bước rời đi lăng vân phong t ử khí điện nguyên c h ấ n ngay tại phê duyệt văn thư làm thiên đạo minh phó minh chủ hắn trước quyền cực lớn t r u n g thổ tây bộ sự tỉnh toàn bộ về hắn xử lý bởi vì diệt mấy đại tông môn lưu lại đông đảo lợi ích vì xử lý những ích này thiên đạo minh nội bộ cũng lẫn lộn cùng nhau cũng may cho tướng lục hạo nhạc thiên bằng đều rất cường thế thủ đoạn cũng cao minh đem sự tỉnh xử lý rất tốt nguyên chấn làm thiên đạo người người sáng lập chia sẻ đến to lớn lợi ích hiện tại lại độc quản tây bộ hắn đối với cái này có chút hài lòng chỉ là quản lý càng nhiều người sự tình càng nhiều cho dù là hóa thần c ơ g i ả từng ngày cũng đ ộ i vàng đầu vóc t r ò n váng nguyên chấn thả ra trong tay bút lông đang chuẩn bị nghỉ ngơi một tấm màu vàng hạt giấy lập lòe ở giữa phá không mà ra ở trước mặt hắn hóa thành một mặt màu vàng thủy kính trong thủy kính xuất hiện một vị nguyên anh chân quân hắn có chút bất an nói ra t ô nguyên chủ, thiên Mục chỗ Thiên Thành đột nhiên phá không mà đi, không đột biết Tông đi, n mà g trấn trong lời còn chưa dứt liền cảm ứng được không đối từ khí điện là thiên cương tông trung tâm đại điện vàng so n lộng lẫy đại điện cửa lớn càng là dùng các loại bí pháp rèn đúc mà thành dị thường nặng nề kiên cố đại điện chẳng những có các loại cao thủ càng có trùng điệp trận pháp bảo hộ này xe cửa lớn lại bị người nhẹ nhàng góp a n g có người ở nhà a chương năm trăm bảy mươi ba t h i ê n giới chi bí t ử khí điện nặng nề tím vàng c ắ t cửa lớn bị đập đập o n g o n g c h ấ n minh thanh âm kia không cao lại trầm t h ấ p nặng nề mang theo cả tòa đại điện đều đi theo cùng một chỗ c ộ n minh trầm t h ấ p như vậy nặng nề thanh âm lại không lấn át được ngoài cửa người kia nho nhã lễ độ lời nói nguyên c h ấ n chỉ là nghe cái kia quen thuộc ngữ khí liền biết là cao khiêm tới hắn cùng cao khiêm nhận biết đến nay liền đối với cao khiêm luôn luôn khiêm tốn lễ phép thái độ khắc sâu ấn tượng cao khiêm tu vi thấp thời điểm tư thái khiêm cung rất bình thường chờ hắn lấy biết đế truyền thựa chứng tạo hóa thần hay là bộ này tư thái liền có chút cổ、khoái. hết lần này tới lần khác cao khiêm làm đều phi thường tự nhiên cũng không có một chút dối trá làm dáng mọi người vậy sẽ là quan hệ hợp tác cao khiêm hành động như vậy cũng nói qua được hiện tại cao khiêm tìm tới cửa n h á o sự hay là bộ này lễ phép khách khí bộ dáng liền đặc biệt quỷ dị nguyên chấn chỉ một ngón tay đóng lại cửa lớn tự động mở ra lộ ra phía ngoài cao khiêm hơn một trăm năm không gặp cao khiêm bộ dáng không thay đổi trên người hắn quần áo cũng thay đổi từ hừng hực như dương nồng đậm như máu biến thành thâm lãnh tóc màu đỏ thấm cái này khiến cao k i ê m cả người đều nhiều hơn mấy phần c h ồ n ngưng nguyên chấn mắt trái trúc long nhãn chuyển động mắt phải thập tự tinh mang lập lòe thông qua hai loại khác biệt thần thông nhìn trộm cao k i ê m bất luận là loại thần thông kia đều không thể xuyên thấu cao k i ê m món kia đỏ t h â m trường bảo nguyên chấn cũng chỉ có thể nhìn ra bộ trường bảo này là huyết dương thần quang biến thành chẳng qua là vì cái gì như vậy nặng nề thâm trầm cái này cùng huyết dương thần quang bá đạo đặc tính rất không tương xứng hắn đột nhiên nghĩ đến mất tích kim cương thập phương nghĩ đến kim cương thập phương trên thân món kia thái cổ đại hoang bảo không thể không nói trận chiến kia thái cổ đại hoang bảo để lại cho hắn dị thường khắc sâu ấn tượng đến siêu giai pháp bảo cấp độ t h thật đã rất khó ph bởi vì mỗi cái pháp bảo đều có kỳ đặc khác biệt tính đều là độc nhất vô nhị tồn tại thuộc tính khác nhau pháp bảo đối ứng biến hóa khác cũng rất khó đặc t h u n g một chỗ tương đối chỉ là cường đại đến thái cổ đại hoang bảo loại tầng thứ này trí kiên đến dậy nhưng lại trí hư đ ế n không gồm cả âm dương chỉ biến thật sự là đem tất cả phòng ngự tính pháp bảo đều ép xuống nguyên chấn cùng chân tướng đều cảm thấy rất đáng tiếc món trí bảo này thế mà rơi vào k h á c cao khiêm trong tay đương nhiên bọn hắn đều cảm thấy cao khiêm không chế không được thái cổ đại hoang bảo cao khiêm mấy năm trước chứng đạo hóa thần cùng kim cương bất động mình vương pháp thì cộng mình khắp thiên hạ hóa thần đều biết lại đi ra một cái hóa thần cờ giả thật tương đương lúc còn cùng nguyên chấn tụ hợp chuẩn bị mượn cơ hội tìm tới cao khiêm để bọn hắn thất vọng là bọn hắn bắt bất động cao khiêm vị trí chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được cao khiêm còn tại thái hoàng thiên nội bắt đầu từ lúc đó nguyên chấn cùng chân tướng liền biết cao khiêm sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa vị này cũng không phải tốt như vậy tính tình bị đánh đều không lên tiếng đến một bước này thái hoàng thiên nội cũng dung không được nhiều như vậy hóa thần cờ giả bọn hắn dung không được cao khiêm cao khiêm cũng khó có thể dung hạ được bọn hắn m u ố nguyên h h chấn từ r trên bảo tọa đứng người lên hắn cười đối với cao khiêm nói ra cao đạo hữu ngươi đã đến không thể biết nên thất lễ thất lễ mạng hội đến nhà là ta thất lễ cao khiêm chắc tay thi lễ hắn một mặt thành khẩn nói ra có bao nhiêu năm không gặp đường cúc bạn đột nhiên liền sinh ra hào hứng nghĩ đến bái phòng cái này tới đến hay lắm nguyên chấn nhẹ nhàng vỗ tay một cái người tới dân trà đại khách. một đội quần áo hoa lệ mỹ nữ tử cửa bên nối đuôi nhau mà ra trong tay các nàng b ư n g các loại đồ uống trà đĩa trái cây đồ uống c h à chút trong n y mắt các mỹ nữ liền bố trí tốt b à n bày một bàn hoa quả tươi đồ ngọt nước trà các mỹ nữ thi lễ lui lại bên dưới lại tới một đội quần áo thanh lịch nữ tử các nàng hoặc đánh đàn hoặc thổi tiêu hoặc g õ t r ố n g một đám nữ tử hợp thành giàn nhạc diễn tấu nhạc khúc du dương nguyện chuyển lại công chính đường hoàng t r à đầy phú quý sung sướng khí tượng cao kiêm có chút một người hắn nhìn ra những nữ tử này toàn bộ là pháp thuật viên hóa giống như thật không phải thật giống như giả không phải giả có thể đem pháp thuật b i ế n hóa làm đến b ư ớ c này có thể thấy được nguyên chấn trong tương lai tinh tú trên kinh có cực sâu tạo nghệ lúc này mới có thể khống chế như vậy tinh vi lấy hư h o a thực thật có mấy phần tiên nhân khí độ bất quá nguyên chấn khoảng cách ngưng kết đạo thứ hai hóa thần pháp tắc còn kém rất xa tương lai tinh tú trải qua biến hóa huyền diệu chính vì vậy nó khẳng định dị thường phức tạp nguyên chấn cho dù có thiên phú tại hơn một trăm năm thời gian bên trong muốn lĩnh nộ tương lai tinh tú trải qua đó cũng là nằm mơ cao k i ê m có thể cấp tốc nộ ra kim cương bất động minh vương pháp thì đó là hắn kim cương thần lực trải qua cùng kim cương bất động minh vương pháp thì phù hợp còn nữa kim cương minh vương đao tại trên tay hắn cũng có thật nhiều năm hóa thần cương giả chứng đạo thiên địa pháp tác cẩm minh đây là không gạt được người nguyên chấn như thế có lực lượng còn không phải bởi vì hắn sau lưng có thiên đạo minh đ ư ờ n g cũng bạn thần thông h u y ề n diệu biến hoa khó lường đúng như tiên h nhân ta là mặc cảm cao k i ê m lớn thêm tán thưởng một phen hắn chuyển c ò n nói thêm đáng tiếc ta nguyện ý cùng đạo hữu làm bằng hữu đạo hữu lại xem ta như c ự địch cái này khiến ta thật khó khăn đạo hữu đi qua chúng ta là có chút hiểu lầm nguyên chấn cũng không muốn đậu thủ c h ỉ ít hắn không đội mà đậu thủ hắn nguyện ý cùng cao khiêm giải thích mặc kệ nguyên nhân gì chúng ta đậu thủ trước đích thật là không đối chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi nguyên chấn một mặt chân thành nói ra chúng ta cũng nhận biết mấy ngàn năm một mực hợp tác cũng rất vui sướng chuyện đã qua liền để hắn đi qua chúng ta hoan nghênh cao đạo hữu chu đạo hữu gia nhập thiên đạo minh nguyên chấn mặt mũi tràn đầy hào khí nói thiên hạ hôm nay đông đảo hóa thần đều là năm vẻ bẻ mạng chỉ có chúng ta thiên đạo minh mới có thể chân chính đoàn kết cùng một chỗ thái hoàng thiên đã hư thối xa đoạn nhất định hủy diệt chúng ta đông đảo hóa thần cường giả có thể cưỡng ép đánh vỡ pháp tắc bình t r ư ớ n g cùng một chỗ tiến vào thiên giới hắn nói đối với cao khiêm có tâm h ý cười cười ngươi cũng đã biết thiên giới là cái d ạ n gì g cao khiêm nghe nguyên chấn tại cái kia nói b ậ y hắn cũng không nóng nảy động thủ từ khí điện thế nhưng là thiên cương tông trung tâm nguyên chấn tùy thời đều có thể điều động lực lượng mạnh nhất sớm động thủ muộn động thủ không có khác biệt lớn mà lại cao khiêm liền đợi đến nguyên chấn gọi người chân tướng kêu đến vừa vặn cùng một chỗ giải quyết nếu như người gọi quá nhiều hắn có thể tính chiến lược rút lui nói tóm lại đánh chết nguyên chấn chất tướng phải dùng đường hoàng chính đại thủ đoạn không cần thiết d ở cho quỷ quỷ tùy túy lục hạo nhạc thiên bằng cường giả như vậy nếu như thông minh liền nên biết sự lợi hại của hắn trận chiến này có thể tiết kiệm đi vô số phiền phức nghe được nguyên chấn nói thiên giới cao khiêm thật đúng là tới chút hứng thú thái hoàng thiên kết nối chư thiên và giới nghe nói trước kia cùng thiên giới là một thể chỉ là về sau bị phân chia ra đến mấy chục vạn năm trước thái hoàng thiên còn có một số cường giả phi thăng thiên giới những này đều có kỹ càng lịch sử ghi chép nhìn xem cũng không giống là biên giống thiên linh tông những n à y trung tiểu tông môn nội tình quá nông cạn bọn hắn trong tông môn đều không có phi thăng cường giả thiên cương tông loại đại tông môn này tiền bối bên trong khẳng định có cường giả phi thăng hôn c á t giới muốn nói nguyên trấn biết một chút thiên giới tình huống vẫn là có khả năng cao kiêm hiếu kỳ nói xin lắng h a i nghe nguyên trấn cười một tiếng là hắn biết không ai có thể chống cự thiên giới dụ hoặc bất quá cao kiêm cho thấy t h ô n g don g khí độ lại để cho trong lòng của hắn có chút bất an hắn kéo dài thời gian là bởi vì đang đợi mặt khắc hóa thần cường giả dựa vào một mình hắn làm sao cũng không có khả năng lưu lại cao kiêm thậm chí sẽ có bại vong khả năng cho nên hắn nhất định phải hơ người hỗ trợ đây cũng là thiên đạo minh tồn tại ý nghĩa cao k i ê m thông minh như vậy ra hỏa khẳng định biết kéo dài thời gian đối với hắn bất lợi vấn đề là cao k i ê m đang chờ cái gì tại thái hoàng thiên nội còn có thể có cái gì biến số là bọn hắn thiên đạo minh đều không giải quyết được nguyên t r ấ n thật không nghĩ ra được lấy tương lai tinh tú trải qua đều suy tính không ra bất kỳ kết quả chẳng lẽ cao k i ê m chân cảm thấy hắn có hai đạo hóa thần phát tắc có thái cổ đại h o à n bảo liền vô địch thiên h ạ nguyên chấn cảm thấy cái này rất h o a n đường Cao nhiều một cái chỉ hai tân tấn hóa thần, chỉ bằng hóa đạo hóa thần phát tắc, tắc, tắc chỉ là nhiều hơn một loại biến hóa về mặt sức mạnh kỳ thật rất khó tiến hành được ra chỉ có đối mặt phát tắc bình chướng thời điểm thêm ra tới hóa thần p h á p tắc mới có thể chân chính thể hiện ra tác dụng đương nhiên nắm giữ càng nhiều hóa thần p h á p tắc mang ý nghĩa lực lượng bao trùm càng rộng lớn hơn căn cơ càng thâm hậu nguyên chấn ở trong lòng cười lạnh hắn muốn xem nhìn cao khiêm có thể có cái gì ho dạng trên mặt hắn lại là một mảnh ôn hòa thân cận thiên giới chỉ là cái gọi c h u n g nó nội bộ lại phân làm cựu trọng thiên giới trên nhất đại la tiên h thống ngự mặt khác bắt trọng thiên giới mặt khác bắt trọng thiên thì phân cục bắt phương lẫn nhau lân cận nhưng cũng không có chia cao thấp bắt trọng thiên giới nghe nói khác biệt c ự lớn tình huống cụ thể lại là ai cũng nói không rõ ràng có thể xác định chính là thiên giới cũng có ước vạn chúng sinh cũng có được các loại tranh đấu chúng ta tiến vào thiên giới có lẽ phải đối mặt tàn khốc hơn cạnh tranh nguyên c h ứ n nghiêm mặt nói ra cao đạo hữu chỉ cần ngôi gia nhập t i ê n đạo mình chúng ta quá khư ân o á n xóa bỏ như thế nào cao k i ê m lắc đầu đạo hữu chuyện đã qua cũng không thể cứ như vậy tùy tiện chấm dứt h á n chuyển lại hỏi nói lâu như vậy đạo hữu viện binh còn chưa tới à? nguyên chấn cười ha ha đạo hữu thật sự là thần cơ diệu toán bọn hắn đến từ khí trong điện linh quang chất động từng đạo linh quang tạo thành phức tạp phù văn tạo dựng thành một tòa pháp trận khổng lồ đầu chọc chân tướng đi đầu đi tới đi theo liền một thân đạo y màu đen huyền băng đạo quân cuối cùng đi ra một vị ngang tàng đại hán gái này nhân thân cao trí thức mặt mày n i ê m g ả i nhìn xem ngũ quan bộ g i n g có chút q á i dị vừa có cực kỳ đáng sợ lạnh lùng sâm nhiên thuyền băng đạo quân một thân băng lanh khí t ứ c nhưng ở đại hán bên người thuyền băng đạo quân liền lộ ra quá khinh bạc thiếu đi loại kia uy hiếp thiên hạ hiển hách khí thế cao khiêm chưa thấy qua người này lại một chút liền nhận ra đối phương nhạc thiên bằng nhạc thiên bằng từ trong pháp trận đi tới hắn hẹp dài trong mắt màu vàng n ó n g quét mắt cao khiêm ngươi chính là cao khiêm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố vô lượng đao trưởng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố vô lượng đao trưởng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố vô lượng đao trưởng nhạc thiên bằng đã sớm nghe nói cao khiêm danh tự đối với dị giới này khách đến thăm hắn vẫn có chút hứng thú bởi vì chân tướng cùng nguyên đàn áp bọn phản cao khiêm phi thường lợi hại cũng phi thường xảo trá là cái địch nhân đáng sợ nhìn thấy cao khiêm sau nhạc thiên bằng mới phát hiện nhân khí này độ bất phảm bộ kia t h ô n g dong tiêu sái tư thái thế mà ẩn ẩn thắng qua ở đây tất cả mọi người phải biết ở đây đều là hóa thần cường giả một đám hóa thần cường giả vây quanh cao khiêm cao khiêm còn có thể t h ô n g dong như vậy chí ít ở khí độ phương diện đích thật là càng hơn một bậc nhạc thiên bằng tự hỏi bị nhiều như vậy hóa thần vây quanh hắn có thể làm không đến cao k i ê m dạng này hắn lập tức ý thức được cao k i ê m cường hãn trần tướng nguyên trấn lý do thoái thắc cũng không khoa trương vất quá làm thiên đạo minh bộ thứ nhất minh chủ nhạc thiên bằng rất tự nhiên giữ vững một loại cường thế tư thái một đám người vây quanh cao khiêm còn có thể để hắn trắc ư ớ c nào có loại sự tình này đối mặt nhạc thiên bằng q u á t hỏi cao khiêm tiêu sai ôm quyền chính là tại hạ thế nhưng là nhạc thiên bằng nhạc tông chủ ở trước mặt tại hạ l ư u lễ nhạc thiên bằng có chút không rõ ràng cho lắm bộ này khiêm cung tư thái là có ý gì đùa hắn hắn nhìn về phía nguyên t r ấ n cùng chân tướng nguyên chấn cởi khổ giải thích hắn cứ như vậy chân tướng mí môi thật chặt ánh mắt lại dị thường thâm trầm lần nữa đối mặt cao khiêm hắn cảm nhận được thái cổ đại ho mặc dù ngoại hình nhan sắc có chút biến hóa nó nặng nề g h cường đại bản chất lại không thể cải biến món t r í bảo này quả nhiên rơi vào cao khiêm trong tay hôm nay thật là có điểm phiền phức chân tướng đối với kim cương bất động minh vương pháp thì rất để ý đối với thái cổ đại hoang bảo cũng rất để ý thế nhưng là hôm nay nhạc thiên bằng đều tới hắn tối đa cũng liền có thể tuyển một kiện còn không có chiến đấu chân tướng đã bắt đầu suy tính tới làm sao phân chia chiến lợi phẩm cũng không phải hắn tự đại thật sự là lần này lực lượng của bọn hắn quá mạnh chính là toàn thịnh thời khắp kim cương thập phương ở chỗ này cũng sống không qua ba chiêu thiên thời địa lợi nhân hòa đ ề u ở trên tay bọn họ cao khiêm lấy cái gì thắng c h â n tướng sẽ không đi tính toán những cái kia nói chuyện không đâu đồ vật đương nhiên hắn biết cao khiêm tất nhiên có kiện cường đại không gian pháp bảo lúc này mới có thể h ai kiếp lôi chi hải bên trong đào tẩu mới có thể tiếp ứng trụ r ụ c tú đào tẩu cho nên trận chiến này nhất định phải áp chế cao khiêm không cho hắn bất cứ cơ hội nào c h â n tướng dùng thần n i ệ m đối với nhạc thiên bằng nói ra người này có không gian dị bảo nhất định không thể để cho hắn chạy nhạc thiên bằng lấy thần n i ệ m đáp lại có ta thiên bằng chảo ai cũng đừng học chạy trận tướng cũng yên tâm có nhạc thiên bằng câu nói này là được thiên bằng c h ả o là chuyên phá hết thệ không gian thần thông pháp bảo đây cũng là hắn tìm nhạc thiên bằng cùng đi đến nguyên nhân muốn nói sức chiến đấu là lục hạo mạnh hơn một chút chưa hẳn có thể áp chế cao khiêm không gian gì vào chân tướng cùng nhạc thiên bằng lấy thần nghiệm giao lưu cũng không có dấu giếm nguyên c h ấ n cùng huyền băng đạo quân hai vị nghe được nhạc thiên bằng lời nói cũng đều rất p h â n chấn cao khiêm ngay tại trước mặt bọn hắn rất sợ cao khiêm lại chạy vậy liền thật mất thể diện mà lại cao khiêm chạy hậu quả cũng quá nghiêm trọng nghiêm trọng đến mấy cái hóa thần đạo quân đều khó mà tiếp nhận b ố n v ị hóa thần cường giả đều không để lại đối phương ý vị này đối phương cơ hồ không cách nào ngăn cản đối phương lại có thể tùy thời tìm bọn hắn trả thù bọn hắn người có thể trốn đi t ô n g môn làm sao bây giờ cho nên lần này không động thủ coi như xong động thủ nhất định phải giải quyết cao k i ê m cao k i ê m có thể cảm ứng được đối phương thần nghiệm ba đ ộ n chỉ là không cách nào biết được cụ thể giao lưu nội dung cái này cũng không quá quan trọng đến một bước này cái gì mưu kế chiến thuật tác dụng cũng không lớn liền nhìn song phương ai mạnh hơn nhạc thiên bằng rất mạnh nhưng hắn cường đại cũng cực hạn tại giới này phát tắc bên trong động thủ không thể tránh né cao k i ê m tại động thủ trước đó hay là thành khẩn thuyết phục một câu nhạc t ô n g chủ việc này là ta cùng chân tướng đại sư đường cũng bạn ân đ o á n cá nhân không liên quan gì đến ngươi cũng cùng huyền băng đạo h ư u không quan hệ cao k i ê m nói xong mắt nhìn huyền băng đạo quân người này lúc đó không có độc thủ mặc kệ nguyên nhân gì hắn đều không có tất yếu tìm huyền băng đạo quân so đo huyền băng đạo quân lại không linh tỉnh hắn cười lạnh một tiếng ngươi không tìm ta ta cũng phải tìm ngươi chỉ bằng n g h trên thân huyết đế truyền t h a ngươi đang chết người trong thiên hạ người đến mà chu diện thì ra là thế cao k i ê m rất lý giải g ậ đầu huyền băng đạo hữu ghét ác như cựu để cho ta khuyên bội vậy liên tăng thêm n g à i một vị hắn vừa nhìn về phía nhạc thiên bằng nhạc tông chủ ngài đâu nhạc thiên bằng lạnh mặt nói cao đạo hữu ngươi cũng là hóa thần c ự n giả g làm gì chơi những n à y ngây thơ trò xiết nhạc tông chủ hiểu lầm ta ta cùng chân tướng đại sư đường cũ bạn có thủ lại cùng thiên đạo minh không quan hệ can hệ t r o n g đại động thủ trước đó cũng nên hỏi rõ ràng cao khiêm rất khách khí lễ phép chắc tay ta tuyệt không khinh thường lãnh đạo chi ý còn xin các vị đạo hữu minh giám nói nhảm nói nhiều lắm h u y n băng đạo quân đang muốn động thủ lại bị nguyên chấn cười khổ ngăn lại từ khí điện là trong tông ta trụ cột chúng ta ra ngoài động thủ như thế nào hắn câu nói này lại là đối cao khiêm nói cao khiêm bật cười lớn khách theo chủ l i ề n nghe ngài an bài t ố t chỉ bằng đạo hữu phần khí độ này liền để ta bội phụ nguyên chấn cũng nhịn không được tán thưởng một câu tay hắn bắt pháp huyết phía dưới đại điện linh quang như luân chuyển động sau một khắc mấy vị hóa thần đã đến trên trời cao nơi này khoảng cách thiên cương tông chừng mấy vạn g i m xa coi như đánh lợi hại hơn nữa cũng rất khó ảnh hưởng đến thiên cương tông nhưng là tại vị trí này nguyên chấn lại có thể giá thiên cương cự linh đại trận nguyên chấn trong tay thiên cương hôn nguyên châu chính là khống chế thiên cương cự linh trận trung tâm pháp bảo thông qua đại trận gia trì thiên cương hôn nguyên châu uy năng cũng tăng lên tới cực h ạ n làm xong hết thể chuẩn bị nguyên chấn cũng là tâm tình thật tốt hàn đối với cao khiêm nói ra ta tới trước lĩnh giáo đạo hữu cao minh cùng lúc đó nguyên chấn dùng thần niệm đối với những khác ba vị hóa thần cường giả nói ra chờ ta thôi phát thiên cương cự linh xuất thủ m ấ y v ị xin mời cùng một chỗ độc thủ không cần cho cao khiêm cơ hội mấy vị hóa thần cường giả đều cho khẳng định trả lời chắc chắn bọn hắn thành lập thiên đạo minh nhiều năm cũng cùng một chỗ chiến đấu qua nhiều lần lẫn nhau ở giữa vẫn còn có chút ăn ý phối hợp cao k i ê m đối với nguyên chấn liền mộ quyền xin mời nguyên chấn không có k h á c h k h í hắn thôi phát xuất thủ trung thiên cương hôn nguyên châu viên bảo châu này trên không trùng c h ấ p động thời khắc dẫn động ngoài vạn g i ả m thiên cương cự linh đại trận thiên cương cự linh đại trận thế nhưng là thời kỳ viễn cổ chuyển thừa xuống phát trận căn cơ hạch o tâm bốn là đại thừa cấp độ chỉ là theo thiên địa pháp tắc cải biến đại thừa lực lượng đều bị c ô n chế hiện tại nạnh sinh rơi xuống một cái cấp độ chính là như vậy to lớn thừa lực lượng việt diệu hay là bảo lưu lại mấy phần tăng thêm mấy triệu năm qua không ngừng điều chỉnh hoàn thiện hiện tại thiên cương cự linh đại trận đã là giới này mạnh nhất pháp trận một trong thiên cương hốn nguyên châu dẫn động pháp trận chi lực trong nháy mắt liền hóa thành cả người toán nâng cao trượng kim giáp thiên tương cự linh thần tại truyền thuyết cổ xưa bên trong cự linh rất giống hồ rất không đáng chú ý nhưng là cự linh thần một thân thần lực nhất là dung manh cường hành thiên cương hốn nguyên châu là trung tâm ngưng tụ cự linh thần pháp cùng nhau dù là chỉ có một tia cự linh thần thần bận đã xuyên suốt ra cường hành vô địch vì thế kim giáp thần đem cự linh thần pháp cùng nhau hét lớn một tiếng mở ra cự trường hướng về cao khiêm vô xuống một trường rơi xuống vân thiên đều bị c ự trưởng bao phủ trên trời liệt dương thất sắc vân hải vỡ ra to lớn vô biên trống rỗng uy thế như thế ở phía sau quan chiến nhạc thiên bằng đều âm thầm lời khen thiên cương tông danh xưng cương manh thứ nhất thật đúng là không phải thổi chỉ bằng chiêu này cự linh thần tướng phát tướng lực lượng liền đã đạt tới giới này định phong hắn mặc dù tu vi hơn s a nguyên c h ấ n nhưng cũng không dám cùng cự linh thần tướng l i ề u mạn g vực này cương manh cực kỳ mã lực hoàn toàn chính xác càng có khí thế nhạc thiên bằng huyền băng đạo quân t r a n tướng đều đang đợi lấy cao k i ê m tranh né chỉ chờ cao k i ê m biến hóa vừa ra ba người bọn hắn liên hoàn xuất thủ mấy chiêu bên trong là có thể đem cao khiêm bước đến t u y ệ t cảnh đối mặt với man lực vô địch cự linh thần tướng cao khiêm nhưng không có tranh n ẽ nói đùa cái gì kim cương thần lực trải qua đạt tới đ ệ thất trọng cảnh giới hắn lực lượng đã có một không hai quá hoàn thiên một cái pháp trận ngưng kết thành pháp tướng làm sao có thể so sánh với hắn cao khiêm r ơ i trưởng hương đen thôi phát ra vô lượng đao như lai thần trưởng bên trong vô lượng thần trưởng chuyển hóa vô lượng đao cũng không phải là danh tự bên trên cả biến mà là đối với lực lượng khống chế phương thức căn bản chuyển biến vô lượng thần trưởng dựa vào cương manh vô địch lực lượng công kích nó phương thức cùng cự linh thần tướng một dạng cùng bạo lại thô giáp đem vô lượng thần trưởng chuyển hóa làm vô lượng đao chính là đem cương mánh lực lượng vô địch càng có thứ tự hơn ngưng kết ngưng luyện thành đao đồng dạng lực lượng uy quyền cùng đồng dạng lực lượng b ù n g đao uy lực công kích coi như kém nhiều lắm kim cương thần lực trải qua đ ệ thất trọng thần lực tại thái nhất thiên mệnh đao ý thống hợp bên dưới hóa thành một cái bàn tay vô hình bàn tay này lại là có mười vạn tám ngàn trôi vô hình đao lưới đao tổ hợp mặt h à n h cao k i ê m vô lượng đao cùng cự linh thần trưởng đối vì thế vô địch c ự linh thần trưởng lúc này bị vô hình đào trưởng cắt chém thành trăm ngàn mảnh vỡ to lớn vô hình đào trưởng tiếp tục hướng phía trước đem c ự linh thần tướng pháp tướng chém thành vô số mảnh vỡ c ự linh thần tướng trung tâm thiên cương hôn nguyên châu bị vô hình đào trưởng mảnh kích hóa thành lưu quang hướng về sau kích s ạ c khống chế thiên cương hôn nguyên châu nguyên chấn không thể tránh khỏi bị vô lượng đào ý thương tồn tới nguyên thần hắn trong đôi mắt đột nhiên tuân ra một đoàn huyết sắc nguyên chấn trong lòng hãi nhiên hắn biết kim cương bất động mình vương pháp thì cường đại nặng n ề lại không nghĩ rằng cao khiêm thôi phát đứng lên sẽ như thế cương manh cùng bạo nguyên chấn cũng không kịp suy nghĩ nhiều hắn trong mắt phải thập tự tinh mang lập lòe dẫn động ngoài vạn g i ả m thiên cương cự linh đại trận trong một c h ư ớ c mắt ở trên người hắn liền có thêm một bộ kim quan g lập lòe cự linh thần giáp đi theo vô lượng đao trưởng đã đến nguyên chấn trong tay thiên toàn tinh s a kiếm hóa thành ánh sao đ ầ y trời ngăn tại phía trước vô lượng đao trưởng rơi xuống đầy trời lập lòe tinh quang cùng một chỗ vỡ nát nổ tung nguyên chấn trên thân cự linh thần giáp cũng đi theo hết thẻ phân giải vỡ vụ nguyên chấn trên thân cũng hiện ra từng đạo răng khắp nơi đường vân màu máu nguyên chấn ngây người bên dưới h ắ n cầu cứu giống như nhìn về phía tr người liền vỡ vụn thành đầy trời v ế t vũ mới muốn xuất thủ trận tướng nhạc thiên bằng thuyền b ă n g đạo quân đều hoàn toàn biến sát